Chương 122 này đáng chết tặc. Lúc này cái kia tặc hướng tới Hạ Hiểu này phương hướng mà đến, thậm chí nhìn đến Hạ Hiểu thời điểm còn hiện lên một tia hung ác cũng phòng trường tưởng lấy Hạ Hiểu đương con tin, lại không nghĩ còn không có tới gần. Hạ Hiểu nháy mắt sao ra một cái gạch, thẳng đem người chụp được tới. Xe lửa tức khắc một trận hút không khí thành, ai cũng không nghĩ tới như vậy một cái văn tính xinh đẹp nữ hải như vậy hung mãnh. Ai ra, tặc tức khắc đau trên mặt đất lăn lộn, nháy mắt bị đuổi theo hạ học binh cấp chế phục. Hảo đại ra một đốn trầm trồ khen ngợi. Sau đó cũng có người nói, đánh hắn đánh hắn, này đáng chết tặc. Thực mau xe lửa nhân viên tàu cũng ra tới, có một cái hạ hiểu cũng thủ, chính là lúc trước hỏi nàng muốn thư giới thiệu xem kia một cái. Tặc bị dẫn đi sau, hạ học binh thấy được hạ hiểu cũng là kinh ngạc thực, ngươi là hạ thanh niên trí thức. Hạ hiểu gật gật đầu, hướng tới hạ học binh cười nói, hạ đồng chí, ngươi hảo A. Nên nhân viên tàu liền đối với hạ hiểu nói, vị này nữ đồng chí, ta nhớ rõ ngươi. Huyện Quang Minh đội sản xuất hạ thanh niên trí thức, ngươi hảo, cảm ơn ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ách, hạ hiểu gật gật đầu, nên nhân viên tàu lại nói, thượng một lần ngượng ngùng, Không có việc gì, đây cũng là đồng chí trước trách. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười. Hạ thanh niên trí thức phải về đội sản xuất sao? Hạ học binh hỏi. Hạ hiểu gật gật đầu, đúng vậy. Ta đây cùng hạ thanh niên trí thức cùng nhau đi. Hạ học binh nói. Hạ hiểu cùng hạ học binh đi ra khỏi thùng xe. Mặt sau nhân viên tàu còn ở kêu, hạ thanh niên trí thức, ta kêu phàm vi, cũng là huyện. Hạ hiểu vô ngữ, nhưng vẫn là lễ phép gật gật đầu. Hạ học binh đối hạ hiểu biến hóa, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới 2 năm không gặp, hạ hiểu biến hóa như vậy đại, hắn đều thiếu chút nữa nhận không ra. Hạ đồng chí nghỉ phép về nhà. Hạ hiểu hỏi. Hạ học binh gật đầu, đúng vậy, ngươi hành lý ta giúp ngươi lấy đi. Không cần, thực nhẹ, ta chính mình lấy là được, cảm ơn ngươi hạ hiểu hơi hơi mỉm cười cự tuyệt hạ học binh không có miễn cưỡng hai người ra thùng xe hạ học binh mắt sắc mà nhìn một chỗ nói là cao nhị cũng nói hô một tiếng cao nhị ở chỗ này cao giá hưng chuyển bên này vừa thấy thấy hạ học binh cùng hạ hiểu ở bên nhau nháy mắt mặt đen hạ hiểu cũng ngoài ý muốn cao giá hưng ở chỗ này xuất hiện cùng hạ học binh đón đi lên hạ học binh hướng tới cao cao giá hưng cười nói cao nhị ngươi tới đón ta à ai tiếp ngươi cao giá hưng sắc mặt không tốt Hạ Học Binh cũng không để ở trong lòng, nhận định Cao Giá Hưng là tới đón hắn, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nói: Hảo tiểu tử, hai năm không thấy, ngươi lại trường, cao không ít. Cao Giá Hưng hướng tới Hạ Học Binh nhìn nhìn, bĩu môi nói: Hai năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy đàn bà, gương mặt kia cũng không gặp xấu. Cao Giá Hưng nói xong hướng tới Hạ Hiểu duỗi tay, nói: Các ngươi như thế nào gặp gỡ? Hạ Hiểu tránh đi Cao Giá Hưng tay nói: Cảm ơn, không cần, thực nhẹ. Cao Giá Hưng sắc mặt khó chịu, Hạ Học Binh nói: vừa vận ở xe lửa thượng gặp được hạ thanh niên trí thức thật lợi hại còn giúp cùng nhau chào tặc đâu hạ học binh trong lời nói đối hạ hiểu phi thường tán thưởng cùng lau mắt mà nhìn lại cậy mạnh cao giá hưng nhúng mày trong lòng mắng này đáng chết tặc hư hắn chuyện tốt hạ hiểu chừng hắn một cái không trả lời hắn nói hạ học binh vẫn luôn lôi kéo cao giá hưng nói chuyện hạ hiểu này sẽ hối hận làm gì muốn cùng hạ học binh cùng nhau ra tới a bằng không hạ học binh gặp gỡ cao giá hưng bọn họ đi chơi bọn họ nàng dạo nàng làm quen một chút tỉnh thành nàng lại hồi sinh sản đội a lộc cộc lộc cộc cao giá hưng cùng hạ học binh một đốn đồng thời nhìn về phía hạ hiểu hạ hiểu sắc mặt tướng đỏ hận không thể tìm cái động chui vào đi mất mặt quá mất mặt nàng ở xe lửa thượng không dám ăn nhiều không dám uống nước không nghĩ tới này sẽ quên bụng ngươi không ăn cái gì cao giá hưng nói hạ hiểu lắc đầu cao giá hưng trắng hạ hiểu liếc mắt một cái xe lửa thượng không phải có ăn sao ngươi lên xe lửa không mang ăn có a ta không ăn. Hạ Hiểu hành lý túi có nàng mẹ nấu tốt trứng gà cùng cơm nắm, nhưng nàng thật sự không dám ăn a. Cao Giá Hưng một bộ không cứu bộ dáng nhìn Hạ Hiểu, "Xuẩn a ngươi." Hạ Hiểu chừng mắt, Hạ Học binh nói, "Ta cũng vừa lúc đói bụng, chúng ta tìm ra cửa hàng ăn cái gì đi." Hạ Hiểu đành phải gật đầu, đương ra bọn họ hướng tới một nhà tiệm cơm đi đến. Hạ Hiểu từ hành lý túi lấy ra mấy cái trứng gà cùng cơm nắm, hỏi Cao Giá Hưng cùng Hạ Học binh muốn ăn sao? Cao Giá Hưng cùng Hạ Học binh lắc lắc đầu. Lúc này ăn chén mì đều phải phiếu, nhìn đến Cao Giá Hưng móc ra phiếu, Hạ Hiểu những mày, không thấy ra tới à, Cao Giá Hưng thế nhưng có phiếu. Ba người từng người kêu chén mì, Hạ Hiểu liền trực tiếp khai ăn, bất quá ở hai cái nam trước mặt, Hạ Hiểu ăn vẫn là thực văn nhã, cũng không phải nàng làm ra vẻ, mà lại như thế nào cũng muốn chú ý một chút hành tượng, lại nói này tiệm cơm cũng hoàn toàn không chỉ có bọn họ ba người. Trang, Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu nói, trong lòng cho rằng Hạ Hiểu ở hạ học binh trước mặt Trang văn nhã, đã không thoải mái. Hạ Hiểu ám trứng mắt, quyết định không cùng Cao Giá Hưng so đo, người này miệng tiện thực, cùng hắn so đo chỉ có thể làm chính mình không thoải mái. Nay sẽ mặt vẫn là thực thật sự, cũng đủ rồi phân lượng, bất quá Hạ Hiểu đã đói bụng, một chén mì nàng ăn xong rồi, cơm nắm cùng trứng gà liền ăn không vô. Nàng nhìn nhìn Cao Giá Hưng cùng Hạ học binh nói, các ngươi nếu là không đủ ăn, có thể ăn cơm đoàn cùng trứng gà, chính là các đêm, khả năng biến vị, không thể ăn. Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu cơm nắm nói, Ngươi làm, ta mẹ làm. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, cao giá hưng trực tiếp lấy qua cơm nắm liền khai ăn, vừa ăn còn biến nói, mẹ ngươi tay nghề không tồi, so với ta mẹ nó tốt một chút. Cảm ơn, thím tay nghề cũng thực hảo. Nghe cao giá hưng tán lý văn quên, hạ hiểu vẫn là cao hứng, bất quá trình hướng hồng tay nghề cũng không kém, nàng hưởng qua trong lòng cũng hiểu rõ. Hạ học binh yên lặng mà cầm cái trứng gà lột ra tơi ăn, cũng khen, này trứng gà là ta ăn qua ăn ngon nhất. Cao giá hưng trong lòng nhíu môi, cảm thấy hạ học binh cũng trang. Trứng gà không đều giống nhau, này sẽ đột nhiên gặp được Hạ Học binh, cao giá hưng trong lòng nhưng khó chịu, cũng cảnh giác thực. Lý Văn Quyên tổng cộng nấu hai cái cơm nắm cùng 10 cái trứng gà cấp Hạ Hiểu, phóng đôi có đặc biệt quan trọng ý nghĩa hiểu hành lý, Hạ Hiểu cũng là ở xe lửa thượng mới nhìn đến, trong lòng cảm giác không được. Ở xe lửa thượng Hạ Hiểu ăn một cái cơm nắm cũng không dám ăn, hiện tại Hạ Học binh ăn một cái trứng gà, còn thừa chín. Ăn xong mặt, đại gia cùng nhau ngồi xe hồi huyện thượng, cao giá hưng không biết từ nơi nào dắt xe bỏ ra tới. Đại gia lại từ trong huyện ngồi xe bỏ hồi sinh sàn đội. Hạ học binh nhưng cảm động, cao giá hưng nhìn nhìn thờ ơ hạ hiểu, lại nhìn nhìn một bộ cảm động bộ dáng hạ học binh, rất tưởng nói một câu, lão tử không phải tới đón ngươi. Bất quá cao giá hưng rốt cuộc không có nói ra, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, nhưng tâm lý nghẹn cổ khí, buồn bực chết hán. Phượng Khinh Khinh nói mỗi ngày giữ gốc hai càng, về sau mười lăm phiếu thêm canh một, vẽ tháng 380, nhẹ nhàng sẽ thêm canh một, cố lên A. Cảm tạ thư hữu 160221020654610, phàm Trần một hương, đại hiệp một cái đầu phấn hồng phiếu, cảm tạ gió nhẹ hoa hoa, tiên thủy hai tương quên, dịch lộ nghỉ ngơi dịp đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân duy trì cùng cổ vũ. mươi 123 tìm hiểu, vẽ tháng 380. Nhiều năm hảo huynh đệ, nếu là hạ học binh không cùng hạ hiểu một khối trở về còn hảo, nhưng như vậy xảo gặp gỡ, này duyên phận, cao giá hưng có thể cao hứng mới là lạ. Hơn nữa xem hạ hiểu vô tâm không phổi bộ dáng. Cười cùng đoá hoa dường như, cái này làm cho an tiết vẫn luôn rối rắm cao giá hưng liền cùng cái ngốc tử dường như. Cao giá hưng chỉ cảm thấy hạ hiểu là hướng về phía hạ học binh cười, hạ học binh trở về, hạ hiểu thật cao hứng đi. Chờ tới rồi đội sản xuất, hạ hiểu liền cùng cao giá hưng cùng hạ học binh từ biệt, vẫy vẫy tay, hướng tới thanh niên trí thức điểm mà đi. Một hồi tới rồi ký túc xá, đồng Mỹ hoa lại toan thượng, hạ hiểu, ngươi thế nhưng cùng hạ học binh còn có cao giá hưng một khối trở về. Quả nhiên một gặp được hạ học binh sự tình, đồng Mỹ Hoa liền không thích hợp, cùng Phùng Anh gặp được lệ thư ký sự giống nhau, mà này hai người ở trong ký túc xá quan hệ muốn tốt một chút, này chẳng lẽ chính là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Cao giá hưng đi tiếp hạ học binh A, ta là vừa hảo gặp gỡ. Hạ hiểu vẫn là giải thích nói. Bất quá hạ hiểu trở về, vương ái hoa cùng dương tuyết hoa phi thường hoàn nền, hạ hiểu cũng không có mua cái gì đồ vật cấp ký túc xá người, nghĩ hành lý túi trứng gà, tuy rằng cách đêm nhưng cũng là nàng trong không gian dưỡng gà sinh ra tới trứng, hạ học binh đều nói tốt ăn, kia khẳng định cũng không tồi. Hạ hiểu tưởng lấy ra tới cùng đại gia phân, lại phát hiện ký túc xá không khí không giống nhau, lại nghĩ đến về nhà trước nàng cùng Phùng Anh đã nháo phiên, hạ hiểu tay lại duỗi thân trở về hành lý túi. Hạ hiểu nghĩ, hiện giờ có chín trứng gà, cấp cao ra đưa 4 cái, đến nỗi lệ thư ký nơi đó, đảo khó mà nói, đưa một cái qua keo kiệt, đưa nhiều lệ thư ký khẳng định không cần. Mà ký túc xá nơi này Hạ Hiểu còn không biết như thế nào lộng, xem ký túc xá như vậy không khí vẫn là thực cường, không đơn giản là nàng cùng Phương Anh. Hạ Hiểu chỉ có thể trước lấy ra một ít đường phóng tới trên bàn, nói, ta nơi này có đường, chúng ta muốn ăn chính mình lấy, ta trước đi ra ngoài. Hạ Hiểu trộm đem trứng gà phóng tới trong không gian, đối với đại gia cười cười liền đi ra ngoài. Đồng Mỹ Hoa nói, khẳng định đi đội trưởng ra. Dương Tuyết Hoa nhìn Đồng Mỹ Hoa nói, Hạ học binh không phải đã trở lại sao, ngươi không đi chủ nhiệm ra. Đồng Mỹ Hoa hàm một viên đường ở trong miệng, đối với Phùng Anh nói, ngươi có đi hay không? Phùng Anh gật gật đầu, Đồng Mỹ Hoa liền cùng Phùng Anh cùng nhau ra cửa. Xa xa mà, nhìn Hạ Hiểu vào cao ra, Đồng Mỹ Hoa nói, xem đi, ta đoán không sai đi, Hạ Hiểu là đi đội trưởng ra. Kia không phải Hảo, Hạ Hiểu càng dài càng tốt, nếu là nàng cùng ngươi đoạt hạ học binh, ngươi tranh bất quá tới nàng. Phùng Anh nói, Đồng Mỹ Hoa không cho là đúng, Lý chủ nhiệm mới sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa nàng cùng cao giá hưng đi gần, toàn bộ đội sản xuất đều biết, hạ học binh sao có thể muốn nàng, không sợ đến lúc đó đi tham gia quân ngũ, hạ hiểu thủ không được. phùng Anh nói, dù sao ngươi đề phòng điểm hạ hiểu không sai, ngươi nhìn xem nàng hiện tại lớn lên, ở Tôn Ngọc Hoa trước mặt đều chút nào không thua kém, thậm chí so Tôn Ngọc Hoa càng thêm thủy linh, càng thêm có lực hấp dẫn. Đồng Mỹ Hoa không cam lòng nói, như thế nào sẽ có người biến hóa lớn như vậy, thậm chí càng lớn càng xinh đẹp, cùng cái hồ ly tinh biến dường như Nhưng còn không phải là hồ ly tinh, ngươi xem lệ thư ký đối nàng cũng không giống nhau, Dương Tuyết Hoa còn tưởng rằng chính mình được hảo, về sau có nàng có hại Phùng Anh khinh thường nói, những lời này hạ hiểu không có nghe được, bằng không chuẩn đến đánh lộn này sẽ hạ hiểu tới rồi cao ra. Trịnh hướng hồng vẻ mặt cao hưng nói, như thế nào không nghỉ ngơi một chút, ngồi lâu như vậy xe cũng rất mệt đi. Hạ hiểu gật đầu, cười nói, nhớ thương thím, lại đây nhìn xem thím. Trịnh hướng hồng nghe xong thực vui vẻ, nói, vào nhà ngồi đi. Hạ hiểu tiến phòng liền thấy được cao giá hưng ngồi ở chỗ kia, sau đó yên lặng nhìn nàng, ánh mắt kia quá thâm trầm, hơn nữa trong phòng ánh sáng ám, hạ hiểu cũng thấy không rõ bạch bên trong ý tứ, bất quá hơi hơi tránh đi không đi tế cứu. Thím, ta cho ngươi mang theo bốn cái trứng gà, ta mẹ nấu, ta cũng không có gì cấp thím, chúng ta nơi đó cũng không có gì đặc sản. Hạ hiểu đem một cái trang bốn cái trứng gà túi phóng tới trên bàn. Chính ngươi ăn là được, như thế nào còn lấy tới, trứng gà nhưng quý giá đâu. Ngươi lấy về đi ăn đi. Trịnh hướng hồng lắc đầu không muốn thu hạ hiểu trứng gà. Cao giá hưng liền trực tiếp lấy một cái lột tới ăn. Trịnh hướng hồng lập tức mắng, tiểu tử thúi, như thế nào có thể ăn hạ hiểu trứng gà. Hạ hiểu vội ngăn đón trịnh hướng hồng nói, thím, ngươi như vậy cùng ta so đo ta cần phải sinh khí, mấy cái trứng gà có thể giá trị cái gì, khẳng định so ra kém ta cùng thím tình phân quý. Hơn nữa ở tiệm cơm ăn mì thời điểm vẫn là cao nhị ca ra phiếu gạo đâu, trở về vẫn là cao nhị ca đưa ta trở về. Thật muốn như vậy tính, đã có thể không ngừng này bốn cái trứng gà. Ngươi tới liền tới rồi, còn mang thứ gì, mỗi lần như vậy, thím nào kêu ý tứ. Trịnh hướng hồng bất đắc dĩ nói. Cao giá hưng đã sớm tưởng nếm thử hạ học binh trong miệng ăn rất ngon trứng gà, cho nên này sẽ một ngụm liền đi một nửa, sau đó gật đầu, xác thật ăn ngon. Đối với trịnh hướng hồng nói, mẹ, hạ hiểu một mảnh tâm ý ngươi liền nhận lấy đi, này trứng gà xác thật không tồi. Trịnh hướng hồng hướng tới cao giá hưng trứng mắt. Bất quá cuối cùng ở hạ hiểu khuyên thanh hạ, cũng nếm một cái trứng gà, gật gật đầu, này trứng gà sắc thật ăn ngon. Là thím cùng cao nhị ca tâm tình hảo. Hạ hiểu lời này rơi xuống, cao giá hương cái thứ nhất liền không tán đồng, hắn nhưng không cảm thấy chính mình tâm tình thực hảo. Trời chưa sáng liền một khang nhiệt huyết khua xe bỏ vào thành, còn thẳng đến tỉnh thành đi, đợi nửa ngày, lại bị một chậu nước lạnh rót cái lạnh tấu tim, này tư vị cũng chỉ có cao giá hương chính mình mới có thể thể hội. Này sẽ cao giá hưng thừa dịp hạ hiểu không chú ý liền liên tiếp cấp chỉnh hướng hồng đưa mắt ra hiệu, chỉnh hướng hồng trắng cao giá hưng liếc mắt một cái, mới hướng tới hạ hiểu hỏi, hạ hiểu a lần này về nhà thế nào? Khá tốt, người nhà đều thực hảo, rời nhà thời điểm rất liên tiếp. Hạ hiểu đáy lòng sâu kín thở dài, đội sản xuất nàng cũng không chán ghét, nhưng cũng thích không tới. Nàng không thích làm việc nhà nông, không thích như vậy mặt chiều hoàng thổ bối hướng lên trời, huy mồ hôi như mưa lao động. Nàng tình nguyện ở trong văn phòng tăng ca thêm giờ chính là suốt đêm cũng tốt hơn như vậy dài nắng dầm mưa vũ suối lao động. Nhưng nàng kính nể người lao động, nhìn nội sản xuất đại gia khí thế ngất trời lao động, nàng trong nội tâm cũng thực lửa nóng, cùng đại gia cùng nhau làm việc, rất có nhiệt tình. Chính là nếu không có đời trước ký ức, hạ hiểu có lẽ thích hiện tại, tiếp thu hiện tại, nhưng có đời trước trải qua, hạ hiểu cũng không thói quen nơi này. Bất quá như vậy lao động chỉ là tạm thời, nàng sẽ nỗ lực trở lại cái kia quen thuộc thành thị. Đột nhiên nghĩ tới chính mình kiếp trước ra, hạ hiểu một đốn. Hiện tại nàng đời trước cha mẹ đang làm cái gì? Hiện tại 6 năm, bọn họ còn không có sinh ra đâu, hạ hiểu cũng không có đi chú ý này đó. Nghe hạ hiểu nói rời đi ra thực không tha, cao giá hưng trong lòng căng thẳng, trình hướng hồng đều cho cái ánh mắt qua đi, một bộ xem đi y tứ. Phượng Khinh Khinh nói đạt tới 395, lại thêm canh một, cố lên. Cảm tạ yên lặng mặc vũ, một lọ phi giấm đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ mỗi khi tưởng hảo. Hàm hàm tích mò mì, thư hữu năm bảy đầu Phấn hương phiếu, cảm ơn thân duy trì cùng cổ vũ. mươi 124 có vị hôn thê, vẽ tháng 395. Bất quá vì nhi tử, chính hướng hồng vẫn là hướng tới hạ hiểu hỏi, ngươi lần này trở về, người nhà ngươi chưa cho ngươi giới thiệu đối tượng. Hạ hiểu thành thật lắc đầu, nhà ta người làm ta không cần vội vã tìm, 10 năm 8 năm lại tìm cũng không mượn, hơn nữa muốn mang về cấp người nhà xem. Chính hướng hồng vừa nghe. Mười năm tám năm à, còn muốn mang về cấp người nhà trường mắt, kia chính mình nhi tử càng thêm không hy vọng. Đại thành người sao có thể thích một cái ở nông thôn nghèo con rể, liền tính là đọc đại học ra tới, chưa chắc cũng xem thượng A Hạ hiểu đến rời đi sau, chính hướng hồng nói, xem đi, ngươi hy vọng không lớn đâu. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng như vậy đả kích ta. Cao giá hương bất mãn nói, hy vọng lớn không lớn, hắn như thế nào không biết. Chính hướng hồng lại nói, ngươi vẫn là nỗ lực đọc sách, khảo cái đại học. Có cái thể diện công tác, bằng không ngươi lấy cái gì tới theo đuổi hạ hiểu a? nhân ra người nhà cũng coi thường ngươi a. Cao giá hương trầm mặc. Chính hướng hồng cũng không hề nhiều lời, làm nhi tử chính mình muốn đi, có thể tưởng khai tốt nhất. Bên này hạ hiểu rời đi cao ra, liền đụng phải Dương Tuyết Hoa. Tuyết Hoa tỷ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nghĩ tới tới tìm ngươi. Dương Tuyết Hoa nói. Nga nga, chúng ta đây đi một chút đi. Hạ hiểu nhìn ra Dương Tuyết Hoa có tâm sự liền nói. Dương Tuyết Hoa gật gật đầu, kéo Hạ Hiểu tản bộ dường như chiều không người địa phương đi đến. Ký túc xá làm sao vậy? Ta một hồi tới cảm giác ký túc xá không khí quái quái. Hạ Hiểu nói, còn không phải Phùng Anh, từ ngươi đi rồi, nàng liền đối thượng ta. Dương Tuyết Hoa nói, Hạ Hiểu gật đầu, nàng đoán cũng là như thế này, liền nghe Dương Tuyết Hoa nói, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đi tìm lệ chi thư, này toàn bộ đội sản xuất đều đã biết, một vấp phải chắc trở, liền trở về đoán hợp ta, toàn bộ âm Dương quái khí. Hạ hiểu đối này cũng là tràn đầy thể hội, lập tức hỏi Dương Tuyết Hoa, ngươi cùng lệ chi thư thế nào? Dương Tuyết Hoa lắc đầu, không thế nào, lệ chi thư cũng không tốt tiếp cận, tựa như Tôn Ngọc Hoa nói như vậy nhìn như hiền lành dễ thân lại lễ phép mà xa cách. Tuyết Hoa tỷ, ngươi đối lệ chi thư có hay không ý tứ? Hạ hiểu hỏi, Dương Tuyết Hoa gật đầu lại lắc đầu, nói thật, ngay từ đầu là có, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc, lệ chi thư người này cũng không tốt nắm giữ, hơn nữa quá đoán không ra. Cảm giác cùng người như vậy sinh hoạt, cũng không nhẹ nhàng. Về sau hắn nếu không muốn nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ không biết. Hạ hiểu gật gật đầu, tuyết hoa tỷ cũng đừng lo lắng. Có một số việc thuận theo tự nhiên thì tốt rồi, ta cảm giác đi. Lệ chi thương người này hẳn là thích đơn giản một ít, khả năng không thích có mục đích tiếp cận. Hơn nữa hắn đối người rất phòng bị. Dương tuyết hoa ngoài ý muốn nhìn mắt Hạ hiểu, khen. Hạ hiểu, ngươi còn rất sẽ xem người, ta cũng có như vậy cảm giác. Hạ hiểu có chút ngượng ngùng. Dương Tuyết Hoa lại nói, ta cấp trong nhà viết thư, trong nhà gửi thư cùng ta nói, lệ chi thư ở trong nhà có vị hôn thê, cho nên việc này đừng nghĩ, ngươi cũng đừng đem ta cùng lệ chi thư thấu một khối. A, có vị hôn thê làm? Hạ Hiểu xấu hổ, nàng chỉ lo hỏi lệ chi thư có hay không cưới vợ, lại đã quên này niên đại còn có cái vị hôn thê. Lập tức Hạ Hiểu gật gật đầu, kia chúng ta đừng nghĩ, hảo nam nhân nhiều sự, tuyển cái có thể thổ lộ tình cảm liền khá tốt. Hạ Hiểu cũng cảm thấy lệ chi thư quá thâm trầm. Bị yêu khả năng còn hảo, yêu người như vậy khả năng tự mình chuốc lấy cực khổ. Dương Tuyết Hoa cũng gật đầu, Hạ Hiểu cũng không hề cùng Dương Tuyết Hoa nói lệ chi thư sự, có vị hôn thê liền thôi bỏ đi. Dương Tuyết Hoa nói, nói thật, lúc ấy biết hắn có vị hôn thê thời điểm, ta còn rất thất vọng, có chút khó chịu, nhưng ta chính mình ăn qua như vậy mệnh, nếu ta lại tham gia đi vào, ta đây không phải cùng liễu duyệt một cái dạng. Ta còn là thực may mắn, may mắn sớm ngày cùng người trong nhà câu thông, bằng không ta nếu là rơi vào đi, kia nhưng phiền thoái. Hạ hiểu cũng vô vô ngực, may mắn à, thực xin lỗi tuyết hoa tỷ, ta sơ sẩy điểm này, thiếu chút nữa tạo thành phiền toái. Ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng lệ chi thư rất xứng đôi, các ngươi lại là thủ đô tới, nhất thích hợp bất quá, lại không có nghĩ đến lệ chi thư không có cưới vợ, lại không đại biểu không có vị hôn thê. Dương tuyết hoa gật gật đầu, cầm hạ hiểu tay, nhà ta người kêu ta tạm thời không nội, lại quá cái mấy năm, nhìn xem chính sách có thể hay không biến, nếu có thể trở về, lần đó đi lại tìm cũng không mượn. Nhà ta người cũng là ý tứ này. Hạ hiểu cười, xem ra cha mẹ tâm đều là giống nhau. Cấp hạ hiểu lấy ra cái trứng gà cấp Dương Tuyết Hoa. Trứng gà, ngươi thế nhưng mang ở trên người. Dương Tuyết Hoa cười nói, hạ hiểu đô đô miệng cười, ta mẹ cho ta nấu 10 cái, ta ở xe lửa thượng không dám ăn cái gì, hương vị quá nặng, ta sợ chính mình sẽ phun, cho nên đều không có ăn. Trở lại ký túc xá thời điểm, ta vốn dĩ tưởng lấy ra tới cho các ngươi cùng nhau ăn nhưng cảm giác được không khí không đúng, ta liền không lấy ra tới. Dương Tuyết Hoa gật gật đầu, may mắn ngươi không lấy ra tới, bằng không đến lúc đó ngược lại lạc không được hảo. Phùng Anh hiện giờ bán khí nhưng lớn, Tuyết Hoa tỷ, ngươi không có nói cho nàng lệ Chi Thư có vị hôn thế đi. Hạ hiểu hỏi. Dương Tuyết Hoa lắc đầu, cái này làm cho ta nói như thế nào, lệ Chi Thư đều không để cập tới, ta muốn nói đi ra ngoài, kia không được miệng rộng, hơn nữa Phùng Anh cũng không phải là có thể cho ta bảo mật người. Hạ hiểu gật gật đầu. Việc này thật đúng là không thể nói ra, hơn nữa một chuyến gia tới, lệ chi thư cái thứ nhất là có thể đoán được là Dương Tuyết Hoa, kia đến lúc đó thấy thế nào Dương Tuyết Hoa. Cho nên Hạ Hiểu cũng đồng ý gạt, coi như không biết. Dương Tuyết Hoa lột trứng gà ăn, nói, ta một hồi ra, ta mẹ liền thích cho ta nấu trứng gà ăn, hiện tại đến đội sản xuất, trứng gà tanh đều nghe không đến. Hạ Hiểu cười nói, thực mau là được, trong thành đều đã chính mình nhưng tự mình khai hỏa, không nhất định phải ăn tập thể, hoặc là cơm tập thể dương tuyên hoa ánh mắt sáng lên kia hảo a chính mình khai hỏa muốn ăn cái gì đều được hạ hiểu cũng gật đầu ta cũng nóng trong đâu nói tới đây lại dừng một chút nói bất quá chúng ta ký túc xá hiện tại có mâu thuẫn nếu là tự mình khai hỏa chúng ta không có khả năng một cái ký túc xá hai cái bếp cũng không hảo động nay có cái gì chính chúng ta có thể khai tiểu táo chính mình nấu đồ vật ăn cũng không ý kiến ai dương tuyên hoa là thực nóng trông có thể tự mình khai hỏa ăn mấy năm cơm tập thể cũng có chút ghét hơn nữa hiện giờ nhật tử hảo quá một ít chính mình khai hỏa tiểu táo tiểu nồi làm cái gì đều so nổi to ăn ngon hạ hiểu cũng nóng trông bất quá vẫn là nói liền không biết đội sản xuất sẽ thế nào có khả năng vẫn là tập thể đâu ân ân này nhìn đến trong huyện thế nào nói tới đây dương tuyết hoa nói ngươi mới vừa đi đội trưởng ra có thể cùng trịnh hướng hồng nhắc lên trong thành sự a nếu là trịnh hướng hồng tưởng chính mình khai hỏa kia khẳng định sẽ cùng đội trưởng nói đội trưởng đi trong huyện mở họp thời điểm lại thăm thăm trong huyện khẩu phong đâu phượng khinh khinh nói lệ thư ký đổi thành lệ chi thư nhẹ nhàng hỏi qua chỉ có công xã hương trấn mới có thể xưng thư ký cho nên ở chỗ này sửa một chút chuyện được phát miễn phí tại audi nôn tình chương một khẩu đức cùng thành kiến hạ hiểu ánh mắt sáng lên ta như thế nào không nghĩ tới a hảo đi lần sau tìm hướng hồng thím thời điểm cùng nàng nhấc lên tiểu thuyết Hạ hiểu là thật sự ngóng trông có thể một mình khai hỏa, nồi to đồ ăn khẳng định không có tiểu nồi ăn ngon, hơn nữa về nhà mấy ngày này đều là ăn tiểu nồi, còn có nàng trong không gian có đôi khi chính mình cũng là tiểu nồi, lại ăn nồi to đồ ăn, thật đúng là ăn không vô. Chính yếu chính là nồi to đồ ăn càng thêm không có nước luộc, chính mình khai tiểu táo có thể thêm chút du a. Ăn xong trứng gà, Dương Tuyết Hoa nói, đi thôi, chúng ta trở về đi, ngươi mệt mỏi một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai được với công trở lại ký túc xá phùng anh cùng đồng mỹ hoa không có trở về hạ hiểu nói ta nơi này còn thừa hai cái trứng gà ái hoa tỷ cùng ngọc hoa tỷ muốn hay không kia như thế nào không biết xấu hổ người ăn đi vương ái hoa nói là ta mẹ nấu đâu cách đêm nếu là các ngươi không ngại liền ăn đi ta còn sợ cách đêm các ngươi không thích ăn đâu hạ hiểu nói tôn ngọc hoa nói kia cảm ơn hạ hiểu cho ta một cái hạ hiểu cho tôn ngọc hoa một cái lại cấp vương ái hoa một cái Ái Hoa tỉ nếm thử bái, ta làm nấu trứng gà hương vị cũng không tệ lắm. Vương Ái Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa cũng chưa cảm thấy Hạ Hiểu nói có cái gì vấn đề, trứng hương vị đối với các nàng đều giống nhau, bất qua ăn thật đúng là không tồi. Vương Ái Hoa nói, có phải hay không ta lâu không có ăn trứng gà quan hệ, vẫn là cách đêm trứng gà đặc biệt ăn ngon. Tôn Ngọc Hoa gật đầu, ăn ngon. Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa tương tự mà cười, Hạ Hiểu cầm quần áo đối với các nàng nói, ta đi tắm rửa một cái, chuẩn bị ngủ. Mau đi đi. Dương Tuyết Hoa phất phất tay, Hạ Hiểu cầm quần áo liền ra cửa. nay sẽ hạ ra nơi này, Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa đang cùng Lý Thắng Mỹ nói chuyện hiếm. Lý Thắng Mỹ trong lòng không phải rất thông khoái, vốn dĩ nhi tử đã trở lại, muốn cùng nhi tử hảo hảo tụ một tụ. Bất quá Đồng Mỹ Hoa cùng Phùng Anh lại đây, Lý Thắng Mỹ cũng không có đổi người. Đối với chính mình nhi tử chịu nữ hải tử hoan nghênh, Lý Thắng Mỹ vẫn là đắc ý. Lúc này Hạ học binh cùng Hạ Hồng Quân nói xong lời nói, từ trong phòng đi ra đại sảnh, Đồng Mỹ Hoa nhìn Hạ học binh nói Hạ nhị ca, ngươi như thế nào cùng hạ hiểu một hồi lên nha? Lý Thắng Mỹ nhìn về phía hạ học binh, có chuyện này. Hạ học binh nói, ở xe lửa thường gặp. Lập tức Lý Thắng Mỹ sú mặt, đồng Mỹ Hoa sắc mặt cũng có trong nháy mắt tối tăm, ở xe lửa gặp được, ai biết hàn huyên bao lâu, Phùng Anh ném cho đồng Mỹ Hoa một cái xem đi ánh mắt. Như thế nào như vậy xảo? Lý Thắng Mỹ hoài nghi mà nhìn về phía hạ học binh. Hạ học binh vô ngữ, đều lúc này trở về, như thế nào liền không thể xảo? Lý Thắng Mỹ nói, cái kia hồ ly tinh. Mẹ, ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý một chút, hơn nữa hạ thanh niên trí thức cũng không có đắc tội ngươi, ngươi đến nôi nói chuyện như vậy không có khẩu được sao. Hạ học binh bất mãn nói, từ hạ hiểu thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn có một đường biểu hiện, hạ học binh cũng không cảm thấy hạ hiểu là cái loại này hồ ly tinh nữ hài tử. Hồ ly tinh cũng không phải cái gì lời hay, cho nên hạ học binh cảm thấy chính mình mẹ như vậy dùng hồ ly tinh hình dung một nữ hài tử, cũng không tốt hơn nữa phùng anh cùng đồng mỹ hoa đều là cùng hạ hiểu một cái ký túc xá mẹ nó nói chuyện cũng không có cố kỵ này nếu là chuyển tới hạ hiểu bên hai, nhân ra nghĩ như thế nào nhưng hạ học binh cũng không biết hắn giúp hạ hiểu nói chuyện nghe vào lý thắng mỹ trong thai đó chính là đại sự kiện lý thắng mỹ yên lặng nhìn chính mình nhi tử nói ngươi giúp hạ hiểu nói chuyện làm cái gì ta cũng không có nói sai nàng cả ngày cùng tao ra mẹ đều nhiều năm như vậy ngươi như thế nào còn không thể sửa đâu Hạ thanh niên trí thức cùng cao ra đi gần, ngươi liền hoài nghi hạ thanh niên trí thức có vấn đề, Kia hiện tại ngươi cùng phùng thanh niên trí thức còn có đồng thanh niên trí thức đi gần, ngươi như thế nào liền không nghi ngờ chính mình đâu. Hạ học binh lời này vừa ra, không nói đồng Mỹ Hoa cùng phùng anh cái gì tâm tình, chính là Lý Thắng Mỹ mặt cũng là một ngưng. Hạ hồng quân tử trong phòng đi ra đối với Lý Thắng Mỹ nói, nói những thứ này để làm gì, ngươi cũng là, lao nói người miệng lưỡi, nhi tử trở về cũng không cho hắn có cái thanh tĩnh. Nói tới đây, Hạ Hồng quân đối với Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa nói, Phùng thanh niên trí thức, Đồng thanh niên trí thức, nhà ta còn có việc, liền không chiêu đái các ngươi. Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa nghe xong Hạ Hồng quân như vậy vừa nói, cũng ngượng ngùng lưu tại Hạ Gia, lập tức đứng lên cùng Lý Thắng Mỹ cáo biệt. Lý Thắng Mỹ nhìn Hạ học binh nói, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không coi trọng Hạ hiểu kia hồ ly tinh, còn nói không phải hồ ly tinh, đem mỗi cái nam nhân đều cầu tới cầu dẫn. Ba, Ngươi nói một chút mẹ đi nói chuyện như vậy khó nghe không có chứng cứ nói như thế nào có thể tùy tiện nói như vậy đây là muốn phụ trách nhiệm hạ học binh có chút chịu không nổi lý thắng mỹ những lời này nói như vậy trơ chén. ta phải có chứng cứ ta còn ngồi ở chỗ này lý thắng mỹ hử nhẹ nói hạ hồng quân liếc lý thắng mỹ liếc mắt một cái nói theo ý ta tới hạ thanh niên trí thức so ngươi thường thấy này mấy cái nữ thanh niên trí thức đều hảo hạ thanh niên trí thức có dung có mưu hành sự quyết đoán lưu loát không ướt át bẩn thỉu trừ bỏ ngươi không có nhìn Ngươi xem hạ thanh niên trí thức ở đội sản xuất nhân duyên, cùng cái nào không tốt, học binh chính là tìm như vậy đối tượng, ta là không phản đối. Tuyệt đối không được, ta tuyệt không sẽ muốn như vậy con dâu, không chừng ngày nào đó liền cho ta nhi tử đội non xanh. Lý Thắng Mỹ vừa nói xong, thấy hạ học binh trên mặt ẩn có tức giận lại nói, ngươi không ở đội sản xuất không biết, cái kia hạ hiểu, cùng lệ chi thư, cao giá hưng đều có lui tới, thậm chí còn câu lấy đội sản xuất nam nhân mỗi ngày chiều thanh niên trí thức điểm chạy, đối nàng đại hiến ân cần chính là hồng tinh đội sản xuất lưu hải quốc đều bởi vì nàng thường chạy tới quang minh đội sản xuất theo đuổi như vậy nữ nhân không an phận ta tuyệt không sẽ nhận như vậy nữ nhân đương tức phụ không ảnh sự cũng không có chứng cứ mẹ cứ như vậy công kích nhân ra một nữ hài tử mẹ làm ta thực thất vọng hạ học binh lắc đầu lý thắng mỹ vội nói ta nơi nào nói sai rồi ngươi hỏi một chút ngươi ba hạ hiểu có phải hay không ở đội sản xuất thực chịu nam nhân hoan nghênh những cái đó nam đều theo đuổi nàng Người trong sạch nữ hài tử như thế nào sẽ dẫn nam nhân tranh nhau theo đuổi? Hạ Hồng Quân không nói gì, Hạ Học Binh nói, lớn lên xinh đẹp một ít, có nam nhân theo đuổi là thực bình thường, chứng minh đại gia ánh mắt đều hảo. Mẹ trước kia cũng lớn lên xinh đẹp, ta còn nghe bà ngoại nói qua là trong thôn một chi hoa, mẹ chính mình cũng thường treo ở bên miệng, người lúc ấy cũng không ít người theo đuổi, vì cái gì lại như vậy xem Hạ Thanh niên trí thức đâu. Hạ Học Binh lời này rơi xuống, Hạ Hồng Quân ra mặt một chỉnh, ánh mắt sắc bén lý thắng mỹ. Bất quá bởi vì nhi tự ở, lý thắng mị thật không có như vậy sợ hạ hồng quân, chỉ là nói, ta có thể cùng nàng giống nhau sao. Mẹ chính là đối hạ thanh niên trí thức mang thành kiến, ngươi cùng hướng hồng biểu tỷ không đối phó, liền cùng hướng hồng biểu tỷ đi gần hạ thanh niên trí thức cũng không mừng, ngươi đều một phen tuổi, như vậy bôi nhỏ một cái nữ hài, quá mức. Nói tới đây, hạ học binh đối với hạ hồng quân nói, ba, ngươi có biết xe lửa thượng đã xảy ra chuyện gì? Phượng khinh khinh nói cảm tạ thư hữu 1121. Thư hữu 12, thư hữu 1139907460 đầu hai trường vé tháng, cảm tạ thư hữu 1573370227, thư hữu 31, thư hữu 1059228982, thư hữu 78 đầu vé tháng, cảm tạ Tương Ly chớ có nghị quên đầu 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 126 62 cái miệng tử. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Hồng Quân hỏi. Xe lửa mau đến tỉnh thành thời điểm, chúng ta trong xe có cái tặng đem vùng hài tử phụ nữ tiền mang cho trộm ta truy kia tặc đuổi tới hạ thanh niên trí thức thùng xe kia tặc tưởng lấy hạ thanh niên trí thức đương con tin bị hạ thanh niên trí thức một cái gạch trực tiếp chụp đến trên mặt đất tặc đã bị bắt lấy hạ hồng quân nhìn nhi tử nhắc tới lúc này đôi mắt tỏa sáng cũng gật gật đầu hạ thanh niên trí thức có can đảm nhưng thật ra nữ trung hào kiệt nhân vật lần trước đội sản xuất tao ngộ đạo tặc hạ thanh niên trí thức cũng biểu hiện thực xuất sắc lý thắng mỹ nhìn hạ hồng quân cùng hạ học binh hai cha con đều đối hạ hiểu như vậy tán thưởng trong lòng thực tức giận cũng không thừa nhận chính mình ánh mắt so chỉnh hướng hồng kém ngoài miệng nói hạ thanh niên trí thức có cái gì tốt tìm tức phụ liền tìm đồng mỹ hoa như vậy đầy đặn có thịt mông rất tốt sinh dưỡng người chạy nhanh đi nấu cơm hạ hồng quân trực tiếp đối lý thắng mỹ nói không nghĩ lại nghe lý thắng mỹ nói chuyện lý thắng mỹ không cao hứng nhưng vẫn là thành thật mà đi nấu cơm hạ học binh nói ba mẹ vẫn luôn là như vậy sao hạ hồng quân gật đầu mẹ ngươi trước kia lớn lên không tuổi Bất quá tính cách không tốt, nếu là ngươi ba không có tàn chân không có hủy dung, là chướng mắt mẹ ngươi. Bất quá mẹ ngươi sinh các ngươi ba cái, cũng che giấu nàng khuyết điểm, có một số việc ta cũng không nghĩ cùng mẹ ngươi so đo. Hạ học binh nói, bất quá ba, ngươi cũng nói nói mẹ, như vậy để hủy một nữ hải tử, mẹ quá mức. ân ta sẽ nói nói mẹ ngươi. Hạ hồng quân gật gật đầu lại hỏi hạ học binh bộ đội sự, lúc này đây hạ học binh trở về, hạ học cương không có, hạ hồng quân vẫn là thực quan tâm đại nhi tử tình huống. Hạ học binh nhất nhất mà nói, hai cha con liêu khởi bộ đội thượng sự. Mà trở về ký túc xá đồng Mỹ Hoa cùng Phùng Anh tâm tình liền không như vậy vui sướng, vừa thấy Hạ Hiểu không ở, Phùng Anh liền nói, nha, Hạ Hiểu đi cao ra còn không có hồi A cũng không biết nàng đi làm cái gì, cùng trịnh hướng hồng có như vậy hảo liêu sao, mỗi ngày đều ở cao Gia đái lâu như vậy, không biết còn tưởng rằng làm cái gì đâu. Nay sẽ Hạ Hiểu vừa vặn tắm rửa xong ra tới, nghe xong Phùng Anh nói, trực tiếp qua đi liền một cái miệng, ban một tiếng, Ký túc xá người đều kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Hiểu sẽ trực tiếp đánh Phùng Anh một cái miệng. Người đánh ta. Phùng Anh nổi giận. ngươi miệng không sạch sẽ, là nên giáo hấn một chút. Hạ Hiểu nói, đánh tay nàng còn đau đâu. Ta nói gì đó, là chính ngươi trong lòng có quỷ. Phùng Anh nói rơi xuống, ban một tiếng, lại ăn Hạ Hiểu một cái miệng. Hạ Hiểu, ta liều mạng với ngươi. Phùng Anh liền phải xông lên cùng Hạ Hiểu đánh lộn. Hạ Hiểu trực tiếp cuốn lên tay hào nói, đến đây đi, ta vừa lúc tay ngứa vì thời phụ bồi. Hoa một tiếng, Phùng Anh khóc lóc chạy ra. Đồng Mỹ Hoa khiếp sợ mà nhìn Hạ Hiểu, không nghĩ tới Hạ Hiểu cũng dám động thủ, hơn nữa vẫn là hai cái miệng, muốn nói cái gì lại nói không ra, trực tiếp đuổi theo Phùng Anh đi ra ngoài. Đi, ta còn tưởng rằng có thể thống khoái mà đánh một trận đâu, không nghĩ tới như vậy túng. Hạ Hiểu hư nhẹ một tiếng, sớm không quen nhìn Phùng Anh, nàng còn tưởng rằng ký túc xá có thể tiếp tục hài hòa đi xuống đâu, không nghĩ tới Phùng Anh sẽ nói như vậy nàng. Hạ Hiểu, Vương Ái Hoa động động miệng lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời, thậm chí không biết nói cái gì. Hạ Hiểu nói, Ái Hoa tỉ, ngươi không cần phải nói, ta tính tình hảo, không đại biểu ta là dễ khi dễ, trước kia sự ta liền không so đo, nhưng các ngươi cũng nghe tới rồi vừa mới nàng nói có bao nhiêu khó nghe. Hiện giờ xã hội, nước miếng đều có thể chết đối cá nhân, nếu dám bôi nhọ ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí, làm ta không thoải mái, ta cũng sẽ không làm nàng thông khoái. Dương Tuyết Hoa nói, Phùng Anh kêu đem miệng sắc thật nên giáo hấn, lời này là nàng có thể nói ra tới sao, không giải não. Ai, ký túc xá này. Tôn Ngọc Hoa cũng không biết nói cái gì. Hạ Hiểu trực tiếp liền lên giường, cầm quyển sách nhìn, mới vừa tắm rồi, nàng cũng không thể trực tiếp liền ngủ, chờ phơi khô thân ngủ tiếp. Các người nói Phùng Anh sẽ đi nơi nào, tìm Lý Thăng Mỹ. Dương Tuyết Hoa hỏi. Hạ Hiểu hư nhẹ một tiếng, ta dùng một cái trứng gà đánh cuộc nàng tìm đi tìm lệ chi thư. Vương Ái Hoa lập tức nói, ta đi xem. Nếu không phải, trứng gà cho ta lưu trữ. Dương Tuyết Hoa bật cười mà nhìn Vương Ái Hoa rời đi. Mà Phùng Anh bên này xác thật đi tìm Lệ Chi Thư. Ở Lệ Chi Thư trước mặt Thút tha Thút thít nước nở nói hạ hiểu đánh nàng hai cái miệng. Lệ Trấn Xuyên nói, việc này muốn hạ thanh niên trí thức lại đây một chuyến hiểu biết tình huống. Ta nghe ngươi một người ngôn từ cũng không thể liền kết luận hạ thanh niên trí thức sai. Phùng Anh nói, Lệ Chi Thư, ngươi hỏi một chút đồng Mỹ Hoa, nàng cũng ở, nàng tận mắt nhìn thấy đến hạ hiểu đánh ta Đồng Mỹ Hoa do dự một chút, thấy Phùng Anh nhìn về phía nàng, lúc này mới gật gật đầu. nay sẽ Vương Ái Hoa vừa vặn cũng chạy tới, lệ chấn xuyên nói, Vương Thanh Niên trí thức, vừa lúc ngươi đã đến, đến rồi, phiền toái ngươi đến Thanh Niên trí thức điểm thỉnh hạ Thanh Niên trí thức tới một chuyến. Nga, Hảo. Vương Ái Hoa nhìn Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa ở chỗ này, có chút hận sắc không thành thép, như thế nào liền tới tìm lệ chi thư đâu, nếu là đi tìm Lý Thắng Mỹ, nàng còn có cái trứng gà ăn vương ái hoa cũng không phải kêu ta trọng ăn uống chi dù người nhưng lại thích ăn hạ hiểu trứng gà cho nên vừa nghe hạ hiểu nói đó là trực tiếp để bụng bằng không cũng sẽ không trực tiếp chạy tới xác nhận vương ái hoa vừa đi phùng anh thừa dịp lệ chấn xuyên đi đổ nước vội đối đồng mỹ hoa nói mau đi thỉnh lý chủ nhiệm lại đây đồng mỹ hoa bừng tỉnh đại ngộ vội gật gật đầu hướng tới hạ ra mà đi bên này hạ hiểu nghe được vương ái hoa nói nói xem ra muốn đi một chuyến lệ chi thư nơi đó ta nói không sai đi nếu là đồng mỹ hoa Khẳng định cái thứ nhất tìm Lý Thắng Mỹ, Phùng Anh nói, cái thứ nhất tìm Lệ Chi Thư. Đại gia không lời gì để nói. Lập tức một túc xá người đều hướng tới Lệ Chi Thư ra mà đi, trên đường đụng phải Cao Giá Hưng, hỏi, các ngươi đi nơi nào? Dương Tuyết Hoa liền nói, Phùng Anh nói Hạ Hiểu nói, bị Hạ Hiểu đánh hai cái miệng, hiện tại bẩm báo Lệ Chi Thư đi nơi nào rồi? Nga, vậy các ngươi đi trước? Cao Giá Hưng xoay người liền đi rồi. Mẹ, chạy nhanh đi Lệ Chi Thư nơi đó, Hạ Hiểu bị cáo. Cao Giá Hưng về nhà vừa nói, trịnh hướng hồng vội nói, sao hảo hảo bị cáo đâu. La Phung Anh, nói Hạ Hiểu nói, bị Hạ Hiểu nghe được liền đánh nàng hai cái miệng. Cao Giá Hưng nói, Nga Nga trịnh hướng hồng buông xuống trong tầm tay sống, vội hướng tới ngoại môn đi, còn đối với Cao Giá Hưng nói, mau đi tìm người bà, Lý Thắng Mỹ khẳng định cũng sẽ đi. Cho nên có thể nghĩ, chờ đến Hạ Hiểu vừa đến, chỉ chốc lát, Cao Gia cùng Hạ Gia hai bên người đều tới rồi, đương nhiên trừ bỏ Hạ Hồng quân cùng Cao Giá thực. Phùng Anh nhìn Hạ Hiểu, trong lòng phi thường cáu giận, không nghĩ tới Hạ Hiểu cũng dám đánh nàng, hơn nữa bị đánh chính là miệng. Cho nên này sẽ Phùng Anh trước khóc, ở đại gia trước mặt cũng khóc thương tâm. Lý Thắng Mỹ gần nhất thấy được Phùng Anh mặt một bộ đau lòng bộ dáng, "Phùng Anh, ngươi như thế nào bị đánh thành như vậy? Ai như vậy tàn nhẫn, quá mức, nhất định phải nghiêm trị mới được, thanh niên trí thức cũng không thể cổ vũ như vậy hư không khí." Phượng Khinh Khinh nói 12 giờ còn có canh một vẽ tháng 410 thêm cảng, đặt tới 425 lại thêm canh một Cảm tạ dịch lộ nghỉ ngơi dịp đánh thưởng túi thơm, cảm tạ mờ ảo lục quang, thư hữu 161017215831553, gió nhẹ hoa hoa, hung nhà, mui kiếm thượng toàn vũ đầu phấn hương phiếu, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 127 cáo trạng cùng bên vực người mình, vẽ tháng 410. Nghe xong Lý Thắng Mỹ nói, hạ hiểu khỏe miệng chịu chịu, nhưng nàng nói cái gì cũng không có nói. Lệ Chấn Xuyên nói, hạ thanh niên trí thức, ngươi tới nói nói là chuyện gì xảy ra? Lý Thắng Mỹ vội nói, Này còn có hỏi sao, chứng cứ đều bãi tại nơi này đâu, hạ thanh niên trí thức ỷ vào sẽ mấy lần khi dễ Phùng Anh. Phùng Anh vẫn luôn ở đội sản xuất thành thành thật thật, an an phận phân, không giống có người, cả ngày bất an. Mẹ! Hạ học binh nghe đến đó, thầm tiêu không tốt, lôi kéo Lý Thắng Mỹ, không cho Lý Thắng Mỹ nói. xác thật đúng vậy, có người chính là cả ngày không an phận, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, toàn bộ đội sản xuất ai không biết, còn kém điểm cho chính mình nam nhân trên đỉnh ngũ thượng nhan sắc bằng không cũng sẽ không bị chính mình nam nhân cấp thu thập trịnh hướng hồng ở ngay lúc này cũng ra tiếng lý thắng mỹ giận dữ mà cao quốc cường ho nhẹ hai tiếng trách cứ mà nhìn trịnh hướng hồng liếc mắt một cái nói giống như hắn tác phong có vấn đề giống nhau lập tức làm sáng tỏ nói lý chủ nhiệm nếu là phùng thanh niên trí thức cùng hạ thanh niên trí thức sự khiến cho các nàng hai cái đối trước ngươi trước ngồi một bên nghe đi nói xong cao quốc cường đối với hạ học binh nói binh tử đỡ mẹ ngươi ngồi xong cao đội trưởng nếu không việc này ngươi tới hỏi đi ngươi quen thuộc một ít lệ trấn xuyên nói không được vẫn là lệ chi thư tới ta vừa vặn trải qua nghe nói liền tới đây nhìn xem cao quốc cường lắc lắc đầu hắn chỉ là bị nhi tử kêu tới lệ trấn xuyên cũng không miễn cưỡng nhìn hạ hiểu nói hạ thanh niên trí thức phùng thanh niên trí thức nói ngươi đánh nàng ngươi có nói cái gì nói hạ hiểu này sẽ chọc chóc mắt chưa ngự nước mắt trước chảy đại gia liền nhìn nàng nước mắt phát rào phác rào mà rơi kêu kêu một cái hoa lê mang nước mắt mọi người không ai sẽ không hạ hiểu khe nước nói ta là nói không được nàng những lời này đó như vậy mở miệng bôi nhọ ta nếu không phải ta kiên cường một ít hiện tại nên thắt cổ chính là ta các ngươi hỏi nàng nhìn xem nàng nói gì đó dễ nghe lời nói làm ta đánh nàng ta một cái nhược nữ tử tính cách luôn luôn thực hảo ngày thường một ít nhàn luôn toái ngữ ta cũng không so đo luôn luôn thờ phụng lời đồn ngăn với trí giả nhưng chúng ta cùng cái ký túc xá phía trước luôn luôn đều thực hữu hảo nàng như vậy nói ta ta thực thất vọng, thực phẫn nộ, ta nếu không làm một ít phản ứng đều không phải người. Dương Tuyết Hoa hướng tới hạ hiểu dối một cái khăn tay, nghĩ hạ hiểu luôn luôn kiên cường, hiện tại lại khóc thành như vậy, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Phùng thanh niên trí thức, ngươi nói hạ thanh niên trí thức cái gì? Lệ chi thứ nói. Phùng anh này sẽ nói, ta chưa nói cái gì, chỉ là nói nàng ở đội trưởng gia đãi có chút lâu rồi. Dương Tuyết Hoa nói, Phùng anh nói xác thật quá mức. Nói, Dương Tuyết Hoa đem Phùng anh kia đoạn cấp nói ra. Nha, Hạ Hiểu đi cao gia còn không có hồi à, cũng không biết nàng đi làm cái gì, cùng trịnh hướng hồng có như vậy hảo liêu sao, mỗi ngày đều ở cao gia đái lâu như vậy, không biết còn tưởng rằng làm cái gì đâu. Dương Tuyết Hoa bắt chước lên cũng là nhất tuyệt, Hạ Hiểu khỏe mắt chịu chịu, cảm thấy này cũng quá không phù hợp Dương Tuyết Hoa hình tượng, thạch đầu ở nàng bên thai nhắc nhở nói, ngươi hảo hảo diễn kịch, đừng lộ tẩy, bằng không nhân phẩm rất tuyến. Hạ Hiểu gật gật đầu, nàng không có diễn quá diễn nhưng vừa mới gần nhất cũng là nhìn vẻ mặt nước mắt Phương Anh, nao quang trợt lóe cũng liền tới rồi như vậy vừa ra. Trong mắt cũng không phải là nàng thật nước mắt, mà là trong không gian nước suối, nàng bất quá là dùng không gian nước suối tới tẩy đôi mắt mà thôi. Dương Tuyết Hoa nói rơi xuống, cao giá hưng trước đen mặt, trực tiếp liền nói, hạ hiểu cùng ta mẹ nó quan hệ hảo, hướng nhà ta chạy làm sao vậy, ngươi cùng đồng Mỹ Hoa hai cái còn không phải thường hướng lý chủ nhiệm ra chạy, nữ nhân nhất kỵ chính là phạm miệng lưỡi tối kỵ Phùng Anh bị Hạ Hiểu giáo hấn còn không biết hối cải, lại vẫn tới cáo trạng, căn bản là không có nhận thức đến chính mình sai. Thậm chí còn cảm thấy chính mình nói người nói bậy, bị người đánh, liền ủy khuất. Muốn ta nói, nên, có người chính là thiếu tấu, bằng không kia tiện miệng còn không biết muốn phun nhiều ít phân ra tới. Cao Giá Hưng nói tới đây, còn đối với Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu, về sau nếu là gặp gỡ như vậy sự, ngươi không cần ra tay, đánh còn đau tay đâu, ngươi trực tiếp nói cho ta, ta đi giúp ngươi thu thở mọi người ra mặt chịu chịu cao giá hưng lời này đơn giản chính là không chỗ nào cố kỵ một bộ thổ bá vương bộ dáng cao quốc cường ho nhẹ hai tiếng hướng tới lệ trấn xuyên nói tiểu tử này luôn luôn đều là cái dạng này tính tình nóng nảy làm lệ chi thư chê cười lệ trấn xuyên hơi hơi mỉm cười nói giá hưng là thật tình nói tới đây lệ trấn xuyên đối với phùng anh nói phùng thanh niên trí thức hạ thanh niên trí thức đánh ngươi là không đúng nhưng cũng là ngươi không đối trước đây một nữ hải tử thanh danh nhất quan trọng thân là nữ tử Ngươi cũng nên biết, một khi thanh danh bị bôi nhọ, rất khó sinh tồn hậu thế. Người tâm tư bất chính, bằng hư tư tưởng đi phỏng đoán người khác, điểm này nên phê bình ngươi. Lại không chỉ có ta một người nói. Phùng Anh không cam lòng nói. Lý Thắng Mỹ một đốn, vội nói, Phùng Anh, đây là ngươi không phải, ngươi không có chứng cứ như thế nào có thể nói hạ thanh niên trí thức đâu. Phùng Anh cứng đờ, trong mắt có chút không thể tin tưởng, không nghĩ tới Lý Thắng Mỹ không giúp nàng nói chuyện, lại hỏi trách nàng, nàng nhìn về phía Lý Thắng Mỹ. Lại thấy Lý Thắng Mị trong mắt là hiên ngang lắm liệt, là một cái phụ nữ chủ nhiệm nên có nghiêm túc phê bình thái độ. Phùng Anh cả người suy sụp xuống dưới, Cao Giá Hưng nói, cần thiết xin lỗi, nghiêm trị, bằng không về sau có người học theo, đội sản xuất cũng không thể cổ vũ như vậy hư không khí. Cao Giá Hưng trực tiếp đem Lý Thắng Mị phía trước nói còn trở về, Lý Thắng Mị trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng thực mau thu hồi. Làm cho đại gia mặt, Phùng Anh đôi tay nắm chặt thành quyền, nàng không nghĩ xin lỗi, nhưng này sẽ mọi người đều nhìn nàng. Hơn nữa nàng lúc này đây đem đội trưởng ra cũng đã tội. Nếu là không xin lỗi, nàng làm sao bây giờ? Rời đi đội sản xuất. Nhưng rời đi nơi này có thể đi nơi nào? Phùng Anh ở trong lòng nhanh chóng mà cân nhắc một phen, hướng tới hạ hiểu không lưng không lưng, thực xin lỗi, hạ hiểu, ta không nên nói ngươi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Hạ hiểu nhìn như vậy nhanh chóng xem xét thời thế, lập tức biến thanh minh, toàn bộ một đốn, đối phùng anh phòng bị lên. Một người hồ đồ không đáng sợ, đáng sợ chính là thanh tỉnh hơn nữa co được dán được có thể nhẫn lại đây mới là đáng sợ ta tha thứ ngươi hy vọng ngươi lúc này đây thỉnh thanh chính mình sai hảo hảo sửa lại may mắn ta kiên cường một ít nếu là đổi thành nữ hài tử khác tâm linh yếu ớt một ít khả năng bởi vì ngươi nhất thời nói lỡ luẩn quẩn trong lòng thậm chí mất đi sinh mệnh như vậy ngươi phải lương đeo một cái mạng người cho nên phùng thanh niên trí thức thỉnh ngươi về sau mở miệng phía trước thỉnh tam tư cũng nhớ kỹ lần này người giao hấn không thể lại ngốc nghếch xúc động hạ hiểu thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi phùng anh khóc lên hạ hiểu nói đừng khóc lại khóc liền khó coi nói tới đây hạ hiểu đối với đồng mỹ hoa nói mỹ hoa ngươi cùng phùng anh tỷ quan hệ vẫn luôn tốt nhất ngươi đỡ phùng anh tỷ trở về đi không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa hôm nay sự ta liền không so đo nếu là lại một hồi ta sẽ không lại giống như hôm nay như vậy thiện ta người này ghét cái ác như kẻ thù ngẫu nhiên cũng xúc động một ít hy vọng các ngươi không cần hướng trong lòng đi Phượng khinh khinh nói 425 phiếu lại thêm canh một, cố lên. Cảm tạ thư hữu 1237985975, thư hữu 11, thư hữu 1580168109 đầu hai chương vé tháng, cảm tạ thư hữu 1606463797, thư hữu 1748082899 đầu vé tháng, cảm tạ khanh khách đánh thưởng 200 thư tệ, cảm tạ thư hữu 1789613032 đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 128 đánh người không thể vả mặt. Vẽ tháng 425, đồng Mỹ Hoa khỏe mắt nhảy nhảy, cái gì kêu ngẫu nhiên nhất thời xúc động, đánh đều đánh, còn có thể thế nào, lại không thể đánh trở về. Đến lúc này đồng Mỹ Hoa lại một lần nhận rõ hạ hiểu đáng sợ, các nàng phía trước quá coi thường hạ hiểu, hoặc là căn bản không có đem hạ hiểu để vào mắt, cho nên lúc này đầy thiệt to lớn. Bất quá đồng Mỹ Hoa ở trong lòng cũng quái phùng anh xúc động, lời này ngầm nói nói là được, còn ở trong ký túc xá nói, ký túc xá người nhưng đều là hướng về hạ hiểu con bị hạ hiểu tóm được, cũng quá không gặp may mắn. Đại gia từng người tan đi, lệ chấn xuyên nói, hạ thanh niên trí thức trước để lại đi. Cao giá hưng một đốn, có chút không tình nguyện, cao quốc cường trực tiếp lôi kéo hắn đi rồi. Lý Thắng Mỹ cũng không vui mà cùng hạ học binh cùng nhau rời đi, tới rồi không người chỗ, chỉ còn hai mẹ con người, Lý Thắng Mỹ còn nói, xem đi, ta liền nói lệ chi thư đối hạ hiểu không giống nhau đi, xem hôm nay lệ chi thư đều thiên thản hạ hiểu. Mẹ, ngươi đủ rồi hạ học binh gầm lên ra tiếng thật chịu không nổi ngươi nói hạ học binh trực tiếp ném xuống lý thắng mỹ liền đi rồi binh tử nhị tử lý thắng mỹ ở hạ học binh mặt sau kêu, nhìn chạy đi hạ học binh khí dập chân trong lòng cũng rủa thầm hạ hiểu lệ chi thư hạ hiểu này sẽ không biết lệ trấn xuyên muốn nói gì chỉ thấy lệ trấn xuyên nói làm không tồi a hạ hiểu há hốc mồm lệ trấn xuyên ở khen nàng liền nghe lệ trấn xuyên lại nói bất quá ngươi làm không tốt lệ chi thư Thỉnh chỉ giáo. Hạ Hiểu lập tức nói. Lệ Trấn Xuyên cười nói, đánh người không thể vào mặt, tuy rằng thống khoái, nhưng này trói lọi bãi đâu, người khác cũng sẽ cho rằng ngươi quá mức biêu hãn, ngươi như vậy về sau nhưng không hảo tìm đối tượng. Hạ Hiểu a một tiếng, lắc đầu, ta mới không sợ đâu. Cho rằng nàng biêu hãn không dám cưới, như vậy nam nhân nàng cũng coi thường. Lệ Trấn Xuyên tiếp tục nói, ngươi muốn cho nàng sợ ngươi, về sau thấy ngươi liền trốn, không dám lại đắc tội ngươi, mà không phải nháo ra tới lại xin lỗi. Trong lòng còn hận người, không chừng ngày nào đó lại âm người một phen. Này có phải hay không lại dạy nàng âm người chết không đền mạng, hạ hiểu nhìn lệ trấn xuyên, đột nhiên cảm thấy cổ lạnh vèo vèo, trước mắt người nhưng tuyệt đối không thể đắc tội, nàng vội chắp tay, cười hắc hắc nói, thủ giáo. Lệ trấn xuyên gật gật đầu, phất phất tay, trở về đi. Hạ hiểu gật gật đầu, lấy ra một cái trứng gà phóng tới lệ trấn xuyên trên bàn, nói, lệ chi thư, đây là ta tạ lễ, ta đi trước, tai kiến. Lệ Trấn Xuyên nhìn Hạ Hiểu rời đi bóng dáng, lại nhìn nhìn trên bàn kia một cái trứng gà, lắc đầu bật cười. Hạ Hiểu trở về ký túc xá, không có nhìn đến Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa, này sẽ Vương Ái Hoa cùng Dương Tuyết Hoa còn có Tôn Ngọc Hoa đều vây quanh nàng. Hạ Hiểu đừng vì Phùng Anh thương tâm, không đáng. Dương Tuyết Hoa nói, Vương Ái Hoa cũng gật đầu, chính là A, nàng gần nhất đầu óc không thanh tỉnh. Tôn Ngọc Hoa bỏ thêm một câu, là gặp được Lệ Chi Thư có bệnh. Hạ Hiểu cười nói, ta không có việc gì đâu. Ngủ đi, ta đều buồn ngủ quá đâu. Chạy nhanh ngủ đi. Nghĩ hạ hiểu ngồi xe cũng mệt mỏi một ngày, đại gia cũng không nói nhiều. Hạ hiểu bò lên trên giường liền trực tiếp ngủ, nàng là thật sự thực vây thực vây. Ở xe lửa thượng không dám ngủ cũng ngủ không được. Cũng nguyên nhân chính là vì tâm tình có chút bực bội, cho nên lúc ấy tắm rửa trở về nghe được Phùng Anh nói, hạ hiểu trực tiếp hỏa khởi liền động thủ. Có chút người chính là thiếu tấu, nàng cùng Phùng Anh cũng không biết tranh chấp bao nhiêu lần, mỗi lần nàng đều nghĩ cùng cái ký túc xá. Nhường một chút, nói một câu liền đi qua. Liền tính là cãi nhau, qua đi hạ hiểu cũng không có để ở trong lòng, luôn là lẫm dĩ hòa vi quý, từ trong nhà trở về, nếu không phải cảm giác được không khí không đúng, nàng đều tưởng ký túc xá một người phân một cái trứng gà đâu. Nay sẽ hạ hiểu thậm chí suy nghĩ, có phải hay không chính mình cầm trứng gà ra tới cùng đại gia cùng nhau phân, phùng anh có đến ăn có phải hay không liền sẽ không có hôm nay sự, có phải hay không đại gia là có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Hạ hiểu lắc đầu nàng cũng không cảm thấy có lẽ phùng anh cùng đồng mỹ hoa cùng lý thắng mỹ đi gần nghe xong lý thắng mỹ nói nàng nói bậy nói nhiều trong lòng cũng như vậy xem nàng hôm nay bất quá là một cái tiểu nhân bùng nổ điểm liền tính không có hôm nay chỉ cần các nàng trong lòng vẫn luôn như vậy xem nàng về sau tổng vẫn là sẽ phát sinh bất quá hạ hiểu không hối hận đánh phùng anh có đôi khi cũng muốn giết gà dọa khỉ một chút bằng không mỗi người đều đương nàng là bệnh miêu nghĩ nghĩ hạ hiểu nặng nề ngủ mà nay ngày hạ hiểu đánh phùng anh việc không đến một hồi toàn bộ đội sản xuất đều chuyển khắp, đại gia lại một lần kiến thức hạ hiểu Bưu Hãn. Nếu không phải có Tôn Ngọc Hoa cùng Hứa Mai ở, nói không chừng nơi này người còn sẽ hiểu lầm thành phố S. Cô Nương Bưu Hãn đâu, bất quá bởi vì hạ hiểu đánh phùng anh hai cái miệng tử sự, cũng làm những cái đó cùng Lý Thắng Mỹ nghị luận hạ hiểu nhân ra cũng nhắm miệng. Rốt cuộc hạ hiểu nhưng không chỉ có đánh phùng anh sự, còn có kháng đạo tặc sự tích, hơn nữa cùng lệ chi thư còn có cao gia quan hệ cũng thực hảo, đây mới là đại gia không thể treo vào nguyên nhân. Lý Thắng Mỹ tuy rằng đối hạ hiểu không mừng, nhưng đại gia cũng xem minh bạch, hiện giờ Lý Thắng Mỹ cũng không phải là trước kia Lý Thắng Mỹ, hạ học binh gầm lên Lý Thắng Mỹ sự tình cũng truyền ra tới, đại gia cũng biết liền hạ học binh đều đối Lý Thắng Mỹ hành vi bất mãn. Bên này Lý Thắng Mỹ trở về nhà, nhưng bị khuất, này vẫn là lần đầu tiên nhi tử đối nàng ném mặt, còn bỏ xuống nàng chính mình đi rồi. Hồng quân, binh từ đâu? Lý Thắng Mỹ không có nhìn đến hạ học binh, đảo thấy được hạ hồng quân ở trong phòng. Hạ Hồng Quân sớm nghe xong Hạ Học binh nói lệ chi thư nơi đó sự, Nhi tử vẻ mặt không cao hứng mà nói xong lại lao ra đi. Hạ Hồng Quân trong lòng đối Lý Thắng Mỹ hành vi cũng đồng dạng bất mãn. Lúc này nhìn đến Lý Thắng Mỹ trở về, gõ gõ quải trợn nói, "Ngồi đi." Lý Thắng Mỹ vừa thấy Hạ Hồng Quân hành vi chân sau một bước, có chút sợ Hạ Hồng Quân thu thập nàng, còn nhắc nhở nói, "Ngươi muốn đánh ta, Nhi tử khẳng định sẽ không mặc kệ." "Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ đánh ngươi, ngươi cũng biết chính mình sai rồi." Hạ Hồng Quân nói, Lý Thắng Mỹ lắc đầu, ta lại không có làm cái gì, là Phùng Anh cùng Hạ Hiểu Nháo thượng, nhưng không liên quan chuyện của ta. Kia có ngươi chuyện gì? Hạ Hồng Quân nói. Không ta chuyện gì a, ta liền đi xem. Lý Thắng Mỹ ha hả cười. Ngươi đã quên ngươi chính nấu cơm. Hạ Hồng Quân thật sâu mà nhìn Lý Thắng Mỹ liếc mắt một cái, nói, lúc này tử cũng không ở, nhưng ta còn là muốn nói ngươi, ngươi vẫn luôn không phục Trịnh Hướng Hồng, nhưng ngươi có hay không nghiêm túc cùng Trịnh Hướng Hồng đối lập quá? Cái gì? lý thắng mỹ khó hiểu hạ hồng quân nói chính hướng hồng mẹ là ta biểu tỷ này cách một tầng quan hệ ta đãi nàng cũng không tính thân cho nên cũng không thiên thẳng nàng bất quá thật cưới đảm đương thê tử đương hài tử mẹ thậm chí đương tức phụ ngươi đều không bằng trịnh hướng hồng lý thắng mỹ lập tức không phục ta nơi nào không bằng nàng ngươi liền không bằng nàng vậy ngươi nói nói ngươi nơi nào so nàng tốt hạ hồng quân nói ta lớn lên so nàng hảo ta lý thắng mỹ có chút nói không được lại bỏ thêm một câu ta nhi tử so nàng nhiều, nhi tử cũng so con trai của nàng lớn lên hảo, cũng tiền đồ. Phượng khinh khinh nói đạt tới 440 phiếu lại thêm canh một, cố lên. Cảm tạ thư hữu một sáu sáu đánh thưởng đào hoa phiến, cảm tạ đại hiệp một cái đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ thư hữu không chín không tám không nhân không, tô ti hoa hoa, thích ngươi người thích ngươi thư, yên lặng mặc vũ, liêu gửi du ít bảo mẹ bảo nhi đầu phấn hồng phiếu. Cảm ơn thân nhóm duy trì cùng Cổ Vũ. Chương 129 nói rõ chỗ yếu. Hạ Hồng Quân nhẹ giọng cười, "Chính ngươi cũng cảm thấy không bằng Trịnh Hướng Hồng, vậy ngươi rốt cuộc không phục cái gì?" Cao Lão Thái nhìn chúng ngươi, "Tưởng ngươi làm con dâu. vậy ngươi khiến cho Cao Lão Thái cưới ngươi được? Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng là ở bộ đội nhận thức, đó là cách mạng tình cảm, có ngươi một cái thôn, cô chuyện gì?" Ngươi lại cố tình không tự biết, bị Cao Lão Thái nói hai câu lời hay, liền cho rằng Cao Lão Thái nhìn chúng ngươi. Trước kia ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện có thể lý giải, nhưng ngươi đều sống vài thập niên, sao liền không có trường điểm đầu óc đâu? Chỉ sợ hiện tại cao quốc cường nhất may mắn chính là năm đó không có nghe cao láo thái nói cưới ngươi, bằng không cưới ngươi cái rảo ra tinh trở về còn không biết như thế nào nháo có thể đâu? Ngươi cho rằng ngươi gả qua đi liền thật có thể cùng cao lão thái cùng lâm tuyết bích xử hảo? Cũng là nhà ta không có gì người, cha mẹ ta cũng không còn nữa, huynh đệ tỷ muội cũng không có, bằng không còn không biết bị ngươi lăn lộn thành cái dạng gì. Hạ Hồng Quân, ngươi quá mức, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy, nếu không phải ngươi cầu thú ta, ngươi cho rằng ta sẽ gả cho ngươi sao? Hiện tại ta hoa tàn ít bướm, ngươi liền ghét bỏ ta, nơi trốn chọn ta không phải. Lý Thắng Mỹ phiên cũ trướng, tưởng nàng năm đó là trong thôn một cánh hoa, bao nhiêu người cầu lấy, nếu không phải Hạ Hồng Quân cầu thú nàng, nàng có thể gả sao? Hạ Hồng Quân nói, ngươi năm đó không phải nhìn chúng ta về điểm này địa vị so cao quốc cường cao sao, ngươi lại xinh đẹp cũng là cái thôn cô. Trừ bỏ trong thôn nam nhân ai nhìn thượng ngươi, lúc ấy trẻ tuổi, trừ bỏ ta chính là cao ra mấy cái nhi tử, ngươi nếu là sẽ cam tâm gả cho trong thôn cái khác nam nhân, cũng sẽ không lựa cho ta. Hơn nữa hắn nếu không tàn, chưa chắc sẽ nhìn chúng lý thắng Mỹ. Ngươi lý thắng Mỹ mặt đỏ một trận thanh một trận, bị hạ hồng quân đâm chúng tâm sự giống nhau, có chút thẹn quá thành giận nói, ngươi căn bản là không có từng yêu ta, ngươi trước kia đều là gả ta, hống ta. Ái! Hạ hồng quân trầm mặc, trước kia tự nhiên là có. Lý Thắng Mỹ xinh đẹp cũng tương đối cao ngạo một ít, Hạ Hồng Quân thích Lý Thắng Mị xinh đẹp cùng kia phân tự tin, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đối Lý Thắng Mỹ không còn có ái, có chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí là làm lơ. Là khi nào? Hạ Hồng Quân nghĩ nghĩ là mẹ nó chết thời điểm, đối Lý Thắng Mỹ thất vọng, vẫn là biết Lý Thắng Mỹ vẫn luôn nhớ thương cao quốc cường thời điểm, dù sao hiện tại chụp Hồng Quân đối Lý Thắng Mỹ thật đúng là không có gì cảm tình, trước kia vì mấy cái hài tử liền tính nhưng hiện tại Lý Thắng Mỹ càng ngày càng không ra gì, thậm chí còn làm hạ gia danh dự bị ảnh hưởng, đây đều là hạ hồng quân không vui thấy. Đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân, hiện giờ đội sản xuất nhiều một cái có lai lịch lệ chân xuyên, đội sản xuất không hề là hạ hồng quân có thể ngầm khống chế. Bởi vì đã cứu cao quốc cường mệnh, cao quốc cường liền tính là đương đội trưởng, đối hạ hồng quân đều thực kính, cho nên hạ gia ở đội sản xuất là có không bình thường địa vị, đây cũng là Lý Thắng Mỹ có thể tung tăng nhảy nhót nguyên nhân. Nhưng hiện tại lệ Trấn xuyên tới, vẫn là hàng không chi nhớ, mặt trên thậm chí đều không có cùng Hạ Hồng quân đề qua, cũng không có đội sản xuất nơi này chào hỏi, Hạ Hồng quân trong lòng tự nhiên cũng không thoải mái. Hắn bởi vì tàn chân nguyên nhân, đẩy rất đội sản xuất chi nhớ chi vị, cũng là không muốn thường đến trong huyện mở họp nhìn thấy trước kia chiến hưu thậm chí là cấp giới, này sẽ làm hắn trong lòng chênh lệch lớn hơn nữa. Hạ Hồng quân đảo không nghĩ tới cấp lệ trấn xuyên ngáng chân linh tinh, đó là ngốc tử tài cán sự. Hắn cũng biết Lệ Trấn Xuyên sẽ không ở đội sản xuất đãi bao lâu, sớm hay muộn phải rời khỏi. Mà đối với có lai lịch bối cảnh Lệ Trấn Xuyên, Hạ Hồng Quân là nỗ lực muốn sở thành thậm chí tưởng giao hảo. Lại không có nghĩ đến lý thắng Mỹ thế nhưng lớn mật ở Lệ Trấn Xuyên trước mặt đều xấu. Nếu chỉ là Cao Quốc Cường, Hạ Hồng Quân cũng không cái gọi là, nói đến cùng, cũng coi như là người một nhà, nhưng Lệ Trấn Xuyên là người ngoài. Cho nên Hạ Hồng Quân cũng vô pháp chịu đựng Lý Thắng Mỹ cùng cái nhảy nhót vai hề giống nhau ở lệ chấn xuyên trước mặt ném hắn mặt, ném Hạ ra mặt. Ta nói rồi, ngươi nếu không nghĩ đại ở Hạ Gia, có thể rời đi. Hạ Hồng Quân nói tới đây một đốn, nhìn Lý Thắng Mỹ lại nói, trước kia không có nghĩ tới cùng ngươi tách ra, đều qua hơn phân nửa đời, cũng không kém này mười mấy hai mươi năm, thậm chí vài thập niên, cũng không nghĩ ảnh hưởng nhi tử tiền đồ. Nhưng ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày sách không rõ. Như vậy đi xuống chỉ có thể sẽ trong nhà gây họa. Lý Thắng Mỹ khóc, trong lòng phi thường thương tâm, đặc biệt chịu không nổi Hạ Hồng Quân trong mắt thất vọng bộ dáng, nàng này sẽ lại tình nguyện Hạ Hồng Quân đánh nàng mắng nàng, cũng không hy vọng là như thế này bình tĩnh mà nói như thế tuyệt tình nói. Nếu là lệ chi thư đối Hạ thanh niên trí thức không có ý tứ, ta tính toán làm bình tử theo đuổi Hạ thanh niên trí thức. Hạ Hồng Quân nói, Lý Thắng Mỹ lập tức thu nước mắt, mở to hai mắt nhìn mà nhìn Hạ Hồng Quân, không thể tin tưởng hỏi, vì cái gì ngươi biết rõ ta chán ghét hạ hiểu. Toàn bộ đội sản xuất, chỉ có hạ thanh niên trí thức thích hợp binh tử. Đối với có can đảm hạ hiểu, hạ hồng quân là phi thường thưởng thức, toàn bộ đội sản xuất tuổi trẻ nữ tử, hạ hồng quân trong lòng đều hiểu rõ, nhưng ở trong lòng chỉ cảm thấy hạ hiểu cùng chính mình nhi tử nhất xứng đôi. Cho nên này sẽ hạ hồng quân báo cho Lý Thắng Mỹ, tỏ vẻ hạ hiểu là hắn nhìn chúng con râu, chỉ cần lệ chi thư nơi đó không có ý tứ này, hạ hồng quân là hy vọng hạ hiểu có thể gả tiến Hạ ra nhưng ta nhìn chúng chính là đồng mỹ hoa lý thắng mỹ nói hạ hồng quân như nhíu mày nói binh tử coi thường đồng mỹ hoa lý thắng mỹ trong lòng một hơi thầm mắng hạ hiểu cái kia hồ ly tinh trong lòng khẳng định là hạ hiểu câu dẫn con hắn làm nhi tử ở hạ hồng quân trước mặt nói gì đó và không hạ hồng quân như thế nào như vậy xem trọng hạ hiểu lý thắng mỹ không có nói nữa nhưng tâm tư xoay chuyển cũng không nguyện ý cứ như vậy thỏa hiệp mà lúc này hạ học binh đang cùng cao giá hưng ở đội sản xuất sau núi đánh một trận Cuối cùng hai người song song nằm ngửa trên mặt đất nhìn không chung. Cao Giá Hưng nói, binh tử, ta cùng ngươi nói ngươi đừng không để trong lòng, mẹ ngươi rõ ràng là có bệnh. Mẹ ngươi mới có bệnh. Hạ học binh hồi đâm một câu, như không chê mẫu, Lý Thắng Mỹ lại bất ham. Hạ học binh cũng không muốn nói Lý Thắng Mỹ có bệnh. Ta là nói mẹ ngươi trong lòng có vấn đề, ngươi không cảm thấy mẹ ngươi thực không thích hợp sao. Cao Giá Hưng nói, hạ học binh nói, nàng chỉ là trong lòng không cam lòng mà thôi, ta mẹ trước nay coi thường ta ba. Cảm thấy chính mình gả cho ta ba mệnh Hơn nữa chúng ta đều biết ta mẹ tuổi trẻ Thời điểm thích chính là ta mẹ Vẫn là người mãi nhìn chúng con râu. Cha mẹ chi mệnh than đá trước chi ngôn Trước kia hôn sự vốn dĩ chính là từ trưởng bối làm chủ Người trẻ tuổi tuy rằng có tự do yêu đương Cũng muốn được đến trưởng bối đồng ý Hạ học binh nói tới đây Lại đối với cao giá hưng nói Thật muốn tính lên Ta mẹ chính là người ba vị hôn thê, Liền bởi vì cùng họ không hôn Ta mẹ đều đổi trở lại lý họ Người trong thôn cũng khi ta mẹ là người ba tiểu tức phụ, mà người ba ở bộ đội cưới, ta mẹ trong lòng tự nhiên không tiếp thu được, cũng canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy. Lời này vừa ra, cao giá hưng lập tức không ủng hộ. Phượng khinh khinh nói hôm nay nhẹ nhàng sinh nhật, sáng sớm lên nhìn đến người nhà sát gà mua hải sản nấu cơm đồ ăn, trong lòng thực cảm động. Chúc người nhà bình bình an an, khỏe mạnh, tốt tốt đẹp đẹp. Hôm nay sẽ và càng, nhẹ nhàng ở chỗ này cũng chúc thân nhóm vận may thường bạn, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cảm tạ ba tử trạch rốt cuộc đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ hệ vẩn thanh 90, ngũ thải ban lan lâm lâm, từ từ nhàn nhàn tu, miêu miêu gái ngủ đầu phấn hương phiếu, cảm tạ gió nhẹ hoa hoa, kỳ tích cả đời 123 đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 130 khóc lóc kể lể yếu thế. Nhưng ta ba cũng không đồng ý không phải sao? Hơn nữa ở bộ đội, từ lãnh đạo cùng ta đại cứu làm mai mối cùng ta mẹ ở bên nhau, liền tính không có ta mẹ ta ba cũng sẽ không cưới mẹ ngươi Cao Giá Hưng nói lại nói Ta ba cùng mẹ ngươi cũng coi như là từ nhỏ Cùng nhau lớn lên Muốn trong lòng thực sự có mẹ ngươi Muốn cưới sớm đều cưới Ta mẹ không xuất hiện thời điểm Ta ba liền cự tuyệt mẹ ngươi Là mẹ ngươi vẫn luôn một bên tình nguyện Cho rằng chỉ cần lấy lòng ta nãi Là có thể gả cho ta ba Nói nữa mẹ ngươi đã gả cho ngươi ba nhiều năm Cũng sinh ba cái nhi tử Ngươi cùng đại ca ngươi đều mau cưới vợ sinh con Nàng còn nhớ thương ta ba còn sợ toàn bộ đội sản xuất người không biết dường như, ta liền không có gặp qua giống mẹ ngươi như vậy, tuy rằng nhà ngươi ở đội sản xuất địa vị có lẽ so với ta ra cao, nhưng ngươi không phát hiện mẹ ngươi nhân duyên cực kém sao. Hạ học binh trầm mặc, vẫn luôn ở đội sản xuất lớn lên, như thế nào không hiểu biết đội sản xuất, hơn nữa cũng hiểu biết con mẹ nó là người, mẹ nó ở đội sản xuất nhân duyên sắc thật không tính là hảo. Cao giá hưng lại nói, khắc liền không nói, giống hôm nay sự, mẹ ngươi liền rõ ràng không đúng rồi. Nàng nói những lời này đó ngươi cũng nghe không vào đi thôi, nàng vẫn là phụ nữ chủ nhiệm đâu. Binh tử, ta cùng ngươi nói, này thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, đặc biệt là nữ thanh niên trí thức, ta không sai biệt lắm đều hiểu biết, hơn nữa lệ chi thư lai lịch cũng không đơn giản, mẹ ngươi còn như vậy đi xuống, nếu nào một ngày làm ra mạng người, ngươi ba cũng cứu không được nàng. Hạ học binh nghĩ tới đồng Mỹ Hoa vừa đến trong nhà tới kêu mẹ nó liền lập tức liền cơm đều không nấu liền đi theo đồng Mỹ Hoa chạy. Hắn đổi tới lệ chi thư trong nhà nghe được nàng mẹ nó lời nói, cũng là bất mãn, cho nên giờ khắc này nghe xong Cao Giá Hưng nói, Hạ học binh vô pháp phản bác, trong đầu nghĩ đến như thế nào làm mẹ nó thay đổi. Ngày này, Cao Giá Hưng cùng Hạ học binh nói rất nhiều, cũng là hy vọng Hạ học binh có thể khuyên nhủ Lý Thắng Mỹ, nếu là Lý Thắng Mỹ ngừng nghỉ, đội sản xuất liền ít đi rất nhiều mâu thuẫn. Hạ học binh kéo trầm trọng tâm tình trở về Hạ gia, nên diện liền nhìn đến Lý Thắng Mỹ xương đỏ hai mắt, còn nước mắt thanh đều Hạ nói, binh tử ngươi không cần mẹ có phải hay không ngươi như thế nào có thể ném xuống mẹ đi lý thắng mỹ là thật sự thương tâm tuy rằng sinh ba cái nhi tử cùng người khác coi trọng trưởng tử đau tư tử không giống nhau lý thắng mỹ đau nhất ngược lại là trung gian hạ học binh chỉ vì hạ học binh lớn lên tốt nhất chỉnh hợp lý thắng mỹ cùng hạ hồng quân ưu điểm là lý thắng mỹ nhất kiêu ngạo một cái nhi tử không giống lao đại lớn lên bình thường lao sao tắc lớn lên giống hạ hồng quân lý thắng mỹ cảm thấy hạ học binh đứa con trai này là giống nàng hạ học binh nói mẹ, như thế nào khóc? ba đâu? người ba đi ra ngoài. lý thắng mỹ nức nở mà khóc thành tiếng. ta đây là cái gì mệnh a? như thế nào như vậy mệnh khổ. ta tồn tại có ý tứ gì? ta không bằng đã chết tính. mẹ, ngươi nói những thứ này để làm gì? hạ học binh đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. chỉ cảm thấy hắn này một chuyến nghỉ phép về nhà thăm người thân, còn không bằng lưu tại bộ đội huấn luyện hảo. mẹ khổ sở a, thương tâm a, muốn khóc a, ngươi còn không cho sao? Lý Thắng Mỹ một phen nước mũi một phen nước mắt nói chính mình khổ, một khóc hai nháo ba thắt cổ đều dùng tới. Mẹ, ngươi còn như vậy ta đi rồi, ta hồi bộ đội lại không trở lại. Hạ học binh nói, ô ô, ta xin ngươi có ích lợi gì. Mẹ, ngươi đừng lại niệm, ta đau đầu. Hạ học binh che lại đầu ngồi xổm trên mặt đất. Lý Thắng Mỹ vừa thấy nhi tử như vậy không phải trang, vội khiếp sợ, lại đây xem hạ học binh, binh tử, ngươi làm sao vậy, đừng dọa mẹ ơi, ngươi nếu là có cái vận nhất. Mẹ cũng không sống. Ta không có việc gì. Hạ học binh nói, nhưng cũng không có lên. Lý Thắng Mỹ vội nói, mẹ cho ngươi xóa xoa. Nói dùng tay đi ấn hạ học binh huyệt Thái Dương. Hạ học binh nói, mẹ, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta cùng ca ca ở bộ đội cũng không tốt quá. Lý Thắng Mỹ tâm căng thẳng, lôi kéo hạ học binh ngồi xuống, nói, như thế nào không dễ chịu lắm, ai làm khó dễ các ngươi. Mẹ, bộ đội sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ta cùng ca ca muốn ăn khổ so những người khác nhiều hơn nhiều, về nhà vốn là tưởng thả lỏng một chút thể sắc và tinh thần, nhưng một hồi tới lại không có như nguyện, ta đều hối hận nghỉ phép đã trở lại. Sớm biết rằng trong nhà như vậy loạn, như vậy lăn lộn, ta còn không bằng ở bộ đội đợi huấn luyện. Hạ học binh không có nói hắn ở bộ đội ăn cái gì khổ, bị cái gì mệnh, nhưng sắc mặt ảm đạm làm Lý Thắng Mỹ đau lòng muốn chết. Người ca đâu, hắn như thế nào không trở lại? Lý Thắng Mỹ nói. Hạ học binh nói, ca tham gia đặc huấn. Làm ta năm nay về nhà nhìn xem, Cũng là nhớ trong nhà, Không trở lại nhìn xem cũng không an tâm. Hạ học binh nói lại nhìn về phía Lý Thắng Mỹ nói, Mẹ, ngươi có thể đừng lại chọn sự sao, Hảo hảo quá chính mình nhật tử không thành sao, Bằng không ngươi này phụ nữ chủ nhiệm cũng đừng đương, Hảo hảo cùng ba sinh hoạt, Chiếu cố hảo tiểu đệ. Lý Thắng Mỹ vội lắc đầu, Không được không được, Ta nếu là không lo phụ nữ chủ nhiệm, Ở trong thôn còn có cái gì địa vị, chính hướng hồng còn không được chê cười ta. Hạ học binh nói Nhưng mẹ đương phụ nữ chủ nhiệm, có đã làm một chuyện tốt sao? Có tận chức tận trách sao? Ta như thế nào không có? Lý Thắng Mỹ nói. Nhưng ta nhìn đến, đều là mẹ ở tận trọn sự, nghe được cũng là mẹ nó xuất khẩu thành dơ. Nếu không phải xem ở bà phân thượng, mẹ đã sớm đương không thành phụ nữ chủ nhiệm, ngươi nhìn xem hiện tại bao nhiêu người đối với ngươi có ý kiến. Hạ học binh vô lực nói. Lý Thắng Mỹ đang muốn phản bác lại thấy nhi tử trạng thái thật không tốt, vội thỏa hiệp nói, hào hào hảo Mẹ đáp ứng ngươi hảo hảo sửa, binh tử, ngươi đừng sinh mụ mụ khí. Hạ học binh hoài nghi nói, mẹ thật sự sẽ sửa. Ngươi nếu là không thay đổi, ta về sau đều sẽ không trở về xem ngươi. Sửa sửa, mẹ nhất định sẽ sửa. Lý Thắng Mỹ bảo đảm nói. Hạ học binh lúc này mới lộ ra tươi cười, cảm thấy chính mình mẹ có đôi khi vẫn là khá tốt, chỉ cần không chọn sự, ở Hạ học binh trong mắt chính là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Lý Thắng Mỹ lại nói, kia mẹ đáp ứng ngươi sẽ sửa. Ngươi có thể hay không đáp ứng mẹ một sự kiện? Chuyện gì? Hạ Học binh nói, ngươi liền đáp ứng mẹ đi, mẹ cũng là vì ngươi hảo. Lý Thắng Mỹ lời này, Hạ Học binh càng không dám đáp ứng, rồi vẫn là kiên trì nói, mẹ không nói liền tính. Cuối cùng Lý Thắng Mỹ vẫn là bất đắc dĩ nói, mẹ cảm thấy Đồng Mỹ Hoa không tồi, ngươi cùng nàng yêu đương đi, liền thử xem, thử không mừng, mẹ cũng không miễn có ngươi. Hạ Học binh lắc đầu, mẹ, ta không thích nàng. Lý Thắng Mỹ nói, nhưng mẹ thích ta, binh tử Các ngươi huynh đệ mấy cái, mẹ đau nhất người mẹ cả đời này trừ bỏ mong các ngươi có tiền đồ, chính là hy vọng ngươi có thể tìm một cái cùng mẹ hợp tâm ý tức phụ, về sau mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng có thể hào hảo, như vậy mẹ cũng an tâm. Mẹ như thế nào liền biết ta về sau tìm đối cùng mẹ quan hệ không hào đâu? Hạ học binh bất đắc dĩ nói, Lý Thắng Mỹ nói, Binh tử, mẹ thật cảm thấy đồng Mỹ hoa không tồi, cùng ngươi cũng xứng đôi, hơn nữa ra cổ đại nữ nhân hảo sinh dưỡng, cũng có phúc khí, mẹ là người từng trải Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Phượng khinh khinh nói cảm tạ thư hữu 1661093363, thư hữu 1947663531, thư hữu 1426895143 đầu 2 trường về tháng, cảm tạ thư hữu 1891942862 đầu về tháng, cảm tạ tương ly chớ có nghĩ quên, hiên bảo. Linh e đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Cũng cảm ơn các người chúc phúc, ái các người, ngoan ngoạ. Trước 131 bát tự không hợp. Ta không thích. Hạ học binh nói, mẹ, hiện tại là tân xã hội, đều là tự do yêu đương, nào còn giống cũ xã hội giống nhau cha mẹ xử lý. Cái gì tân xã hội cũ xã hội, hôn nhân đại sự nào từ chính mình làm chủ, mẹ là người từng trải, xem người so người rõ ràng, ngươi là mẹ 10 tháng hoài thai liều mạng sinh hạ, là mẹ trên người rất một miếng thịt, mẹ có thể hại ngươi sao? Lý Thắng Mỹ nỗ lực gáp xuống bất mãn, đem thanh âm phóng nhu một ít. Mẹ cùng ba cũng không phải cha mẹ làm chủ nha. Ông ngoại cùng bà ngoại còn muốn cho mẹ gả cho nhị cứu đâu, mẹ lựa chọn ba. Hơn nữa cao nhị mãi mãi muốn cho mẹ gả cho hắn ba, hắn ba không phải cũng cưới mẹ nó, muốn thật là cha mẹ xử lý, mẹ hiện tại gả chính là cao nhị hắn ba. Hạ học binh vừa nói sau, Lý Thắng Mỹ tạch đứng lên, năm đó sự chính là nàng trong lòng một cây thứ, chính là đến bây giờ đều không phải Lý Thắng Mỹ lôi khu, ai giống ai bảo. Bất quá Hạ học binh cũng không có nói giả, năm đó Lý Thắng Mỹ mẹ cũng là hy vọng Lý Thắng Mỹ gả cho cao quốc cường cho nên cũng thực duy trì Lý Thắng Mỹ thích Cao Quốc Cường. Nhưng Cao Quốc Cường cưới trịnh hướng hồng lúc sau, Lý Thắng Mỹ mộng thoái, Lý Thắng Mỹ mẹ liền hy vọng Lý Thắng Mỹ gả cho nàng đệ nhị con riêng. Lý Thắng Mỹ mẹ mang Lý Thắng Mỹ tái giá lại đây, mà Cao Quốc Cường đường bá là đã chết lão bà, lưu lại hai cái nhi tử, Lý Thắng Mỹ mẹ mang theo Lý Thắng Mỹ gả lại đây, không có tái sinh hài tử, đem hai cái con riêng cũng đương thân tử giống nhau, nhưng rốt cuộc không phải chính mình thân sinh. Hơn nữa Lý Thắng Mỹ mẹ gả tới thời điểm hai cái con riêng đã hiểu chuyện. Cho nên hy vọng Lý Thắng Mỹ gả cho lúc ấy không có cưới vợ cái thứ hai con riêng. Nhưng Lý Thắng Mỹ không muốn, cảm thấy chính mình nhị ca vô dụng, nơi nào nhìn thượng, ngược lại là coi trọng có địa vị hạ hồng quân. Bất quá bởi vì hạ hồng quân là quan quân xuất ngũ, tuy rằng tàn chân nhưng địa vị bãi tại nơi đó, Lý Thắng Mỹ mẹ cũng không phản đối. Lý Thắng Mỹ mẹ mang Lý Thắng Mỹ tái giá lại đây, mà Cao Quốc cường đường bá là đã chết lão bà, lưu lại hai cái nhi tử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 Lý Thắng Mỹ mẹ cũng không phản đối. Mà Hạ học binh nhị cứu là thật sự thích Lý Thắng Mỹ, đến bây giờ đều còn không có cưới vợ, đều thành đội sản xuất lao quán côn. Có một tiếng, Lý Thắng Mỹ bỗng nhiên đứng lên căm tức nhìn Hạ học binh, thẹn quá thành giận, người đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng không nghe lời, ta là mẹ ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy mẹ ngươi. Mẹ, thực xin lỗi. Hạ học binh cùng Lý Thắng Mỹ xin lỗi, cũng biết chính mình không nên ở con mẹ nó trước mặt để nhị cứu. Binh tử Ngươi như thế nào không thể thể hội mẹ nó một mảnh tâm ý đâu. Lý Thắng Mỹ áp xuống phẫn nộ, dùng thực mất mát, thực thất vọng ngự khi nói. Nhìn Lý Thắng Mỹ như vậy, hạ học binh có chút mềm lòng, nhưng vẫn là nói, mẹ, đại ca khả năng đối đồng Mỹ Hoa có chút ý tứ đâu, ta trở về thời điểm, đại ca còn hỏi nổi lên đồng Mỹ Hoa đâu, ngươi đừng đem đồng Mỹ Hoa đưa cho ta, dù sao ta cưới ai đều sẽ không cưới đồng Mỹ Hoa. Lý Thắng Mỹ một đồn nói, sao có thể, như thế nào liền không khả năng. Ngươi như vậy thích đồng Mỹ Hoa, cả ngày đem nàng hướng trong nhà đãi, ta thấy, đại ca tự nhiên cũng nhìn thấy a, ngươi đều cho rằng hảo, đại ca coi trọng có cái gì kỳ quái. Hạ học binh nói, Lý Thắng Mỹ đỉnh một câu, vậy ngươi như thế nào liền trước mắt? Tương đối với nghe lời trưởng tử, Lý Thắng Mỹ đảo không lo lắng, nàng cảm thấy chính mình an bài ai, trưởng tử đều sẽ nghe lời cưới. Hiện tại Lý Thắng lo lắng còn lại là con thứ hạ học binh, dù sao nàng là tuyệt không sẽ làm hạ hiểu vào cửa cũng lo lắng hạ hồng quân nơi đó thật làm nhi tử cưới nhi tử sẽ nghe lời đến lúc đó nàng lời nói liền không dùng được cho nên lúc này lý thắng mỹ ở nhi tử trước mặt yếu thế liền muốn cho hạ học binh nghe xong nàng lời nói cùng đồng mỹ hoa kết giao như thế nào cũng tuyệt nhi tử cùng hạ hiểu khả năng chỉ cần nhi tử cùng đồng mỹ hoa kết giao liền tính chia tay hạ hiểu nếu dám cùng nàng nhi tử ở bên nhau nàng không làm xú hạ hiểu thanh danh nàng còn không họ lý ta không thích đồng mỹ hoa như vậy hạ học binh nói Lý Thắng Mỹ thuận miệng ném ra một câu, vậy ngươi thích loại nào? Hạ hiểu như vậy. Lời này rơi xuống, hạ học binh một đốn, trong đầu hiện lên hạ hiểu gương mặt, mặt không tự giác mà đỏ hồng. Lý Thắng Mỹ vừa thấy nhi tử này biểu tình, lập tức chung cảnh báo sao vang, uống chặt đức nhi tử tâm tư nói, ngươi nhân lúc còn sớm tức này tâm tư đi, dù sao ta sẽ không làm hạ hiểu làm con dâu của ta, trừ phi ta đã chết. Mẹ, ngươi như thế nào cứ như vậy đâu, hạ thanh niên trí thức cũng không có đắc tội ngươi. Ngươi liền lão cùng nàng không qua được, ta cũng là hiểu biết qua, liền bởi vì hạ thanh niên trí thức được cao nhị con mẹ nó yêu thích, ngươi liền nơi trốn tìm hạ thanh niên trí thức phiền thoái, chọn hạ thanh niên trí thức sự. Ta cùng nàng bát tự không hợp. Lý Thắng Mỹ nói. Hạ học binh vâu ngự nói, ngươi liền nhân ra bát tự cũng không biết đâu, như thế nào liền không hợp, mẹ đó là thành kiến. Thành kiến liền thành kiến, dù sao ngươi cười ai đều có thể, liền không thể là hạ hiểu. Lý Thắng Mỹ nói. Ta cùng hạ thanh niên trí thức không ảnh sự đâu, mẹ nói giống như ngươi nhi tử là hương bánh bao giống nhau, hạ thanh niên trí thức có lẽ còn trướng mắt ngươi nhi tử đâu. Hạ học binh nói, lý thắng mỹ phi một tiếng, trong thành liền ghê gấm a trong thành cũng có người nghèo, cũng có dân quê, cao quý cái dám ta nhi tử như vậy ưu tú. Nàng hạ hiểu bất quá là cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, gặp nạn vượng hoàng không bằng gà, hướng cái gì tiểu thư. Hạ học binh mày hung hăng vừa nhíu, vội che lại con mẹ nó miệng chỉ cảm thấy con mẹ nó lời nói quá làm người trói thai, mẹ, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe, một chút tố chất đều không có, thanh niên trí thức đó là hưởng ứng quốc gia kêu gọi duy trì quốc gia xây dựng, là ưu tú thanh niên trí thức, không chấp nhận được để hủy, ngươi ở bên ngoài cũng không thể nói như vậy à, đến lúc đó nhưng còn không phải là miệng lưỡi việc, mà là đề cập tới rồi quốc gia, phải bị phê muốn ngồi tù, còn phải đem trong nhà cấp hại. Lý Thắng Mỹ rốt cuộc không có nói thêm gì nữa, Cũng là biết không có thể lấy thanh niên trí thức tới nói sự, nhưng vẫn là nói, dù sao ngươi không thể cùng hạ hiểu ở bên nhau, bằng không mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hạ học binh từ bỏ cùng Lý Thắng Mỹ câu thông, nói, dù sao ta cũng sẽ không theo đồng Mỹ Hoa ở bên nhau, ta ca thích, ta này đương đệ đệ nếu là nghe mẹ nó, tính cái chuyện gì hồi. Lý Thắng Mỹ một đồn nói, ngươi yên tâm, đại ca ngươi so ngươi nghe lời, ngươi nếu là cùng đồng Mỹ Hoa ở bên nhau, ngươi ca cũng sẽ chúc phúc ngươi. mẹ Ca giáo huấn nghe lời, ngươi cũng không thể quá thương hắn tâm. Hạ học binh thế hắn ca ấm ức. Phượng Khinh Khinh nói nhẹ nhàng thực cảm động, cảm ơn, ái các ngươi. Cảm tạ ả nhỉ tạ kình đánh thưởng cùng thị vách tường cùng đầu phấn hồng phiếu. Cảm tạ nắm 123, mịch nhiên quay đầu đánh thưởng đào hoa phiến. Cảm tạ lao dương thích gắn cá, dịch lộ nghỉ ngơi dịp đánh thưởng túi thơm. Cảm tạ năm 513205014578 đầu hai phiếu phấn hồng. Cảm tạ thư hữu 16082114047060. Hệ vẩn thanh 90, Mui kiếm thượng toàn vũ đầu phấn hồng phiếu, cảm tạ vân thượng hồng liên, không biết nguyệt thụ đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 132 thẹn thùng cao giá hưng. Hạ học binh không tán đồng nói, mẹ, người đôi mắt ngủ, Muốn không có hôm nay sự liền tính, hôm nay sự, Phùng Anh người như vậy không thể xứng cấp đại ca, ta cũng không thích như vậy phẩm hạnh bất kham người khi ta tẩu tử. Lý Thắng Mỹ cũng cảm thấy đem Phùng Anh hứa cấp đại nhi tử không hiện thực. Hạ Hồng quân cái thứ nhất liền không khả năng đồng ý, lập tức nói, vậy ngươi cảm thấy ai hảo? Trong thôn một ít cô nương trừ bỏ văn hóa thấp một ít, nhưng hiện tại xem ra đều so phùng anh hảo, thanh niên trí thức điểm, vương ái hoa, dương tuyết hoa, tôn ngọc hoa cái nào không thể so phùng anh hảo. Hạ học binh nói, hành hành hành, không cần phùng anh cũng đúng, vương ái hoa sát thật không tồi. Lý Thắng Mỹ nói, mẹ đừng sang bậy, nhân ra nhìn không nhìn thượng ta ca vẫn là một chuyện đâu. Trong thành người chưa chắc là có thể coi trọng ở nông thôn. Hạ học binh lời này, Lý Thắng Mỹ không cho là đúng, người thành phố thì thế nào, hiện tại cùng chúng ta giống nhau đều là ở nông thôn hộ khẩu, không cao quý đến nào đi, chúng ta hạ ra ở đội sản xuất cũng là có uy tín danh dự, có thể coi trọng vương ái hoa, đó là nàng phúc khí. Những lời này vương ái hoa không có nghe được, hạ hiểu này đó tự nhiên cũng không biết, nhưng ở Lý Thắng Mỹ trong mắt, này đó thanh niên trí thức chỉ cần không có trở về thành. Chính là gặp nạn phượng hoàng không bằng gà, cùng các nàng giống nhau ở nông thôn hộ khẩu, xung cái gì cao quý. Hạ học binh vẫn là nhắc nhở nói, mẹ, trước kia nói như vậy đừng nói nữa, nhân ra sớm muộn gì trở về thành, nếu không muốn, ngươi cũng đừng miễn cưỡng, càng không thể lấy hạ ra đi áp người, hiện tại đội sản xuất cũng không phải là trước kia đội sản xuất. Chỉ là hạ học binh nói, có nghe hay không tiến lý thắng mị trong thai liền có nói, bất quá hạ học binh cũng là hiểu biết chính mình mẹ. Chờ hạ hồng quân tử cao gia trở về. Hạ học binh liền cấp hạ hồng quân nói lý thắng mỹ sự, hạ hồng quân nói, đội sản xuất hạ thanh niên trí thức không tồi, ngươi có thể suy xét một chút. Ba, mẹ cũng sẽ không đồng ý. Hạ học binh nói, hạ hồng quân sô tay, ngươi không cần lý mẹ ngươi, có ta ở đây, nhà này còn không tới phiên nàng làm chủ. Nhân gia hạ thanh niên trí thức cũng chưa chắc sẽ đồng ý a. Hạ học binh nói, hạ hồng quân lập tức đối hạ học binh sụ mặt, tiền đồ, ngươi không đi thử thử như thế nào biết chính mình không được. Ngươi như vậy còn không bằng nhân gia cao giá hưng Cao nhị làm sao vậy? Hắn cũng thích hạ thanh niên trí thức. Hạ học binh kinh dị nói, hắn như thế nào nhìn không ra? Hạ hồng quân nói, hắn có thích hay không ta không biết, nhưng nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ai đều có cơ hội tranh thủ. Hiện tại toàn bộ đội sản xuất, hạ thanh niên trí thức theo ý ta tới vẫn là không tồi. Này nữ hải có linh khí, đây là khó được, nếu là ngươi có thể cưới được hắn, là phúc khí của ngươi. Ta còn sống đâu? Ba vẫn là trước suy xét đại ca đi, mẹ hiện tại đều loạn điểm nguyên nương phổ, còn muốn ta cùng đồng Mỹ hoa xử đối tượng, sau đó làm đại ca cưới Phùng Anh đâu, nếu là không có hôm nay sự liền tính, dù sao Phùng Anh không được. Hạ học binh đối Phùng Anh ấn tượng là kém. Đại ca ngươi sự ngươi không cần lý, mẹ ngươi liền nhảy nhảy, làm chủ vẫn là ta. Hạ hồng quân khí phép nói, nay sẽ lý thắng Mỹ vừa lúc đi vào trong phòng, nghe được hạ hồng quân những lời này, cả người cứng đờ, nhưng rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Chỉ là trong lòng không thoải mái thực, cái này ra nàng càng ngày càng không có địa vị, trước kiếp nhưng đều là nàng định đoạt. Lý Thắng Mỹ trong lòng trên lệnh phi thường đại. Hạ Hồng Quân cũng không sợ Lý Thắng Mỹ nghe nói, hướng tới Lý Thắng Mỹ nói, cái kia Phùng Anh, ngươi cho nàng nói cái môi, làm nàng gả sinh ra sản đội, chúng ta đội sản xuất không cần như vậy phẩm hạnh bất kham người. Lý Thắng Mỹ mặt trước tiếp đen, Phùng Anh nói những lời này đó chính là từ nàng trong miệng truyền ra đi, này không phải cái con nói nàng phẩm hạnh bất kham. Dù sao Lý Thắng Mỹ không cao hứng, nhưng vẫn là cưỡng chế bất mãn. Bên này Cao Giá Hưng cũng không biết hạ hồng quân nhìn chúng hạ hiểu, làm hạ học binh theo đổi đâu, này sẽ hắn ở trong nhà đối với Cao Quốc Cường nói, bà, này Lý Thắng Mỹ liền vẫn luôn làm trò phụ nữ chủ nhiệm sao, không thể thay đổi người được sao. Cao Giá Hưng cảm thấy này đội sản xuất hai đương phụ nữ chủ nhiệm đều so Lý Thắng Mỹ hảo, đương nhiên hắn tiểu thẩm lầm tuyết bích cũng không được, cái kia cũng là biết xử sự, sự. Cao Quốc Cường chịu một ngụm thuốc lá sợi nói, Nói những thứ này để làm gì, cũng không phải ngươi cai quản. Chính hướng Hùng nói, này Lý Thắng Mỹ còn như vậy tiếp tục không an phận đi xuống, có nàng nếm mùi đau khổ, này Lệ Chi Thư cũng không phải là đơn giản, mặt trên lãnh đạo rõ ràng đối Lệ Chi Thư đều rất coi trọng, nếu là Lý Thắng Mỹ ngày nào đó chọc Lệ Chi Thư, nói không chừng này phụ nữ chủ nhiệm cũng chưa thích đáng. Cao Gia thực lắc đầu, ta cảm thấy sẽ không, Lệ Chi Thư dù sao cũng là ngoại lai, ở bên này cũng đại không lâu, Lý Thắng Mỹ chỉ cần không đáng đại sai lệ chi thư sẽ không làm lý thắng mỹ không có phụ nữ chủ nhiệm này trước cao giá hưng cũng biết muốn lý thắng mỹ không lo phụ nữ chủ nhiệm cũng không dễ dàng nhưng đánh đáy lòng thật đúng là không hy vọng lý thắng mỹ tiếp tục đương này phụ nữ chủ nhiệm quá làm sự bất quá lý thắng mỹ kia tính cách lại tiếp tục như vậy đi xuống sớm hay muộn tự mình chuốc lấy cực khổ nghĩ đến phùng anh nói còn có lý thắng mỹ hỗ trợ cao giá hưng như thế nào không biết nơi này khẳng định có lý thắng mỹ sự trong lòng là phi thường không phẫn hạ hiểu khóc thành như vậy trong lòng khẳng định thực thương tâm, cao giá hưng hướng tới ra môn ngoại đi, chính hướng Hồng nói, người muốn đi đâu? đi ra ngoài một chút. cao giá hưng nói, chính hướng Hồng vội ra tiếng, ngươi là muốn đi tìm hạ hiểu đi, đừng đi, ngồi xe trở về cũng mệt mỏi, hiện tại khẳng định ở nghỉ ngơi, đừng đi quấy rời nàng. cao giá hưng bước chân một đốn, vẫn là ra cửa. chờ cao giá hưng tới rồi hạ hiểu ký túc xá cửa, nên diện liền nhìn đến trở về phùng anh cùng đồng mỹ hoa, kia hung ác ánh mắt làm phùng anh cùng đồng mỹ hoa hoảng sợ mà lui về phía sau một bước hiển nhiên là sợ cao giá hưng sống tới đem các nàng tấu một đốn cao giá hưng suy một tiếng không để ý tới phùng anh cùng đồng mỹ hoa hướng tới hạ hiểu ký túc xá đi đến dương tuyết hoa vừa lúc đi ra gặp được cao giá hưng thở dài một tiếng lắc lắc đầu tỏ vẻ hạ hiểu đang ngủ cao giá hưng gật gật đầu cũng không có trở lên trước chỉ là khó được đối với dương tuyết hoa có chút thẹn thùng nói tuyết hoa tỷ nàng có chuyện gì phiền toái ngươi cùng ta nói tiếng Dương Tuyết Hoa bị cao giá hưng này một tiếng tỉ kêu thụ sùng nhược kinh, đặc biệt là cao giá hưng biểu tình, ngày thường đều là khốc khốc, này sẽ thế nhưng còn thẹn thùng, Dương Tuyết Hoa mở to hai mắt nhìn. Đội sản xuất hai không biết cao giá hưng chính là cái thổ ba vương, còn có ngầm còn truyền, chọc ai chớ chọc cao giá hưng, bằng không không hảo quả tự ăn, hiện tại cao giá hưng thế nhưng kêu nàng một tiếng tỉ, như thế nào có thể không cho Dương Tuyết Hoa ngoại ý muốn đâu. Dương Tuyết Hoa nhìn cao giá hưng liếp mắt một cái. Chẳng lẽ là cao giá hưng đối hạ hiểu có ý tứ, bất quá hạ hiểu lớn lên hảo, tính cách cũng hảo, cao giá hưng đối hạ hiểu có ý tứ cũng không kỳ quái. Dương Tuyết Hoa gật gật đầu, cao giá hưng lúc này mới rời đi. Dương Tuyết Hoa lúc này mới chú ý tới nơi xa Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa, các nàng hiển nhiên cố kỵ cao giá hưng, không dám tiến lên. Dương Tuyết Hoa nhẹ a một tiếng, làm như không thấy được xoay người liền hồi ký túc xá, còn cô ý giữ cửa cấp mang lên. Phượng Khinh Khinh nói chương trước cũng chính là chương 131 có một đoạn ngắn lặp lại nhẹ nhàng đã sửa đổi tới thân nhóm có thể đi nhìn xem rất nhiều thân cho rằng thanh niên trí thức là thập niên 60 xuống nông thôn kỳ thật không phải từ năm năm năm bắt đầu liền có bất quá thập niên 60, cũng chính là đặc trâu thời kỳ bắt đầu xuống nông thôn người so nhiều một ít đặc biệt là sáu tám năm hai vạn người xuống nông thôn thân nhóm có thể đi trên mạng cha cảm tạ mùa hè mưa bụi ái đọc sách đông chí đầu phấn hưởng phiếu cảm tạ cản mạ nản đánh thưởng đùa bình an Cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Trước 133 người thích hạ thanh niên trí thức, và năng cầu vẽ tháng. Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa nhìn Dương Tuyết Hoa động tác khí trứng mắt, nhưng ở bên ngoài đãi lâu rồi, cũng mệt mỏi, rốt cuộc tưởng hồi ký túc xá, cho nên các nàng vẫn là hướng tới ký túc xá đi đến. Hai người về tới ký túc xá thấy được ngủ hạ hiểu, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Dương Tuyết Hoa, Vương Ái Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa mấy cái nhìn các nàng đều không ra tiếng, cũng yên lặng mà làm chính mình sự không để ý đến Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa. Cái này làm cho Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa trong lòng thực không thói quen, cũng thực không thoải mái, nhưng đồng thời trong lòng cũng tức giận bất bình. Hạ Hiểu là nửa đêm tỉnh lại, bất quá cũng là đói tỉnh, nàng nghe ký túc xá người rất nhỏ tiếng hít thở, cố ý đem chăn cùng lên, chính mình lẽ vào trong không gian. Ở trong không gian chính mình nấu chính mình ăn, Hạ Hiểu đối với Thạch Đầu nói, đáng tiếc ngươi không thể ăn, vàng không ngươi có thể thử xem, nhân gian đồ ăn là thực mỹ vị. Thạch Đầu nói, Vậy các ngươi nhân loại cảm thấy mỹ vị, với ta mà nói mỹ vị nhất chính là năng lượng thạch. Hảo đi, hạ hiểu không lời nào để nói. Đáng tiếc lần trước năng lượng thạch quá ít, liền như vậy điểm tinh mạng, căn bản không thể làm ta ăn no. Thạch đâu thật đáng tiếc nói. Hạ hiểu cũng tiếc nuối, nếu có thể kiều trang đều hảo, nàng có thể lấy trong không gian loại đồ ăn, dưỡng gà đi ra ngoài bán, bằng không hiện tại chỉ có thể vẫn luôn dưỡng đồ ăn trưởng thành, hạ hiểu cũng chỉ có thể thu, chuẩn bị lấy tới làm rau ngâm. Yên tâm đi có thể gặp được một lần, khẳng định có thể gặp được lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi tổng hội có ăn no một ngày. Hạ hiểu nói, ta cũng tin tưởng. Thạch đầu cũng tới tin tưởng. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, nhìn không gian đồ ăn đối với thạch đầu nói, ngươi giúp ta thu này đó đồ ăn đi, ta xem tìm cái thời gian bắt được gấu đen động đi phơi khô, đến lúc đó làm rau ngâm. Không thành vấn đề, này trong không gian, ta còn là có thể làm chủ. Thạch đầu thực sản khoái mà ứng. Hạ hiểu ra không gian nhìn hạ thời gian vừa vặn bốn điểm bốn điểm muốn chuẩn bị rời giường rửa mặt ăn cơm sáng sau đó làm công tuyết hoa tỷ rời giường hạ hiểu kêu dương tuyết hoa cùng vương ái hoa các nàng đại gia cũng thói quen lúc này đã tỉnh cho nên vừa nghe đến hạ hiểu thanh âm đều sôi nổi tỉnh lại đến nỗi phùng anh cùng đồng mỹ hoa liền tự động bị hạ hiểu xem nhẹ phùng anh cũng đã tỉnh đồng mỹ hoa còn không có tỉnh cho nên đã kêu tỉnh đồng mỹ hoa đại gia hảo bắt đầu rửa mặt Sau đó đi nhà ăn ăn cơm sáng, hôn qua sự lúc sau, Hạ Hiểu cùng Phùng Anh quan hệ càng cương, tuy rằng một cái xin lỗi, một cái tha thứ đối phương, nhưng mọi người đều biết các nàng không có khả năng giống như trước như vậy ở chung. Bất quá Phùng Anh hiển nhiên biết chính mình tình cảnh hiện giờ đối chính mình bất lợi, cho nên ra mặt dạy cùng Hạ Hiểu chào hỏi, Hạ Hiểu sớm. Hạ Hiểu gật gật đầu, còn chiều Phùng Anh xả cái tươi cười, đem Phùng Anh cấp kinh tới rồi, phòng chừng không có có nghĩ đến Hạ Hiểu còn sẽ đối nàng cười cho nên cũng bài trừ cái cứng đờ tươi cười tới. Tới rồi nhà ăn Phùng Anh liền ân cần mà muốn thay Hạ Hiểu múc cơm này đó đều bị Hạ Hiểu cự tuyệt. Hạ Hiểu, ta chỉ là tưởng giúp ngươi, tưởng đền bù ta sai lầm. Phùng Anh trên mặt treo hủy khuất. Hạ Hiểu cơ hồ đều tưởng trận trắng mắt, lúc này đồng Mỹ Hoa còn ra tiếng nói. Hạ Hiểu, Phùng Anh đã biết sai rồi, nàng tưởng đền bù, ngươi khiến cho nàng hỗ trợ đi, bằng không nàng trong lòng băn khoăn. Lúc này Lý Thắng Mỹ vừa lúc bước vào nhà ăn, thấy vậy tình cảnh Đang muốn mở miệng, một bên hạ học binh kéo kéo nàng, Lý Thắng Mỹ không cam lòng mà ngầm miệng. Nhìn đến hạ học binh ở chỗ này xuất hiện, đại gia cũng không ngoài ý muốn, hạ ra hai huynh đệ chỉ cần ở trong nhà cũng sẽ đi theo làm công. Ở đội sản xuất người trong mắt, Lý Thắng Mỹ tuy rằng chẳng ra gì, nhưng hạ ra hai cái nhi tử lại là công nhận không tồi. Hạ thanh niên trí thức, hạ học binh hướng tới hạ hiểu đã đi tới chào hỏi. Hạ hiểu tuy rằng ngoài ý muốn hạ học binh chủ động, nhưng nhìn Lý Thắng Mỹ bất mãn mặt. Hướng tới hạ học binh lộ ra một cái tươi cười, hạ đồng chí, ngươi cũng phải đi làm công nhà. Đúng vậy, dù sao ở nhà cũng là nhàn rỗi không bằng đương cái lao động nhân dân, vì đội sản xuất ra một phần lực. Hạ học binh gật gật đầu. Đồng Mỹ Hoa ra tiếng nói, hạ nhị ca, ta đi cho ngươi múc cơm đi. Hạ học binh lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta chính mình tới. Nay sẽ hạ học binh có biết con mẹ nó mục đích, nơi nào nguyện ý làm đồng Mỹ Hoa tiếp cận. Đồng Mỹ Hoa cứng đờ, lúc này cũng không rảnh lo phương anh. Mà là hướng tới hạ không tân cười cười nói, hạ nhị ca, ngươi như thế nào cùng hạ hiểu như vậy chín. nha ăn, mọi người đều chú ý bên này, bắt quay ai đều thích, đặc biệt là nhìn hạ học binh chủ động cùng hạ hiểu chào hỏi, lý thắng mị thế nhưng không có ngăn đón, cũng chưa từng có tới nói cái gì, cái này làm cho đại gia cảm thấy ngạc nhiên, hôm nay đây là Thái Dương muốn đánh phía Tây ra tới sao. Có người thậm chí khoa trương mà muốn nhìn sát trời, bất quá đáng tiếc, này sẽ còn sớm đâu, Thái Dương còn không có ra tới. Ta ở xe lửa thượng cùng hạ thanh niên trí thức xảo ngộ, hạ thanh niên trí thức thấy việc nghĩa hăng hái làm chế phục tặc, giúp bị tặc trộm tiền phụ nữ giải quyết khó khăn, tinh thần nhưng ra, là cái không nhiều lắm đến hảo đồng chí. Hạ học binh khen hạ hiểu. Hạ hiểu thật không có nghĩ đến hạ học binh nói như vậy ra tới, lại còn có làm cho đại gia mặt khen nàng, vội ngượng ngùng nói, này không đáng khen, ai gặp phải đều sẽ ra tay hỗ trợ, ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hạ đồng chí anh dũng truy tặc, kia mới là tinh thần nhưng ra đáng giá khen ngợi cao giá hưng muộn tới một bước nghe được hạ hiểu cùng hạ học binh lẫn nhau khen chỉ cảm thấy hơi răng sáng sớm hảo tâm tình lại biến mất vô tung vô ảnh cao giá hưng dùng khuỷu tay chạm chạm một bên trịnh hướng hồng trịnh hướng hồng tức giận mà chừng hắn một cái tiểu tử ngốc nhân gia hạ học binh đều biết chủ động ngươi còn muốn dựa mẹ bất quá rốt cuộc đau lòng nhà mình nhi tử vì tình sợ khốn chính hướng hồng vẫn là đi ra phía trước nói hạ hiểu một hồi làm công ngươi liền cùng thím một tổ đi hạ hiểu cười gật gật đầu Trịnh hướng hồng lại nói đi thôi chạy nhanh múc cơm ăn làm công một hồi ngươi đội trưởng lại thúc rủ chính hướng hồng rơi xuống hạ hiểu nói thím ngươi ngồi ta đi giúp ngươi múc cơm nói hạ hiểu lấy quá trình hướng hồng chén liền đi xếp hàng phùng anh cùng đồng mỹ hoa thậm chí là hạ học binh nàng đều vứt đến phía sau ăn xong cơm sáng đại gia liền đi làm công chính hướng hồng cùng hạ hiểu đi cùng một chỗ đối hạ hiểu nói hôm nay vào mương nhưng vất vả may mắn giá hưng còn không có khai giảng Vừa lúc có thể kêu lên đảm đường cu li Hạ hiểu cười, cảm thấy trịnh hướng hồng cùng Cao Giá Hưng mẫu tử rất có ý tứ. Mẫu tử hai người tuy rằng thường xuyên lẫn nhau tổn hại, nhưng vẫn là thực hộ đối phương. Mặt sau Cao Giá Hưng cùng Hạ học binh đi đến một khối Hạ học binh nói, ngươi thích Hạ thanh niên trí thức. Cao Giá Hưng nhìn Hạ học binh liếc mắt một cái nói, như thế nào? Ngươi cũng coi trọng Hạ hiểu. Hạ học binh gật gật đầu, không biết, nhưng đột nhiên liền để bụng. Hạ hiểu ở xe lửa thượng kia xoáy khí lưu loát hành động lập tức kinh diễm hạ học binh, hơn nữa vốn dĩ chính là mỹ nữ, hạ học binh liền cảm thấy kia một khắc kia một cục gạch cũng gõ tiến hắn trong lòng đi. mươi 134 cao nhị ca thật có thể làm, vẽ tháng 440, ta sẽ không nhường cho ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi mà từ bỏ. Cao giá hương thanh minh nói, các bằng bản lĩnh, hạ học binh nói, cao giá hương khiêu khích mà nhún mày, hắn nhưng không sợ hạ học binh. Cứ việc hiện tại cao giá hưng biết hạ hiểu thích hạ học binh gương mặt này, nhưng hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình kém hạ học binh nào, chẳng qua lớn lên không có hạ học binh như vậy nương mà thôi. Mà hạ học binh cũng thực tự tin, cùng cao giá hưng hai mắt tương đối, phản phất sư tử gặp gỡ lao hổ dường như, đó là ai cũng không nương ai. Hạ hiểu vừa lúc quay đầu lại liền thấy như vậy một màn, hướng tới trịnh hướng, hướng hướng hỏi, thím, cao nhị ca cùng hạ đồng chí thực hảo A. Đúng vậy, này hai tiểu tử quan hệ luôn luôn thực hảo liền kém không có cùng mặc chung một cái quần chính hướng hồng là tưởng nói cho hạ hiểu cao giá hưng cùng hạ học binh quan hệ thực hảo nhưng nghe ở hạ hiểu trong thai liền có chút quái dị hạ hiểu không phải hủ nữ nhưng đời trước bởi vì ký túc xá đồng học cùng tiểu thuyết chuyện tranh quan hệ đã biết cả trai lẫn gái quan hệ cho nên này sẽ nhìn cao giá hưng cùng hạ học binh thấy thế nào hạ hiểu trong lòng liền như thế nào quái dị nàng thừa nhận nàng hiểu sai hơn nữa nếu là ở hủ nữ lập trường cao giá hưng cùng hạ học binh hôi thường xứng đôi Hạ hiểu đột nhiên bang chụp một chút đầu mình, không cho chính mình loạn tưởng. Trịnh hướng hồng nói, làm sao vậy, Tối hôm qua không có ngủ hảo. Hạ hiểu nghe trịnh hướng hồng quan tâm ngữ khí, có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, có điểm. Trịnh hướng hồng nói, kia một hồi thiếu làm điểm, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, hôm nay ta làm giá thực cùng giá hương vất vả một chút. Ta không có việc gì thím, không cần thiền thoái cao đại ca cùng cao nhị ca. Hạ hiểu lắc đầu. Trịnh hướng hồng không có nói, nhưng đào mương thời điểm. Mệt mỏi liền kéo Hạ Hiểu nghỉ ngơi, làm cao giá thực cùng cao giá hương làm. Hạ Hiểu có chút ngượng ngùng, lấy ra thủy tới đảo cấp trịnh hướng hồng, mọi người đều mang theo thủy, nhưng làm việc mệt, da mồ hôi cũng nhiều, nước uống cũng mau, bọn họ từng người mang ấm nước căn bản là không đủ uống. Trịnh hướng hồng nói, ngươi không cần cho ta, chứa chút cho ngươi chính mình. Không có việc gì thím, ta ấm nước còn có. Hạ Hiểu trong nước đều là nước sôi thêm chút nước suối ở bên trong hốn, uống lên cũng có thể giảm bớt mệnh nhọc kia thím không khách khí. Chính hướng hồng cũng là có chút giải, tiếp nhận hạ hiểu nước uống đi xuống, tức khác cảm thấy cả người đều thư thái. Thực mau đội trưởng cũng mệt mỏi ở một bên nghỉ ngơi, hạ hiểu cung cấp đội trưởng đảo chén nước, cao giá thực cũng lui ra tới, cao giá hưng còn tiếp tục ở huy cái quốc. Hạ hiểu nhìn đang ở làm khí thế ngất trời cao giá hưng, nay sẽ tuy rằng còn chưa tới giữa trưa, nhưng thái dương lại rất lớn, đại gia tuy rằng mang ngũ rơm, nhưng công tác huy mồ hôi như mưa, quần áo đều bị hãn tầm ướp mỗi người trên cổ còn treo một cái khăn tay hạ hiểu tuy rằng có thể chất quan hệ nhưng cũng ra không ít hãn mà cao giá hưng lượng công việc đại lại ra sức các nam nhân quần áo ướt đều ăn mặc ngực làm việc cao giá hưng cũng không ngoại lệ kia màu đồng cổ da thịt cổ kiện cơ bắp theo suất lực lúc lên lúc xuống lại có khác mỹ cảm nhìn cái gì chính hướng Hồng nói hạ hiểu phát hiện chính mình nhìn chằm chằm cao giá hưng xuất thần có chút ngượng ngùng nói cao nhị ca thật có thể làm chính hướng Hồng gật đầu Tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là lớn lên láo tướng một ít. Đang ở lao động cao giá hưng kỳ thật có chú ý bên này, như vậy ra sức mà làm việc, nhưng còn không phải là tưởng ở hạ hiểu trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút, làm hạ hiểu kiến thức đến hắn có khả năng. Vốn dĩ nghe hạ hiểu khen hắn, cao giá hưng trong lòng cao hứng một chút, nhưng dây tiếp theo con mẹ nó lời nói cũng làm cao giá hưng thiếu chút nữa cầm trong tay cái quốc cấp vứt ra đi. Cao giá hưng ám trừng mắt, nhất thời cũng không biết kêu mẹ nó hỗ trợ có phải hay không sáng suốt sự. Có như vậy hố nhi từ mẹ, cao giá hưng cũng vô ngữ thực. Cao giá thực chú ý tới cao giá hưng biểu tình, uống thủy sặc một chút, che miệng cười trộm. Cao quốc cường khỏe miệng chịu chịu bất quá lúc này, hạ hiểu ở chỗ này, cũng không dám nói trịnh hướng hồng. Mà trịnh hướng hồng còn nói, tiểu tử này sang năm thi đại học, ta đều không nghĩ làm nàng lại đây, tưởng hắn hảo hảo đọc sách, chính hắn nghĩ tới tới hỗ trợ. Hạ hiểu gật gật đầu, nghĩ đến cao giá hưng sang năm là muốn thi đại học, liền nói. Thi đại học chính là nhân sinh đại sự A, cao nhị ca phải hảo hảo nỗ lực, bất quá cũng công làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, không thể đem chính mình bước thật chặt. Hơn nữa cao giá hưng liền như vậy một lần cơ hội, 66 năm 6 nguyệt liền phải hủy bỏ thi đại học. Đúng vậy, ta thật đúng là sợ hắn thi không đầu, đến lúc đó như thế nào tìm tức phụ A. Trình hướng hồng mang theo ưu tư nói. Thím yên tâm đi, cao nhị ca tìm đối tượng không khó. Hạ hiểu nói, này nhưng cũng không phải cung duy. Mà là cao giá hưng diện mạo giá người đều phi thường thêm phân, tiêu chuẩn nam mô dáng người, lập thể mà góc cạnh rõ ràng mặt, nếu là đặt ở đời sau, nói không chừng ở nam mô giới hôn tiếng gió thủy nổi lên. Nghĩ đến đây, hạ hiểu dừng một chút, đột nhiên có chút tò mò, đời trước, cao giá hưng là làm gì đó. Bọn họ ở đời trước cũng không có giao thoa, nàng cũng không biết cao giá hưng về sau làm gì đó, hạ học binh liền không khó đoán, vừa thấy chính là về sau hôn bộ đội. Mà cao giá hưng, lại là đoán không ra tới bất quá xem cao giá hưng hiện tại tính cách như thế nào cũng không giống về so hôn không đến người nhưng hiển nhiên cũng không phải tivi trên mạng danh nhân hạ hiểu nhất thời có chút tò mò đáng tiếc thạch đầu không có biết trước năng lực nàng liền càng không thể đã biết thủy cao giá hưng đột nhiên một tiếng đánh gãy hạ hiểu thất thần chính hướng hồng cầm bên cạnh cao giá hưng ấm nước chuẩn bị đưa qua đi đột nhiên cảm giác được một nhẹ ra tiếng nói ai ra không thủy cao giá hưng nhận lấy hướng trong miệng đổ đảo quả nhiên không hai giọt thủy cao nhị ca ta nơi này có vất vả cao nhị ca, hạ hiểu vội đem chính mình ấm nước thủy đảo một chút qua đi cấp cao giá hưng. Trong nội tâm vẫn là cảm tạ cao giá hưng giúp nàng làm việc. Bọn họ đội sản xuất tiếp mặt trên nhiệm vụ tu mương, cũng là phân tổ, mỗi cái tổ tu một đoạn. Hạ hiểu may mắn cùng cao ra một tổ, cũng thực cảm tạ trịnh hướng hồng chiếu cố nàng. Cao giá hưng uống lên hạ hiểu đảo thủy, chỉ cảm thấy một dưới nước bụng thấm vào ruột gan, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Cao nhị ca, trước nghỉ ngơi một chút đi. Hạ hiểu nói. Cao Giá Hưng gật gật đầu, đem cái quốc một phóng, mới ngồi xuống, đang muốn mở miệng tán gẫu một chút, liền thấy Hạ Hiểu cầm lấy cái quốc tránh ra. Cao Giá Hưng, nay sẽ Trịnh Hướng Hồng cũng là cầm lấy cái quốc, Hạ Hiểu cũng là nhìn đến Trịnh Hướng Hồng có động tác cũng không hảo tiếp tục ngồi, cho nên mới cầm cái quốc làm việc. Trịnh Hướng Hồng nói, Hạ Hiểu, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi, một hồi lại làm. Cao Giá Hưng vô ngữ đã chết, mẹ nó luôn hư chuyện của hắn, đây là thân mụ A như thế nào tổng làm trở ngại chứ không giúp gì. Vừa mới nói những lời này đó hắn liền không so đo, nhưng hắn vừa mới ngồi xuống muốn nói lời nói, ngươi liền đem người dẫn đi rồi, đây là ý gì, rốt cuộc còn muốn hay không làm hắn tìm đối tượng. Phượng khinh khinh nói cảm tạ yêu nghiệt vô tội đánh thưởng cùng thị vách tường cùng đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ giang thượng phụ dung, điệp ảnh biến biến, tử thần xương cốt đầu phấn hồng phiếu, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 135 lễ thượng lui tới, á nì tạ hòa thị bích. Hạ Hiểu nói, ta nghỉ ngơi đủ rồi. Tiểu thuyết trương đổi mới nhanh nhất nói lại đối Cao Giá Hưng nói, Cao nhị ca, ta ấm nước ở nơi đó, ngươi nếu là khác, ngươi liền chính mình đảo đi. Hảo. Cao Giá Hưng cũng không khách khí mà cầm lấy Hạ Hiểu ấm nước đảo điểm nước đến chính mình ấm nước, sau đó đem Hạ Hiểu ấm nước cái Hảo, cầm chính mình ấm nước cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống, không biết còn tưởng rằng hắn ở uống độ cao hồng, cao lương rượu đâu. Hạ học binh cũng không có ở Cao Gia tổ cách vách. Nhưng từ hắn phương hướng cự ly cũng có thể nhìn đến bên này, nhìn Cao Giá Hưng này làm vẻ ta đây, quả thực chính là xích quả quả thị uy. Mẹ, ta nghỉ ngơi một hồi. Hạ học binh buông xuống cái quốc liền hướng tới Cao Giá Hưng bên này đi tới. Cao Giá Hưng nhìn Hạ học binh đi tới, nhướng mày, liền thấy Hạ học binh ngồi vào hắn bên cạnh nói một câu, có tốt như vậy uống sao, nhìn ngươi kêu biểu tình. Cao Giá Hưng cho Hạ học binh một cái ngươi không uống qua, ngươi sẽ không hiểu biểu tình. Hạ học binh trực tiếp đoạt lấy Cao Giá Hưng ấm nước liền phong trong miệng đảo Sau đó gật gật đầu, sắc thật hạ uống. Cao giá hưng giận khởi liền phải cùng hạ học binh đánh lộn. Hạ học binh trực tiếp cầm cao giá hưng cái quốc hô một tiếng. Hạ thanh niên trí thức, ta tới giúp ngươi. Cao giá hưng, tiểu tử này quá âm hiểm. Hạ hiểu vội nói, cảm ơn hạ đồng chí, không cần. Hạ học binh nói, không có việc gì, ta bên kia làm xong rồi. Cao giá thực nói, binh tử, ngươi nhanh như vậy làm xong rồi. Hạ học binh gật đầu, đúng vậy. Dù sao hắn là tới hỗ trợ giúp ai vội cũng giống nhau Cao Giá Hưng bay thẳng đến Lý Thắng Mỹ bên kia đi cầm lấy hạ học binh cái quốc Lý Thắng Mỹ nói, đó là binh tử cái quốc Ta biết ta, binh tử kêu ta tới bắt Cao Giá Hưng nói liền cầm cái quốc đi rồi Lý Thắng Mỹ hướng tới Cao Giá Hưng phương hướng nhìn lại thiếu chút nữa không có bị kích thích không nghĩ tới một cái không chú ý hạ học binh thế nhưng đi giúp hạ hiểu làm việc Lý Thắng Mỹ lập tức khí huyết súng não thao cái quốc một bộ muốn đánh lộn dạng qua đi Đồng Mỹ hoa vội ngăn lại nói chủ nhiệm đừng xúc động, ngươi đừng ngăn đón, ta hôm nay không thu thập kia hồ ly tinh, ta liền không họ Lý. Lý Thắng Mỹ là nổi giận đùng đùng. Đồng Mỹ Hoa cũng hận không thể Lý Thắng Mỹ lại não, nhưng lại sợ Lý Thắng Mỹ này một náo, càng làm cho Hạ Học Binh đồng tình Hạ Hiểu, hướng về Hạ Hiểu, vậy mất nhiều hơn được. lập tức Đồng Mỹ Hoa nói, Thím, ngươi nếu nhau lớn, Hạ Nhị ca nhưng khó coi, đến lúc đó cảm thấy Hạ Hiểu đáng thương, ngược lại đồng tình Hạ Hiểu. Lý Thắng Mỹ tưởng tượng, nhưng còn không phải là sao? Lại nghĩ đến Hạ Hồng quân nói, Lý Thắng Mỹ bình ổn hạ lửa giận hướng tới Cao Gia tổ phương hướng đi. Cao giá hưng cầm Hạ học binh cái quốc đào hai hạ, cũng giúp đỡ Hạ hiểu làm việc, thật không có ngăn cản Hạ học binh bán đi lực, liền nghe Cao giá thực nói, binh tử, mẹ ngươi tới. Hạ học binh một đốn, nhìn qua đi, liền thấy Lý Thắng Mỹ chính mình đi tới, mẹ nó trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng trong mắt tức giận lại là tảng cũng tảng không được. Mẹ, ngươi như thế nào lại đây? Hạ học binh nói, đồng thời nhìn về phía Cao giá hưng. Trong lòng nói câu, tiểu tử này quá âm hiểm. Cao giá hưng hướng tới hạ học binh những mày, tỏ vẻ hắn là lễ thượng lui tới. Lý Thắng Mỹ cũng không thèm nhìn tới hạ hiểu, đối với hạ học binh nói, sao lại đây, chúng ta tổ sống còn không có làm xong đâu, chạy nhanh qua đi giúp mẹ. Hạ học binh sắc mặt một san, không nghĩ tới bị mẹ nó vạch trần hắn vừa mới thuận miệng lời nói, không khỏi nhìn về phía hạ hiểu. Hạ hiểu nói, hạ đồng chí, chúng ta nơi này không cần hỗ trợ, ngươi đi trước hoàn thành các ngươi tổ sống đi. Tuy rằng cảm kích hạ học binh hỗ trợ, nhưng hạ hiểu ở trong lòng cũng đồng tình hạ học binh con Lý Thắng Mỹ như vậy một cái mẹ, cũng đồng tình hạ ra tương lai mấy cái con dâu. Lý Thắng Mỹ tính cách đã định hình, rất khó sửa lại, liền tính hiện tại nhiều vừa lòng đồng Mỹ Hoa, chờ đồng Mỹ Hoa thành con dâu, cũng chưa chắc sẽ vừa lòng. Hạ học binh buồn bực mà đi theo Lý Thắng Mỹ đi rồi, nhất thời có chút hâm mộ cao giá hưng, nhìn xem nhân gia trịnh hướng hồng thật tốt ta, còn giúp nhi tử dùng sức, mà mẹ nó chuyên đồng đánh nguyên lương. Hạ học binh lại quay đầu lại nhìn hạ hiểu phương hướng, liền thấy cao giá hưng đang theo hạ hiểu nói chuyện, trong lòng càng thêm buồn bực, xem ra hắn so cao giá hưng lạc hậu nhưng không chỉ là nhỏ tí tẹo. Hạ nhị ca. Đồng Mỹ Hoa để sắt vào kêu một tiếng. Hạ học binh ân một tiếng, cũng không để ý đến đồng Mỹ Hoa, làm đồng Mỹ Hoa trong lòng phi thường thất bại. Đồng Mỹ Hoa ở đội sản xuất không phải không ai truy, nhưng chính là nhìn tới hạ học binh, bằng không cũng sẽ không hướng hạ ra thấu lý thắng mỹ đối đồng mỹ hoa nhưng không có chỉnh hướng hồng đối hạ hiểu như vậy thân cận chính là mặt ngoài đều không bằng bất quá đồng mỹ hoa có thể gần đây nhìn hạ học binh cùng hạ học binh nói chuyện liền cái gì đều thỏa mãn bên này hạ hiểu cũng nỗ lực mà đào mương nàng cảm thấy chính mình ăn mãi kính đều dùng đến này thổ lại ngạnh lại làm lúc này hạ hiểu đều hận không thể rơi cơn mưa đêm này mà cấp dễ chịu một chút bằng không cảm giác cái quốc đều phải tan vỡ hạ hiểu liên tiếp huy mấy quốc đều không có đem mà đào khai có chút nhục trí Quả nhiên là cu ly, quá phê kính. Ngươi đều không ăn cơm, như vậy điểm sức lực. Cao Giá Hưng nói huy cái quốc, hướng tới Hạ Hiểu mới vừa đào địa phương một quốc xuống dưới, quan một tiếng, liền đào khai. Cảm ơn Cao nhị ca. Hạ Hiểu cười hắc hắc. Cao Giá Hưng nói, ngươi đến ta bên kia đi đào, bên kia thổ mềm sốt một ít. Nói Cao Giá Hưng cũng mặc kệ Hạ Hiểu có thể hay không đi, liền chính mình huy cái quốc đào lên. Hạ Hiểu cũng chỉ hảo đi Cao Giá Hưng vừa mới vị trí đào hố. Nơi này sắc thật so nàng mới vừa đào địa phương địa chất mềm sốt một ít, nhưng kia cũng là cứng rắn địa phương bị cao giá hương cấp đào khai. Lao động một ngày, hạ hiểu mệnh thành Cẩu cũng là có không gian nước suối tầm bổ, bằng không hạ hiểu cũng không biết nàng còn có thể hay không núp nhích. Hơn nữa này một lao động, ngay cả ba ngày thời gian, cũng là may mắn có cao giá hương hỗ trợ, mà hạ hiểu cũng thực nỗ lực, thực xuất lực, bằng không kéo chân sau liền kéo rõ ràng. Dương Tuyết Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa thậm chí là vương ái hoa về tới ký túc xá đều ai ra ai ra mà đều, có thể thấy được mệt quán, hơn nữa cả người nhức mỏi. phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa cũng mệt mỏi, vốn dĩ cho rằng đi theo Lý Thắng Mỹ có thể nhẹ nhàng một ít, nhưng lại không phải như thế, Lý Thắng Mỹ cũng không thích tiểu khí nữ hài tử, hơn nữa Đồng Mỹ Hoa ngay từ đầu cũng tưởng hạ học binh hỗ trợ, nhưng cũng không như nguyện, bị Lý Thắng Mỹ nói, cũng nỗ lực ở hạ học binh trước mặt biểu hiện, nhưng cũng không có gì hiệu quả. Nhìn nằm trong ổ chăn đọc sách hạ hiểu, Đồng Mỹ Hoa có chút ghen ghét nói, hạ hiểu, ngươi không mệt sao? Hạ hiểu sốc mí mắt nhìn đồng Mỹ Hoa nói, mệt ta, không thấy ta quán bất động sao? Căn bản không phải như thế, đồng Mỹ Hoa nhìn ra hạ hiểu căn bản không giống các nàng như vậy mệt quán, ngoài miệng nhịn không được nói, thật hâm mộ ngươi, có cao giá hưng cùng hạ học binh giúp đỡ. Ngươi không có hạ học binh giúp đỡ. Hạ hiểu một bộ ngoại ý muốn nói, ta cho rằng ngươi cùng lý chủ nhiệm quan hệ tốt như vậy, nàng sẽ làm hạ học binh giúp ngươi đâu? Phượng khinh Kinh nói đây là hôm nay cuối cùng một trường thứ bảy càng nhẹ nhàng ra cửa ngày mai buổi sáng lại đổi mới. Ái các người ngoa ngoạ cảm tạ lương bạc than nhẹ thế gian hay thay đổi đánh thưởng 999 trăm thư tệ cảm tạ thư hữu 1661093363 đầu sáu một hai trường về tháng cảm tạ thư hữu 1752315800, bảy năm thư hữu một năm một đầu về tháng cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ chương một mặt trên người tới cùng hạ hiểu một đối lập đồng mỹ hoa đều nhịn không được cú hoán hơn nữa nghĩ tới hạ học binh đi giúp hạ hiểu đồng mỹ hoa trong lòng càng là ghen ghét không được hạ hiểu không lại xem đồng mỹ hoa chở mình đưa lưng về phía đồng mỹ hoa lại đọc sách đi rõ ràng là không nghĩ lại cùng đồng mỹ hoa nói chuyện đồng mỹ hoa nhìn hạ hiểu bóng dáng ám trứng mắt nay sẽ dương tuyết hoa cùng tôn ngọc hoa còn có vương ái hoa đều ở trên giường nằm không nghĩ nói chuyện cũng không nghĩ động hạ hiểu người giúp ta ấn ấn bái đau đã chết dương tuyết hoa nói một hồi ta giúp ngươi ấn hảo A. hạ hiểu bông thư xoay người ngồi dậy đi đến dương tuyết hoa mép giường, cấp dương tuyết hoa massage dương tuyết hoa thoải mái ân một tiếng tôn ngọc hoa bên kia cũng mở miệng vương ái hoa ngươi giúp ta ấn một hồi ta cũng giúp ngươi ấn hảo vương ái hoa thống khoái mà đáp ứng rồi đồng mỹ hoa đối với phùng anh nói phùng anh tỷ muốn hay không ta giúp ngươi ấn ấn hảo phùng anh vẻ mặt buồn ngủ mà đáp ứng rồi vì thế ký túc xá người lẫn nhau giúp đối phương massage giảm bớt mệnh ngọc bởi vì thường xuyên như vậy cho nên mọi người đều không tự giác mà luyện ra tay nghệ tới. Dương Tuyết Hoa mơ màng sắp ngủ, nhưng thực mau thanh tỉnh, hạ hiểu, làm ta cho ngươi ấn. Hảo có người giúp đỡ mát xa, hạ hiểu là phi thường vui, lập tức nằm cấp Dương Tuyết Hoa hỗ trợ ấn. Tôn Ngọc Hoa nơi này vốn dĩ mau tỉnh, nghe được Dương Tuyết Hoa nói cũng cùng Vương Ái Hoa trao đổi, mà bên này Phùng Anh cũng không biết có hay không nghe được, vẫn là đã ngủ, dù sao đồng Mỹ Hoa chuẩn bị mở miệng lại nghe tới rồi Phùng Anh rất nhỏ mũi tiếng ấy. Đồng Mỹ Hoa riêu Phùng Anh hai hạ, tiêu nhỏ thanh, Phùng Anh đều không có phản ứng, Đồng Mỹ Hoa lập tức khí úc. Phùng Anh tỷ Phùng Anh tỷ Đồng Mỹ Hoa lại kêu hai tiếng, lúc này đây Phùng Anh mui tiếng ngáy lớn hơn nữa, Đồng Mỹ Hoa tức giận chỉ có hồi chính mình trên giường hồi giác, trong lòng oán trách Phùng Anh, thậm chí làm nàng ở Hạ Hiểu trước mặt mất mặt, cảm thấy Hạ Hiểu nói không chừng này sẽ đang chê cười nàng đâu. Hạ Hiểu cũng không biết Đồng Mỹ Hoa tâm lý, này sẽ cũng là mơ màng sắp ngủ, vây đã chết, đối với Dương Tuyết Hoa xua tay. Tuyết hoa tỷ, có thể, ta hồi giường đi ngủ. Tốt. Dương Tuyết hoa ứng thanh, đại gia từng người ở chính mình trên giường ngủ. Từng người ngủ sau, sáng sớm hôm sau làm nửa ngày việc nhà nông, đội trưởng tuyên bố nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai tái khởi sớm làm việc, hạ hiểu các nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, có nửa ngày nghỉ ngơi cũng không tồi. Đội trưởng, mặt trên người tới, thư ký kêu ta tới thông chi ngươi, còn làm mọi người đều qua đi. Một năm nói, lời này vừa ra, mọi người đều hong động chiều đội bộ mà đi. Lúc này đội sản xuất làm công địa phương đã kêu đội bộ, đại gia chạy tới đội bộ, liền thấy Lệ Trấn Xuyên cùng hai người đang nói chuyện. Hạ Hiểu nhận ra một cái lại là cái kêu nhân viên tàu phạm vi, có thể nhớ kỹ tên này chủ yếu cũng là này nhân viên tàu tên quá đặc biệt. Đây là chúng ta công xã Trình Can Sự, đây là đường sắt bộ phạm vi đồng chí. Lệ Trấn Xuyên đối với Cao Quốc Cường giới thiệu nói, Cao Quốc Cường nhất nhất cùng Trình Can Sự còn có cách viên nắm tay, nhất thời còn không biết những người này lại đây làm cái gì. Công xã can sự là thường xuyên ra đời sản đội kiểm tra, nhưng trình căn sự, cao quốc cường là xa lạ, liền nghe lệ trấn xuyên nói, trình căn sự về sau so phụ trách kiểm tra chúng ta này một mảnh sinh sản công tác. Cao quốc cường lúc này mới gật đầu, lại là một phen nhận thức. Phạm vi nhìn trong đám người hạ hiểu, ánh mắt sáng lên nói, hạ thanh niên trí thức, ngươi ở chỗ này à, chúng ta đang muốn tìm ngươi đâu. Phạm vi đồng chí, ngài hảo. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười gật đầu. Trình căn sự nhìn hạ hiểu nói. Ngươi là thành phố s tới hạ thanh niên trí thức. Trình căn sự ngài hảo, ta là thành phố s tới thanh niên trí thức hạ hiểu. Hạ hiểu vội nói. Trình căn sự ngoài ý muốn nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hạ thanh niên trí thức không tồi. Lúc này đây ngươi ở đoàn tàu thượng thấy việc nghĩa hăng hái làm, bảo hộ phụ nữ nhi đồng tài sản, trợ nhân viên tàu bắt được tật tử, đáng giá khen ngợi. Hạ hiểu ngượng ngùng, lại thấy Trình căn sự hỏi, nghe nói lúc trước cùng hạ thanh niên trí thức cùng nhau còn có vị bộ đội về nhà thăm người thân đồng chí hắn như ở hạ hiểu nói ở đúng là hạ học binh đồng chí hạ học binh này sẽ cũng đi ra trình căn sự vừa thấy đến hạ học binh càng là nhịn không được giơ ngón tay cái lên không nghĩ tới chúng ta trong huyện cũng có như vậy ưu tú các người không tồi, cho chúng ta trong huyện dài quá mặt đây là tỉnh đường sắt bộ phương đồng chí đại biểu đường sắt bộ hạ tới đối hạ đồng chí cùng hạ thanh niên trí thức tiến hành khen ngợi cùng cảm tạ hạ đồng chí cùng hạ thanh niên trí thức đoàn tàu thượng thấy việc nghĩa hăng hái làm tinh thần nhưng ra Hạ hiểu không nghĩ tới lại là khen ngợi a, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, sinh hoạt ở cái này nên đại, hạ hiểu mới biết được vinh dự là rất quan trọng. Đại gia mới biết được lúc này đây hạ hiểu từ trong thành trở về lại làm chuyện tốt, người xem lãnh đạo đều khen ngợi đến đội sản xuất tới, tức khác hâm mộ ghen ghét mà nhìn hạ hiểu, nhưng rất nhiều người đều vì hạ hiểu cao hứng. Bạch bạch bạch vỗ tay truyền đến, mọi người đều vì hạ học binh cùng hạ hiểu vỗ tay, đồng mỹ hoa ở trong đám người đã ghen ghét đỏ mắt, mà cao giá hưng trong lòng chỉ có một câu. Này đáng chết tặng. Hạ học binh cùng Hạ Hiểu bị đại gia vây quanh ở trung gian, Phạm Vi nhưng cao hứng, đi thời điểm còn lặng lẽ cùng Hạ Hiểu nói, ta sẽ cho ngươi viết thư. Hạ Hiểu vô ngữ, cao giá hưng cùng Hạ học binh đồng thời nhìn Phạm Vi, chính là cố vệ thủ đô nhúng mày. Đáng tiếc này sẽ Phạm Vi chỉ nhìn Hạ Hiểu, đối Hạ Hiểu chung quanh tầm mắt đều tự động xem nhẹ, Hạ Hiểu phất phất tay, đưa tiến trình can sự cùng Phạm Vi lập tức lệ trấn xuyên cùng đội trưởng lại trọng điểm khen ngợi hạ học binh cùng hạ hiểu vì đội sản xuất làm vẻ vang muốn đại gia hướng hạ học binh cùng hạ hiểu học tập lý thắng mỹ vốn dĩ cao hứng nhi tử bị khen ngợi nhưng cùng hạ hiểu cùng nhau này vui sướng liền giảm phân nửa về tới hạ gia hạ hồng quân đối với nhi tử bị khen ngợi vẫn là cùng vinh có nào đối nhi tử vinh dự cũng tỏ vẻ kiêu ngạo cùng tự hào hạ học binh nói ba ta một hồi liền hồi bộ đội hảo trên đường chú ý an toàn Hạ Hồng quân không có nhiều lời. Lý Thắng Mỹ nói, ta đây đi đội trong bộ chuẩn bị xe bò. Hạ Hồng quân xua tay, không chuẩn đi. Vì cái gì, ngươi không có khả năng làm nhi tử đi đường vào thành đi, kia đến rất xa. Lý Thắng Mỹ bất mãn nói. Hạ Hồng quân nói, nếu vào bộ đội tham gia quân ngũ, liền phải có chịu khổ nhọc tinh thần. Nếu là chịu khổ sợ mệt còn đi vào làm cái gì, chính mình đi bộ vào thành. Đúng vậy. Hạ học binh ứng thanh. Bên này Hạ hiểu về tới ký túc xá. Ký túc xá người đều vây quanh xem nàng giấy chứng nhận, nghị luận sôi nổi. Dương Tuyết Hoa nói, Hạ Hiểu, ngươi giấu hảo à, chuyện lớn như vậy ngươi thế nhưng có thể chịu đựng không nói. Đúng vậy, đây chính là chuyện tốt ta Vương Ái Hoa cũng gật gật đầu. Hạ Hiểu cười nói, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới tặc xe triều ta nơi này lại đây nha, hắn khả năng xem ta một cái nhược nữ tử tưởng bắt cóc đảm đường con tin đi, lại không có nghĩ đến bị ta dùng gạch cấp tạp Tôn Ngọc Hoa nói, ngươi ngồi cái xe lửa còn mang theo gạch ta Phượng Khinh Khinh nói cảm tạ cỡ lão đi à à, Tiểu diễm V, phù hái 518, đại hiệp một cái, mùa xuân có bảo đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ giao quang, công chúa tiểu em m, không vừa nhưng 11, thiện huệ, hệ vẩn thanh 90 đầu phấn hồng phiếu, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 137 ta có cái để sẽ không. Hạ hiểu cười hắc hắc, ta mấy năm không có về nhà, trên đường cũng sợ đụng tới người xấu, cho nên liền mang theo gạch đặt ở hành lý túi, trong lòng cũng yên ổn một ít. Đồng Mỹ Hoa nói, kia như thế nào không mang theo đau đầu. Hạ hiểu nói, gạch hảo sử A, này một tạp qua đi tỷ lệ ghi bàn trăm phần trăm. Đại gia không lời gì để nói, nhưng vẫn là cảm thấy hạ hiểu quái, người bình thường đều sẽ không mang cái gạch ở trên người, nhưng này cũng phù hợp hạ hiểu tính cách, đơn giản thô bạo. Hạ thanh niên trí thức ở sao? Một đạo thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ký túc xá người một đốn, đồng Mỹ Hoa nói, là hạ học binh. Nhưng vừa nói xong, nghĩ đến hạ học binh là tới tìm hạ hiểu. Đồng Mỹ Hoa lại không úp. Hạ Hiểu vội đi ra ngoài, nhìn thấy Hạ học binh ở bên ngoài, sau lưng còn có một cái hành lý bao, liền nói ngay, Hạ đồng chí phải về bộ đội. Đúng vậy, hiện tại liền đi. Hạ học binh đối với Hạ Hiểu nói, Hạ thanh niên trí thức, có thể đi một chút sau. Nga, tốt. Hạ Hiểu thấy Hạ học binh có việc bộ dáng, liền gật gật đầu. Nay sẽ Hạ học binh phải về bộ đội, trước khi đi tưởng cùng Hạ Hiểu cho chuyện. Mà có trở về mấy ngày nay hạ học binh có thể tiếp cận hạ hiểu cơ hội cũng không nhiều lắm, không phải cao giá hưng, chính là trịnh hướng hồng, hoặc là hạ hiểu ký túc xá người, bằng không chính là con mẹ nó quấy nhiễu. Cho nên này sẽ thừa dịp lúc này, hạ học binh liền tìm hạ hiểu. Hai người một đường đi ra ngoài, hạ học binh nói, hạ thanh niên trí thức, người đối tương lai có cái gì ý tưởng sao? Hạ hiểu có chút khó hiểu hạ học binh nói, a một tiếng, lại nghe hạ học binh nói. Hạ thanh niên trí thức có hay không nghĩ tới tìm cái dạng gì đối tượng. Cái này hạ hiểu phản ứng lại đây, trong lòng nghĩ hạ học binh chẳng lẽ là nhìn tượng nàng, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, ra tiếng nói, còn không có suy xét vấn đề này, bất quá tìm rất tốt với ta đi. Đây là nàng đầu tiên suy xét điều kiện, nếu là không đối nàng hảo, mặc kệ đối phương điều kiện gì, thậm chí là hạ học binh như vậy, hạ hiểu cũng sẽ không suy xét. Hạ học binh cảm thấy hạ hiểu lời này nói tương đương chưa nói, nam nhân không đối nữ nhân hảo. Nữ nhân như thế nào sẽ nguyện ý gả, hơn nữa nam nhân không đối nữ nhân hảo, như thế nào có thể cưới được tay. kia hạ thanh niên trí thức có hay không suy xét quá ta. Hạ học binh nói. Hạ hiểu nở nụ cười, nói, không dám suy xét người, mẹ ngươi chính là hận không thể ăn ta, ta lại không tự ngược, biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Ta mẹ không là vấn đề, hiện tại tân thời đại, chỉ cần hai tử không muốn, cha mẹ cũng hoàn toàn không có thể ép duyên. Hạ học binh nói. Trong lòng cũng biết mẹ nó không thể nghi ngờ là hai người chi gian lớn nhất trở ngại. Nhưng kết hôn là hai nhà người sự, không phải sao, luôn là muốn ở bên nhau sinh hoạt, mâu thuẫn ác không thể thiếu, châm chọc đối mũi nhọn, ngươi sẽ đứng ở nào một phương. Hạ Hiểu nhìn Hạ học binh nói. Hạ học binh không chút suy nghĩ mà mở miệng, tất nhiên là đứng ở có lý một phương. Một cái mẹ, một cái tức phụ, Hạ học binh cảm thấy chạm lý là đúng. Hạ Hiểu lắc đầu bật cười, không phải, ra không phải nói chuyện lý địa phương. Nhưng nhất định là cái giảng ái địa phương, chỉ cần có cảm tình, cái gì đều có thể hóa giải. Hạ học binh nói. Hạ hiểu nói, nhưng ta và người mẹ không có khả năng có, không thành thù đều không tồi. Hạ hiểu giật giật miệng, rốt cuộc không có cùng Hạ học binh nói ra, nàng phía trước có chút coi trọng hắn, nhưng nàng người này cũng là lý trí hình, cũng là muộn tao hình, nàng trong lòng khát vọng tình yêu, khát vọng bị người sủng, yêu thương, che chở, nhưng lại sợ hãi trả giá mà không chiếm được ngang nhau cảm tình, sợ hãi bị thương tổn cũng sợ hãi không như ý. Nàng chưa bao giờ là chủ động hình người, vẫn luôn là xúc ở chính mình tiểu trong một góc, bị động mà chờ hạnh phúc đã đến. Cho nên đời trước, nàng đợi không được hạnh phúc, thậm chí có lẽ rất nhiều hạnh phúc đều lén lút ly nàng mà đi. Nay một đời, Hạ Hiểu cũng chủ động không đứng dậy, ở nàng nhận chi, ai trước yêu ai trước thua, nhìn đến quá nhiều vì tình sợ khốn, vì tình điên của người, Hạ Hiểu chỉ có thể tiểu tâm mà bảo vệ tốt chính mình tâm, không muốn dễ dàng trả giá. Ta mẹ cũng sẽ sửa, Nếu là về sau có tôn tử, sẽ biến. Hạ học binh lời này vừa ra, hạ hiểu ha hả mà cười, nói thẳng nói, ta cảm thấy lý chủ nhiệm cùng cao lão thái là một loại người. Hạ hiểu nói thấy hạ học binh lộ ra không tán đồng ánh mắt, liền nói, có lẽ ngươi không ủng hộ, nhưng ở ta trong mắt, lý chủ nhiệm cùng cao lão thái là giống nhau. Ta mẹ nào có cao nãi mãi lợi hại như vậy, ta mẹ chính là một mép lợi hại, nhưng muốn thật tích cực lên, còn không bằng hướng hồng biểu tì đâu hạ học binh bất chi bất giác mà cấp cao giá hưng thượng mắt dược hạ hiểu nói có lẽ đi dù sao ta hiện tại không suy xét cái này hạ hiểu nhìn về phía hạ học binh trong lòng hơi hơi tiếc nuối đây chính là nàng hai đời lần đầu tiên coi trọng nam từ đâu ta sẽ cho ngươi viết thư hạ học binh hướng tới hạ hiểu phất phất tay thấy được cách đó không xa cao giá hưng những mày bất quá không nói gì thêm chỉ là chiều cao giá hưng phất phất tay xoay người đi nhanh mà hướng phía trước đi rồi Hạ Hồng Quân cũng không có làm người đưa Hạ Học Binh đi huyện thành, cũng không cho phép Hạ Học Binh ngồi xe bò đi ra ngoài, trong lòng nghĩ muốn rèn luyện nhi tử, cho nên này sẽ Hạ Học Binh là đi bộ vào thành. Hạ Hiểu nhìn Hạ Học Binh đi xa bóng dáng, thu hồi tầm mắt xoay người chuẩn bị hồi thanh niên trí thức điểm, lại đối thượng Cao Giá Hưng, khi nào Cao Giá Hưng thế nhưng ở bọn họ cách đó không xa. Mà thạch đầu thế nhưng không có cùng Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu hết trô nói rồi. Cao nhị ca. Hạ Hiểu chào hỏi nói, Cao nhị ca. Hạ học binh mới vừa đi đâu. Mấy ngày nay, Cao Giá Hưng cùng Hạ học binh hỗ động Hạ Hiểu đều xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy hai người cảm tình thật tốt, đảo không biết này hai người là nhầm vào nàng tới. Nếu là người khác sự, Hạ Hiểu có lẽ trước tiên sẽ xem ra tới, nhưng là sự tình quan đến chính mình, Hạ Hiểu liền không có mẫn cảm như vậy, cũng sẽ không cảm thấy Cao Giá Hưng sẽ coi trọng nàng. Hơn nữa người khác không nói ra tới, Hạ Hiểu cũng không biết. Cao Giá Hưng gật gật đầu, tỏ vẻ hắn thấy được. Hạ Hiểu nga một tiếng. Cũng không có nói cái gì nữa. Cao Giá Hưng ra tiếng nói, ta có cái để sẽ không, ngươi cho ta giảng giải đi. Nga! Hạ Hiểu gật gật đầu, kia đi thôi. Lúc này Cao Giá Hưng hoàn toàn đã quên hắn là cao trung sinh, Hạ Hiểu là học sinh trung học, mà Hạ Hiểu cũng hoàn toàn đã quên, nàng hiện tại là cái học sinh trung học. Cao Giá Hưng động động miệng muốn hỏi Hạ Hiểu, lại cái gì cũng không có nói, cùng Hạ Hiểu cùng nhau hướng tới Cao ra đi. Nay sẽ lý thắng Mỹ trộm mà nhìn nhi tử đi xa bong dáng lại nhìn đến hạ hiểu cùng cao giá hưng rời đi hướng tới hạ hiểu bóng dáng phỉ nhổ mắng hồ ly tinh hiểu hiểu kia lý thắng mỹ chiều ngươi sau lưng nổ nước miếng đâu mắng ngươi là hồ ly tinh thạch đâu đột nhiên ra tiếng nói hạ hiểu nhìn qua đi vừa lúc đối thượng lý thắng mỹ hung tợn ánh mắt nàng đột nhiên ác làm kịch dường như chiều lý thắng mỹ lộ ra một nụ cười rặng rỡ sán lạ, khiêu khích lý thắng mỹ cả người lẫm chẳng lẽ hạ hiểu thật sự đáp ứng cùng con trai của nàng xử đối tượng tưởng tượng đến đây Lý Thắng Mỹ cả người không hảo, Phượng khinh khinh nói cảm tạ thư hữu một bốn ba tám hai sáu đầu hai trường vẽ tháng, cảm tạ hữu 1318524970, thư hữu một sáu thư hữu một hai năm đầu vẽ tháng, cảm tạ ly người đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ, chương 138 Lý Thắng Mỹ làm mai mối, vẽ tháng 455. Hạ Hiểu con con khoe miệng, nhìn Lý Thắng Mỹ biểu tình, tâm tình đột nhiên rất tốt nàng cảm thấy chính mình rất hư nhìn lý thắng mỹ kia biểu tình thật cảm thấy rất thống khoái cao giá hưng nói ta không hy vọng ngươi vì khí lý thắng mỹ liền cùng hạ học binh ở một khối nay trong nháy mắt hạ hiểu phảng phất bị người nhìn ra tâm tình giống nhau nàng lắc đầu ta không như vậy không đem cảm tình đương một chuyện cũng không như vậy ác liệt có thể cùng ta nói nói thành phố S sự sao cao giá hưng đột nhiên hỏi hảo a ngươi tưởng khảo thành phố S đại học sao nơi đó đại học vẫn là thực không tồi hạ hiểu nói Cùng ta nói một chút đi Cao Giá Hưng gật gật đầu Hạ Hiểu đối này đó đại học vẫn là thực hiểu biết Lập tức cùng Cao Giá Hưng nói lên thành phố S đại học Này vừa nói miệng liền không coi đình quá Mà cho đến Cao Gia Hạ Hiểu đều còn đang nói Mà bên này Lý Thắng Mỹ oán hận mà nhìn Hạ Hiểu bối cảnh Đang chuẩn bị rời đi Lại thấy một bóng người tiệm đi tiệm gần Là Lưu Hải Quốc Lý Thắng Mỹ một đốn Vốn dĩ tưởng rời đi Rồi lại ngừng ở tại chỗ Lưu đội trưởng Như thế nào như vậy có rảnh lại đây a? Lý Thắng Mỹ hướng tới Lưu Hải Quốc hô. Lưu Hải Quốc ngượng ngùng mà cười cười, Lý chủ nhiệm, ta lại đây nhìn xem. Lý Thắng Mỹ cười nói, là tới xem hạ hiểu đi. Đúng vậy, ta là tới xem hạ thanh niên trí thức, không biết nàng có ở đây không. Lưu Hải Quốc cũng không biết Lý Thắng Mỹ cùng hạ hiểu mâu thuẫn, nay sẽ đối Lý Thắng Mỹ đó là thực thân cận. Rốt cuộc Lý Thắng Mỹ là đội sản xuất phụ nữ chủ nhiệm, nếu là Lý Thắng Mỹ nguyện ý giúp án, kia lại thêm một cái cơ hội. Hạ Hiểu A. Lý Thắng Mỹ thanh âm cao cao dơ lên, chỉ chỉ phía trước nói, nhìn đến không có, đó chính là Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng, bọn họ hiện tại muốn đi cao ra đâu. Nga, cảm ơn Lý Đảm Nhiệm, ta đây đi qua. Lưu Hải Quốc tâm vui vẻ, chuẩn bị phải đi. Lý Thắng Mỹ vội gọi lại hắn nói, ngươi vừa tới, gặp được ta nhi tử đi. Gặp, binh tử đã đi rồi. Lưu Hải Quốc nói, Lý Thắng Mỹ nhìn Lưu Hải Quốc, mỏ chuột thai khỉ, vẫn là cái răng hồ này dung mạo cũng quá kém nàng chính là hy vọng lưu hải quốc cùng hạ hiểu thấu một đôi hạ hiểu cũng không có khả năng coi trọng lưu hải quốc lý thắng mỹ nói thử, biết ta vì cái gì ở chỗ này binh tử không cho ta này đương mẹ nó đưa hắn lại muốn hạ hiểu đưa đến hắn đến nơi đây này hạ hiểu cũng là đưa binh tử sau đụng phải cao giá hưng lại đi theo cao giá hưng cùng nhau rời đi ta này đương mẹ nó trong lòng nhưng không thoải mái lý chủ nhiệm đây là sao lưu hải quốc khó hiểu lý thắng mỹ nói Sinh hạ hiểu khí bái, ngươi nhìn xem ta nhi tử nhiều ưu tú, nàng lại treo ta nhi tử, ta nhi tử muốn cùng nàng xử đối tượng, nàng cũng không có đồng ý, binh tử còn nói đi bộ đội muốn viết hạ hiểu viết thư đâu. Hiện tại nàng lại cùng Cao Giá Hưng đi rồi, này tính chuyện gì sao? Lưu Hải Quốc trầm mặc, Lý Thắng Mỹ nói, ta biết ngươi cũng theo đuổi hạ hiểu, nhưng này đội sản xuất người trẻ tuổi đều coi trọng hạ hiểu không chỉ ngươi một người. Hiện tại binh tử đã trở lại, không nghĩ tới cũng coi trọng hạ hiểu, tức chết ta. Lý chủ nhiệm, Hạ Hiểu không phải người như vậy. Lưu Hải Quốc nói. Lý Thắng Mỹ liếc Lưu Hải Quốc liếc mắt một cái nói, ngươi như thế nào liền biết nàng không phải là người như vậy, ngươi hiểu biết nàng sao. Lưu Hải Quốc không lời nào để nói, Lý Thắng Mỹ lại nói, ai, ngươi đừng nghĩ Hạ Hiểu, nhà của chúng ta lão nhân xem chuẩn Hạ Hiểu làm con dâu đâu. Lưu Hải Quốc trong lòng dùng mình, Hạ Hồng quân nhìn chúng Hạ Hiểu làm con dâu, Hạ học binh lại thích Hạ Hiểu, hơn nữa Hạ học binh còn lớn lên không tuổi, lại có một cái cao giá hưng. Lại có một cái cố vệ quốc, hắn tưởng cưới một cái xinh đẹp tức phụ như thế nào liền như vậy khó đâu. Lưu Hải quốc có chút nhục trí, dầu dĩ mà đạp thạch đầu tử. Lý Thắng Mỹ nhìn Lưu Hải quốc như vậy, náo quang trật lóe nghĩ tới hạ hồng quân nói, nhưng nói, Hải quốc, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu cái. Ai nha, có thể nhìn thượng ta sao? Lưu Hải quốc nói, phùng thanh niên trí thức a thế nào? Lý Thắng Mỹ nói, phùng thanh niên trí thức. Lưu Hải quốc sao có thể không quen biết? đây chính là hắn cùng hạ hiểu tiếp xúc người trung gian này lưu hải quốc nói không ra lời có hạ hiểu cái này châu ngọc ở đằng trước phùng anh ở lưu hải quốc trong mắt kia căn bản là không trước mắt lý thắng mỹ nói hạ hiểu ngươi là không cần suy nghĩ hơn nữa ngươi hiện tại là hồng tinh đội sản xuất đội trưởng thích cái nào không thành chính là các ngươi hồng tinh sản đội sinh nữ thanh niên trí thức nếu là ngươi tưởng cũng có nguyện ý gả đi lưu hải quốc gật gật đầu nhưng vấn đề là bọn họ hồng tinh đội sản xuất nữ thanh niên trí thức trừ bỏ một cái liễu duyệt cái khác đều lớn lên chẳng ra gì mà liêu duyệt lại không phải lưu hải quốc có thể mơ ước còn nữa liêu duyệt tâm tình bất định đại tiểu thư tính cách lưu hải quốc cũng ăn không tiêu bất quá Phùng anh lưu hải quốc có chút không căm lòng hắn nhìn chúng hạ hiểu nằm mơ đều tưởng cưới hạ hiểu không muốn liền như vậy từ bỏ lý thắng mỹ cũng biết không có khả năng lập tức làm lưu hải quốc coi trọng Phùng anh kỳ thật lý thắng mỹ cũng không muốn làm cái này môi hận không thể lưu hải quốc này ngồi khóa dạng đem hạ hiểu cấp làm sao vậy đâu Như vậy Hạ Hiểu liền không thể nhớ thương con trai của nàng. Bất quá Hạ Hồng Quân nói, Lý Thắng Mỹ cũng nhớ kỹ, hiện giờ Lý Thắng Mỹ cùng Hạ Hồng Quân quan hệ thực ương, thậm chí hai người đều là phân phòng ngủ, làm Lý Thắng Mỹ rất là buồn bực. Trước kia Hạ Hồng Quân phụng nàng thời điểm, Lý Thắng Mỹ đặc ghét bỏ, đặc cao ngạo, không đem Hạ Hồng Quân để vào mắt, cảm thấy chính mình ăn định rồi Hạ Hồng Quân. Nhưng hiện tại Hạ Hồng Quân đột nhiên chuyển biến phong cách, lập tức biến thành lánh giấm tuyệt tình, Lý Thắng Mỹ lại có chút vô pháp tiếp nhận rồi Hơn nữa hạ hồng quân không thích nàng, mấy đứa con trai cũng không hiểu nàng, Lý Thắng Mỹ lập tức cảm thấy nhật tử khổ sở lên. Nay sẽ Lý Thắng Mỹ cũng là cảm thấy Phùng Anh vô dụng, ở lệ trấn xuyên nơi đó cũng để lại không tốt ấn tượng, cho nên cũng cảm thấy đem Phùng Anh gả sinh ra sản đội hảo. Lưu Hải Quốc sau khi rời đi, Lý Thắng Mỹ liền đi thanh niên trí thức điểm tìm Phùng Anh, đối với Lý Thắng Mỹ đã đến, Phùng Anh là ngoài ý muốn. Lý Thắng Mỹ đem Phùng Anh thú nhận đi, liền nói Lưu Hải Quốc sự tình, Phùng Anh chút tự nhiên là không vui. Lý chủ nhiệm, ta không muốn cùng Lưu Hải quốc xử đối tượng. Phùng Anh nói. Lý thắng Mỹ một đồn nói, vậy ngươi tưởng cùng ai xử đối tượng. Phùng Anh rũ đầu không nói gì, Lý thắng Mỹ híp lại mắt thử nói, là vừa tử vẫn là binh tử. Phùng Anh lắc đầu, đều không phải. Lý thắng Mỹ nói, là lệ chi thư. Phùng Anh đỏ mặt gật gật đầu, Lý thả Mỹ cười nhạo ra tiếng, lệ chi thư ngươi đừng nghĩ, binh tử hắn ba nói lệ chi thư khả năng trong nhà cấp an bài. Phùng Anh tâm lập tức bờ lạ bờ lạ mà lệnh nhưng thực mau như hơi thở thòi thóp thảo gặp gỡ sống lại tề giống nhau nháy mắt tinh thần gấp trăm lần dường như thật sự lệ chi thư có đối tượng Phùng Anh hỏi Lý Thắng Mỹ gật gật đầu tám chín không nhưng Hạ Hiểu không phải đã nói lệ chi thư không có kết hôn sao Phùng Anh nói Lý Thắng Mỹ trắng Phùng Anh liếc mắt một cái nếu là có vị hôn thê còn không có cưới kia cũng là không có kết hôn A Phượng khinh khinh nói cảm tạ dịu du bồ tổ nhưng lộ tinh đầu phấn hưởng phiếu Cảm tạ HZS 59616150 đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 139 náo thượng, yêu nghiệt vô tội cùng thị vách tưởng. Phùng Anh lúc này mới gật đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra tươi cười tới, Lý Thắng Mỹ nhìn Phùng Anh như vậy, đột nhiên có chút không hiểu, cảm thấy Phùng Anh đầu góc không tật xấu đi, biết lệ chấn xuyên có đối tượng, còn có thể cười ra tới. Nhưng Lý Thắng Mỹ lại không biết, này sẽ Phùng Anh có thể cười ra tới, là bởi vì Dương Tuyết hoa Lưu Hải Quốc người này đơn giản, đương Nam Nhân Hảo không chế, hơn nữa hắn là Hồng Tinh đội sản xuất đội trưởng, ngươi nếu gả qua đi, này Hồng Tinh đội sản xuất còn không phải người định đoạt. Lý Thắng Mỹ nói, Phùng Anh trong lòng vừa động, nhưng tâm lý lại coi thường Lưu Hải Quốc, cho nên vẫn là lắc lắc đầu. Lý Thắng Mỹ trong lòng có chút không vui, trước kia còn cảm thấy Phùng Anh nghe lời Hảo không chế đâu, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Tư Tâm, Lý Thắng Mỹ vẫn là hy vọng Phùng Anh gả cho Lưu Hải quốc, nàng cũng nhiều nhân mạch bất quá hiện tại phùng anh cũng sẽ không nghe lý thắng mỹ rốt cuộc cũng là trung thân đại sự nếu lưu hải quốc lớn lên tốt một chút còn chưa tính nhưng thật sự là không được phùng anh nơi nào nhìn thượng càng không nói một cùng lệ chi thư so sánh với lưu hải quốc đã bị so thành tạt bã lý thắng mỹ cũng không có khuyên nhiều cũng không nhắc nhở hiện giờ phùng anh ở đội sản xuất thanh danh hỏng rồi muốn gả đi ra ngoài nhưng không dễ dàng đến lúc đó có rất nhiều phùng anh cầu nàng thời điểm dù sao ngươi nếu là nghĩ thông suốt liền nói cho ta Bất quá ngươi cần phải mau một ít. Lưu Hải Quốc là đội sản xuất đội trưởng, cũng là thực đoạt tay. Lý Thắng Mỹ để lại lời nói liền đi rồi. Phùng Anh cả người đứng ở nơi đó thật lâu, thẳng đến Đồng Mỹ Hoa lại đây hỏi: Phùng Anh tỷ, Lý chủ nhiệm tìm ngươi làm cái gì? Phùng Anh lắc đầu không nói. Đồng Mỹ Hoa lại nói: Phùng Anh tỷ hiện tại cùng ta càng ngày càng mới lạ. Phùng Anh lúc này mới mở miệng: Lý chủ nhiệm phải cho ta cùng Lưu Hải Quốc làm mai mối. Ha, Lưu Hải quốc. Đồng Mỹ Hoa mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì? Ta còn tưởng rằng lý chủ nhiệm muốn ngươi đương nàng trưởng tức. Phùng Anh trong mắt hiện lên một tia không được tự nhiên, lệ chi thư không có tới thời điểm, nàng xác thật cảm thấy hạ học cương không tồi, nhưng hiện tại nàng nhìn thượng chỉ có lệ chi thư, hơn nữa nàng đối lệ chi thư đại hiến ân cần sự tình lý thắng mỹ không có khả năng không biết, càng không thể lại nhìn chúng chính mình. Muốn hỏi Phùng Anh hối hận hay không, tự nhiên là hối hận, Lưu Hải Quốc lại là cái đội sản xuất đội trưởng kia cũng so ra kém hạ học cương bất quá lưu hải quốc cũng không tồi rốt cuộc là cái đội sản xuất đội trưởng gà cho hắn cũng không cần sầu đồng mỹ hoa nói Phùng anh nói nơi nào không tồi xấu đã chết hơn nữa vẫn là hạ hiểu không cần phung anh tỉ ngươi đổi cái góc độ tưởng lưu hải quốc không hiếm lạ hạ hiểu ngược lại theo đuổi ngươi cưới ngươi này không chứng minh ngươi so hạ hiểu càng thích hợp đương thế tử sao có nữ nhân bất quá là người khác dùng để chơi chơi nhưng chưa chắc có thể đương thế tử kia hạ hiểu chính là cái không an phận Thật muốn đương tức phụ, ta cảm thấy trịnh hướng hồng cũng không vui hạ hiểu đương chính mình con dâu. phùng Anh gật gật đầu, đối với Đồng Mỹ Hoa nói, nàng hôm nay chính là tặng hạ học binh rời đi. Đồng Mỹ Hoa trên mặt hiện lên không úc, hôm nay sự đều thành nàng trong lòng một cây đâm. Hiện giờ Đồng Mỹ Hoa là càng ngày càng chán ghét hạ hiểu, thậm chí có một loại tức sinh du gì sinh lượng cảm giác. Nếu không phải hạ hiểu, ở đội sản xuất được hoang nên, quá xuân phong đắc ý chính là nàng. Hạ học binh nếu là cùng hạ hiểu chỗ đối tượng. Ngươi liền không có cơ hội. Phùng Anh lại bỏ thêm một câu. Đồng Mỹ Hoa ngữ khí không vui nói, Phùng Anh tỉ, này đó ta đều biết, ngươi cũng không cần lại lấy tới kích thích ta. Nghe ra Đồng Mỹ Hoa chứng cứ không tốt, Phùng Anh nói, dù sao chuyện của ngươi, ta cũng không dám nói quá nhiều, chính ngươi hãy chờ xem. Đồng Mỹ Hoa nhục chí, buồn bã nói, nếu có thể trở về thành thì tốt rồi, có thể trở về thành, ai nguyện ý đãi tại đây nghèo khe suối địa phương, hiện giờ chính là lùn cái chọn cao cái hơn nữa này ở nông thôn nam nhân tính cái gì xuất sắc nữa không có ra thế bối cảnh cũng khó xuất đầu về sau cũng bất quá là nông dân một cái cũng không thể nói như vậy lệ chi thư liền không phải kia chính là thủ đô tới vẫn là cái quan đâu đáng tiếc có vị hôn thê nói tới đây phùng anh cười nói ừ ta xem dương tuyết hoa làm sao bây giờ đừng cho là ta nhìn không ra tới nàng đối lệ chi thư cũng là có ý tứ bằng không sao có thể ba ba mà đi lệ chi thư nơi đó nàng gần nhất cũng không thường đi a đồng mỹ hoa nói một đốn chẳng lẽ là dương tuyết hoa cũng biết bằng không sao có thể không đi lệ chi thư nơi đó hỗ trợ phùng anh một đốn sắc mặt tức khắc khó coi vốn đang muốn nhìn dương tuyết hoa chê cười nhưng hiện tại rõ ràng dương tuyết hoa cũng biết gì đó lập tức nói nhà nàng cũng là thủ đô cha mẹ lại là đại học giáo thụ lại còn đương quá lệ chi thư đạo sư khẳng định được cái gì tin tức nói tới đây lại là giận dữ quá âm hiểm đã biết cũng không nói cho ta y định xem ta chê cười đâu phùng anh càng nghĩ càng giận hướng tới ký túc xá đi đến một bộ muốn đi cùng dương tuyết hoa lý luận bộ dáng đồng mỹ hoa vội ngăn đón phùng anh tỷ ngươi cũng không thể xúc động à hạ hiểu sự vừa mới quá đâu hơn nữa dương tuyết hoa cũng không dễ chọc hiện tại hạ hiểu không ở ta sợ dương tuyết hoa làm cái gì phùng anh nói cũng không màng đồng mỹ hoa khuyên liền hướng tới ký túc xá đi đến đồng mỹ hoa lập tức theo đi lên dương tuyết hoa ngươi có phải hay không biết lệ chi thư có vị hôn thê phùng anh đứng ở cửa liền hỏi dương tuyết hoa Không đợi Dương Tuyết Hoa mở miệng lại đầu, ngươi thật là quá âm hiểm, biết rõ lệ chi thư có vị hôn thê, ngươi cũng không nhắc nhở ta, xem ta cùng cái ngốc tử thấu đi lên, ngươi cảm thấy buồn cười có phải hay không. Vương Ái Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa đều nhìn lại đây, Dương Tuyết Hoa cũng là có chuẩn bị tâm lý, lại không có nghĩ đến Phùng Anh sớm như vậy sẽ biết, đương nhiên mở mịt nói, có ý tứ gì. Lệ chi thư có vị hôn thê, ngươi không phải đã sớm biết sao, ta liền nói ngươi mấy ngày này không thấy ngươi đi lệ chi thư nơi đó đâu. Phùng Anh một bộ bắt lấy Dương Tuyết Hoa tiểu biện tử bộ dáng. Lúc này trong ký túc xá vây quanh không ít người lại đây, có nam có nữ. Dương Tuyết Hoa nở nụ cười, không nói ta không biết, liền tính ta đã biết, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, ta và ngươi quan hệ thực hảo sao. Hơn nữa đây là lệ chi thư việt tư, ngươi lớn như vậy miệng giúp lệ chi thư tuyên truyền, cũng không hảo đi. Vương Ái Hoa này sẽ mở miệng, Phùng Anh, ngươi từ nào nghe tới lệ chi thư có vị hôn thê. Ngươi gặp được. Phùng Anh một đốn. Nàng không thể nói ra lý thắng mỹ sự, nhưng này sẽ tôn Ngọc Hoa đã mở miệng, không ra ai, lý chủ nhiệm bái, vừa mới chính là lý chủ nhiệm tìm Phùng Anh đi ra ngoài đâu, chẳng lẽ là lý chủ nhiệm nói. Phùng Anh không nói gì, ngược lại chất vấn Dương Tuyết Hoa, ngươi có phải hay không trước đó đã biết. Ta nói không có, mặc kệ ngươi tin hay không. Dương Tuyết Hoa nói. Phùng Anh hừ nói, ta mới không tin. Vậy được, ta đây cùng ngươi vô nghĩa làm cái gì. Dương Tuyết Hoa đều không nghĩ phản ứng Phùng Anh. Phùng Anh nói. Ai không biết ngươi trước kia mỗi ngày hướng lệ chi thư chạy đi đâu, gần nhất đều không có qua đi, ngươi khẳng định biết. Phượng khinh khinh nói cảm tạ thư hữu 1295516837 đầu hai chương vé tháng, cảm tạ thư hữu 11 đầu vé tháng, cảm tạ ái duyệt đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 140 lại xin lỗi, vé tháng 475. Phùng anh, ngươi có bệnh đúng không? Lệ chi thư có hay không vị hôn thê, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lại quan ngươi chuyện gì? Ngươi lại là lệ chi thư ai nha? Lệ chi thư có việc ta đi hỗ trợ, không có việc gì ta qua đi làm cái gì, đầu góc có vấn đề đi ngươi. Dương Tuyết Hoa là không có khả năng thừa nhận, nhưng Phùng Anh không thuận theo không buông tha, chính là muốn bắt Dương Tuyết Hoa biệt tử, toàn bộ thanh niên trí thức điểm ký túc xá đều nháo khai. Bên này, Hạ Hiểu ở Cao Gia, cầm lấy Cao giá hưng bài tập xem lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, nàng đời trước là nghiên cứu sinh, nhưng đời này không phải a? Toàn bộ đội sản xuất người đều biết Hạ Hiểu là cái sơ trung sinh viên tốt nghiệp, kia nàng có thể chỉ điểm cao giá hưng cái gì. Cao nhị ca, ta sẽ không a. Hạ Hiểu ngượng ngùng cười, nay sẽ liền tính hiểu cũng chỉ có thể trang không hiểu. Ta đây cùng ngươi giảng đi. Cao giá hưng hiển nhiên phát hiện lạc thú giống nhau, cấp Hạ Hiểu giảng đề. Hạ Hiểu gật gật đầu, nghe, nàng cũng là vui nghe, rốt cuộc về sau chính mình muốn tham gia thi đại học, nếu là không nghe một chút cao trung khóa, đến lúc đó nàng thi đầu. Thậm chí khảo đến hảo điểm, người khác không kinh ngạc mới là lạ. Rốt cuộc một cái sơ trung sinh viên tốt nghiệp, không có đọc quá cao trung sách giáo khoa, liền sẽ làm bài, hơn nữa khảo tốt như vậy điểm, là cá nhân đều cảm thấy không hiện thực đi. Cho nên Hạ Hiểu ngẫu nhiên coi như Cao Giá Hưng bồi đọc, rất vui lòng cùng Cao Giá Hưng cùng nhau giải đề, Lưu Hải Quốc đến thời điểm, liền nhìn đến Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu ở trong sân giải đề. Các ngươi đang làm cái gì? Lưu Hải Quốc nói. Hiện tại dân quê giống nhau trong nhà rất ít đóng cửa, đặc biệt là có người ở nhà thời điểm, đại gia ra môn đều là rộng mở, ai muốn ở trong nhà còn đóng lại môn, kia mới có thể làm người cảm thấy kỳ quái. Cho nên Lưu Hải Quốc là thông suốt tiến vào, xuất hiện ở Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu trước mặt, Cao Giá Hưng nháy mắt có bị quấy dày không vui, đi rồi cái Hạ học bình, lại tới nữa cái Lưu Hải Quốc, không dứt. Hải Quốc ca, như thế nào lại đây, Hạ Hiểu cùng Giá Hưng ở giải đề đâu. Chính hướng Hồng nghe xong thanh âm từ trong phòng đi ra nói. Lưu Hải Quốc nhìn lướt qua Cao Giá Hưng Thư, hướng tới Hạ Hiểu nói, "Hạ thanh niên trí thức, ngươi cũng xem hiểu cao trung sách giáo khoa à, ngươi không phải học sinh trung học sao?" Hạ Hiểu kéo kéo khỏe miệng nói, "Ta không phải thường cùng cao nhị ca học sao?" Cao Giá Hưng gật đầu, "Hạ Hiểu rất lợi hại, học so với ta còn nhanh, thật là giáo hội đồ đệ chết đói sư phó, hiện tại trái lại là nàng dạy ta." Lưu Hải Quốc nhìn Hạ Hiểu ở bản nháp trên giấy tự, "Dù sao những cái đó so a Tự a, hắn cũng miễn cưỡng nhận thức, nhưng ghé vào cùng nhau, hắn liền xem không hiểu, hơn nữa những cái đó ký hiệu hắn cũng không rõ ý gì. Nay sẽ lưu hải quốc là càng thêm thanh tỉnh mà nhận thức đến cùng hạ hiểu chi gian trên lệnh, lưu hải quốc tiểu học tốt nghiệp liền không đọc sách, sẽ đều là hữu hạ. Nhưng nghĩ đến hạ hiểu hiện giờ đều đã sẽ cao nhị tri thức, hắn lại hai mắt một bôi đen, nói gì hắn cũng đều không hiểu. Lại nhìn hạ hiểu thủy linh thủy linh, cùng cái tiên nữ dường như Mỹ lệ, rõ ràng liền như vậy gần lại cảm giác như vậy xa xôi nga nga vậy các ngươi xem đi ta đội sản xuất có việc đi về trước nói lưu hải quốc liền đi rồi hạ hiểu kinh ngạc không nghĩ tới lưu hải quốc dễ dàng như vậy liền từ bỏ liền bởi vì nàng biết cao trung tri thức nghĩ đến trước kia lưu hải quốc lì lợm la liếm đang nhìn lưu hải quốc rời đi bóng dáng hạ hiểu trong lòng nghĩ sớm biết rằng đơn giản như vậy lúc trước nàng liền dùng phương pháp này lưu hải quốc sau khi rời đi liền có người chạy tới đội trưởng ở nhà sao Không ở, có việc sao? Trịnh hướng hồng hướng thanh. Người tới đi đến nhìn đến hạ hiểu liền nói, hạ hiểu ngươi ở chỗ này nha, ngươi ký túc xá nháo đi lên đâu. Ai náo loạn? Hạ hiểu đứng lên. Là Phùng Anh cùng Dương Tuyết Hoa đâu, hình như là về lệ chi thư sự. Lập tức hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng còn có trịnh hướng hồng đều hướng tới thanh niên trí thức điểm đuổi. Hạ hiểu đến thời điểm, còn nghe được Phùng Anh không thuận theo không buông tha thanh ầm lần đầu tiên hạ hiểu thấy được hắc mặt lệ chấn xuyên. Hơn nữa việc này thế nhưng còn nhắc lên Lý Thắng Mỹ. Bất quá Phùng Anh như thế nào cũng không nói là Lý Thắng Mỹ nói cho nàng, cũng là biết hiện giờ nàng ở đội sản xuất thanh danh đã kém, nếu là lại đắc tội Lý Thắng Mỹ, đến lúc đó càng không đừng ra. Bất quá đại gia cũng biết là Lý Thắng Mỹ trước tìm Phùng Anh đi ra ngoài, sau đó Phùng Anh mới trở về đi theo dương tuyết hoa nháo, Lý Thắng Mỹ cũng bị kêu lên tới, nàng cũng không nốc, sự tình quan lệ chi thư, nàng mới sẽ không thừa nhận. Hơn nữa cũng biết Phùng Anh sẽ không đem nàng cung ra tới, cho nên lý thắng mỹ là tự tin mười phần lệ chi thư nói được rồi đều ngừng nghỉ lệ trấn xuyên nghiêm túc nói phùng anh đồng chí lúc này đây ta cần thiết nghiêm khắc mà đối với ngươi đưa ra phê bình hôm nay sự ta liền không so đo nhưng nếu có lần sau cơ hội ta sẽ cho ngươi ghi lại vi phạm nặng xử phạt thậm chí đem ngươi điều ra đội sản xuất đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội thỉnh ngươi tự giải quyết cho tốt phùng anh là bị lệ trấn xuyên uy nghiêm cấp dọa tới rồi lại nghe lệ trấn xuyên nói cấp dương thanh niên trí thức xin lỗi Phùng Anh nhìn sắc mặt không úc Dương Tuyết Hoa, lại chiều Dương Tuyết Hoa cúc một cùng, thực xin lỗi, là ta sai, ta không nên hiểu lầm ngươi. Dương Tuyết Hoa phiết liếc mắt một cái Phùng Anh, gật gật đầu, xoay người hồi ký túc xá, không lại Lý Phùng Anh. Phùng Anh xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, hơn nữa đại Gia ánh mắt làm nàng phẫn nộ mà chật vật, chỉ cảm thấy chính mình giống cái vai hề giống nhau, mọi người đều đang xem nàng chê cười. Lệ Trấn Xuyên lại nhìn về phía Lý Thắng Mỹ nói, Lý chủ nhiệm, ngươi thân là phụ nữ chủ nhiệm chưa cho đại gia mang hào đầu, không làm gương tốt, hy vọng ngươi tận chức tận trách làm tốt phụ nữ chủ nhiệm công tác mới không hổ đối với thân phận của ngươi. Lý Thắng Mỹ trực tiếp đen mặt, không nghĩ tới lệ Trấn Xuyên thế nhưng làm cho đại gia mặt phê bình nàng, lập tức muốn giận khởi, lại đối thượng lệ Trấn Xuyên hướng kia sâu không thấy đáy đôi mắt, tức khắc cấp chấn trụ. Lệ Trấn Xuyên nói xong liền đi rồi, lúc này cũng không ai dám hỏi lệ Trấn Xuyên, ngươi có phải hay không thực sự có vị hôn thê? Nhưng lệ Trấn Xuyên lược quá không để cập tới. Đại gia cũng đều cảm thấy lệ Trấn xuyên là cam chịu. Cứ như vậy buông tha Phùng Anh. Cao giá hưng những mày, lệ Trấn xuyên không cùng lý thắng mị so đo, hắn có thể lý giải, rốt cuộc lý thắng mị thân phận không giống nhau. Nhưng Phùng Anh, trước một lần phạm vào miệng lưỡi đắc tội Hạ Hiểu, hiện tại lại lấy lệ chi thư tới nói sự, lệ chi thư thế nhưng chỉ là cảnh cáo. Hạ Hiểu nói, kia có thể thế nào, cảnh cáo cũng muốn hai lần à, nếu là tái phạm mới ghi tội, nếu là lệ chi thư trực tiếp nhớ Phùng Anh lớn hơn. Lại thông báo Phùng Anh tư tưởng có vấn đề, đem Phùng Anh điều ra đội sản xuất, kia Phùng Anh chỉ có nhảy sông phân. Một khi chân chính xử phạt, Phùng Anh hồ sơ thượng liền có vết nhơ, này nhưng quan hệ đến một đời người, kia Phùng Anh cũng đến chơi xong rồi. Hạ hiểu thật đúng là không nghĩ tới là Phùng Anh đem lệ chi thư có vị hôn thê sự tình thọc ra tới, nàng hảo tưởng đối Phùng Anh nói hai chữ, ngốc bức. Này đến là nhiều không não mới có thể đắc tội đội sản xuất thư ký, Lý Thắng Mỹ nhân ra dám nói, nhưng kia không giống nhau có hạ gia làm hậu thuẫn lệ chi thư sẽ không đem lý thắng mỹ thế nào nhưng phùng anh liền bất đồng. phượng khinh khinh nói cảm tạ lương bạc than nhẹ thế gian hay thay đổi đánh thưởng 10.000 duyệt điểm cùng 1.888 nghìn duyệt điểm cảm tạ thư hữu một hai ba không năm tám bốn hai năm thư hữu mười đầu về tháng cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ chương 141 tự mình khai hỏa nói đến cùng các nàng này đó người bên ngoài tới rồi nơi này tuy rằng là có tổ chức có kỷ luật nhưng cũng không có gì căn cơ Nhân ra có lẽ mình sẽ không thế nào, nhưng ngầm có thể chỉnh chết ngươi ngàn tám trăm thứ. Cái này làm cho Hạ Hiểu lại thấy được ngốc nét tình yêu đáng sợ, làm người hướng hôn mê đầu óc, làm người mất đi lý trí cùng phán đoán, một cái vô ý còn có thể hủy người cả đời. Phùng Anh phía trước hào hảo, bình thường, nhưng chân chính thích thượng một người thời điểm, lo được lo mất, đem chính mình làm cho cùng thần tinh chất giống nhau. Hạ Hiểu thở dài, nhìn tan đi đại gia, đối với Cao Giá Hưng nói, Cao Nhị Ca, ngươi cũng đã sẽ giải đề ta liền bất quá đi cao giá hưng gật gật đầu Hành, ngươi hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi cao giá hưng cùng trịnh hướng hồng cùng nhau đi rồi hạ hiểu trở về ký túc xá này sẽ dương tuyết hoa đều còn ở sinh ở phùng anh khí nếu không phải từ nhỏ giáo dưỡng cùng tính cách nguyên nhân dương tuyết hoa thật muốn cùng phùng anh đánh lộn hoa phùng anh ngồi xổm trên mặt đất đau khóc thành tiếng bất quá lúc này mọi người đều bất đồng tình phùng anh chính là lý thắng mỹ đều bị phùng anh liên lụy khí đi rồi Chỉ có đồng Mỹ Hoa do dự mà muốn đi lên, nhưng lại không dám tiến lên, chỉ có cương tại chỗ. Nghe bên ngoài Phùng Anh tiếng khóc, Hạ Hiểu nói, Tuyết Hoa tỷ đừng vì ngốc nghếch sự sinh khí, cùng thân thể của mình không qua được, kia không đáng. Quả thực không thể nói lý. Dương Tuyết Hoa cũng là thở phì phì. Lý nàng làm cái gì, Phùng Anh hiện tại biến đều mau không quen biết. Vương Ái Hoa nói, Hạ Hiểu nói thanh, tình yêu thật đáng sợ, hảo hảo người đều biến không lý trí. Tôn Ngọc Hoa nói, đừng làm bẩn tình yêu. Đó là nàng một bên tình nguyện, nếu không phải náo loạn hai lần làm lệ chi thư nhớ kỹ nàng, lệ chi thư hiểu nàng là ai. Mà về tới hạ gia Lý Thắng Mỹ nên diện liền rửa gần hạ hồng quân hung hăng một cái tát, mặt đều đánh sưng lên, thậm chí hàm răng đều chảy huyết, có thể thấy được hạ hồng quân có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Ngươi lại đánh ta. Lý Thắng Mỹ phi ra một búng máu, lập tức lại khóc náo khai. Đánh ngươi đều là nhẹ, lan, chạy nhanh cút cho ta, ta hạ gia dung không giới ngươi như vậy được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều nữ nhân. Lúc này Hạ Hồng Quân là thật thật hỏa nổi lên, không nghĩ tới Lý Thắng Mỹ cũng dám chọc tới lệ Trấn xuyên nơi đó đi, cái này chết xuẩn nữ nhân. Dựa vào cái gì làm ta lăn, đây cũng là nhà của ta. Lý Thắng Mỹ liền không đi rồi. Nhưng ngày này Lý Thắng Mỹ cũng thực thảm, lần thứ hai ăn Hạ Hồng Quân một đốn thu thập, Hạ Hồng Quân lại là tàn chân, nhưng người ta cũng là từ bộ đội lệ ra, từ trên chiến trường xé sát ra tới, Lý Thắng Mỹ sao có thể là đối thủ. Mà lúc này hạ học binh lại vừa vặn rời đi, Lý Thắng Mỹ căn bản là không có người giúp nàng, đến nỗi Lý Thắng Mỹ mẹ không có nhi tử không có tự tin, ở trong nhà địa vị đều còn phải dựa vào hạ hồng quân cái này con rể, nơi nào sẽ chọc cái này con rể không mừng. Mà Lý Thắng Mỹ ăn hạ hồng quân tấu nàng cũng không mặt mũi về nhà mẹ để cáo trạng, một là nàng mẹ sẽ nỗ lực khuyên giải, nhị là nhà mẹ để còn có cái lão quang côn dị phụ dị mẫu nhị ca đâu. Thu thập xong Lý Thắng Mỹ. Hạ Hồng Quân liền dựng quải trượng tự mình đến lệ trấn xuyên chô ở hướng đi lệ trấn xuyên bồi tội. Tuy rằng Phùng Anh không có nói là ai, nhưng người sáng suốt biết Phùng Anh tin tức từ nơi nào biết đến, mà Lý Thắng Mỹ vì cái gì sẽ biết, hướng thâm đoán kiệt nhưng còn không phải là đoán được Hạ Hồng Quân sao. Đây cũng là Hạ Hồng Quân giận tấu Lý Thắng Mỹ nguyên nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hiểu vừa tỉnh tới liền rời đi ký túc xá, lóe vào trong không gian liền đi gấu đen động, đã trở lại mấy ngày rồi, Hạ Hiểu đều không có tới xem qua gấu đen. Nàng đã đến làm gấu đen một nhà phi thường vui mừng, lại là con mồi lại là mật ong mà đẩy đến hạ hiểu trước mặt, hạ hiểu mỉm cười mà cùng chúng nó chào hỏi, theo thường lệ cấp gấu đen một nhà đổ chút nước suối ở ấm sành. Hơn nữa hạ hiểu liền nương gấu đen động bên ngoài, đem nàng trong không gian đồ ăn đều lấy ra tới phơi, chuẩn bị làm thành rau khô, hoặc là ướp. Thu con mồi cùng mật ong, hạ hiểu trở về đội sản xuất, cùng đại gia cùng nhau làm công. Dương Tuyết Hoa nói, hạ hiểu, ngươi đi đâu, ở nhà ăn không có nhìn đến ngươi. Hạ Hiểu nói, nga nga, ta khắp nơi đi đi. Người ăn cơm sáng sao? Dương Tuyết Hoa lại hỏi. Hạ Hiểu nói, ăn qua đâu? Làm công thời điểm Hạ Hiểu theo thường lệ cùng trịnh hướng hồng phân đến một cái tổ, Cao Giá Hưng cũng ở, trên cơ bản Cao Giá Hưng đều là cùng trịnh hướng hồng cùng nhau làm việc, Cao Giá thực tắc đi theo Cao Quốc Cường. Hạ Hiểu lơ đang nói, thím, ta về nhà thời điểm, chúng ta nơi đó đều là ích kỷ khai hỏa, không biết bên này tình huống như thế nào. Trịnh hướng hồng nói, như vậy à? kia bên này hẳn là cũng nhanh, lệ chi thư cùng các ngươi đội trưởng hôm nay liền đi trong huyện mở học đâu. Cao giá hưng là cái loại này có ăn có thể lấp đầy bụng liền thành, bất quá vừa nghe đến có thể tự mình khai hỏa, cũng phi thường duy trì. Quả nhiên đợi cho lệ trấn xuyên cùng Cao Quốc Cường trở về, liền tuyên bố này tin tức tốt, nhưng làm hạ hiểu ngoài ý muốn sự, cao hứng người có, nhưng không cao hứng cũng nhiều. Chính mình khai hỏa hảo A, các gia ăn các gia, Có cái gì tốt, còn muốn chính mình động thủ, ăn chung nổi thật tốt ta đến thời gian liền ăn không cần chính mình phí tâm tư đại gia ý kiến không đồng nhất có hỉ có ưu bất quá mặc kệ thế nào đây là mặt trên quyết định đại gia cũng không thể nói gì hơn cao lão thái cùng lâm tuyết bích liền không cao hứng quốc cường kia đội sản xuất nhà ăn làm sao bây giờ cao quốc cường nói nếu là không muốn ở trong nhà khai hỏa có thể ở đội sản xuất nhà ăn ăn bất quá muốn giao lương hơn nữa ăn cơm muôn trước tiên một ngày nói bằng không nấu không ăn liền lãng phí lâm tuyết bích nhẹ nhàng thở ra Nàng ở nhà ăn công tác vẫn là nhẹ nhàng, nàng nhưng không muốn xuống đất làm việc. Tuy rằng có thể tự mình khai hỏa, nhưng đại gia ngay từ đầu vẫn là có chút không thói quen, cơ bản đều vẫn là ở đội sản xuất ăn. Đặc biệt là cơm sáng, đại gia dậy sớm còn muốn làm công, cho nên cơm sáng đều ở nhà ăn ăn, giữa trưa cùng cơm chiều có người liền ở nhà ăn ăn, có người liền tự mình khai hỏa. Hạ hiểu trong ký túc xá, mọi người đều ở thảo luận tự mình khai hỏa sự, Tôn Ngọc Hoa nói, các ngươi nấu cơm được không? Dù sao ta là không được. Vương Ái Hoa nói, đồ ăn ta sẽ làm. Dương Tuyết Hoa cũng gật đầu, ta trước kia cũng cùng ta mụ mụ cùng nhau nấu cơm. Hạ Hiểu cũng gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng sẽ, chỉ là nghĩ đến tự mình khai hỏa nói, có chút làm dâu chăm họ, đến lúc đó có thể hay không có mâu thuẫn, này sẽ Hạ Hiểu lại có chút do dự, hứa mai lại đây tìm Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu, ta cùng Diêu Xuân Vọng còn có cố vệ quốc muốn tự mình khai hỏa, ngươi muốn cùng nhau sao? Ta trước nhìn xem trong ký túc xá người lại cho ngươi hồi đáp. Hạ Hiểu nói: Đại gia ăn mấy năm cơm tập thể, này sẽ vừa nghe đến tự mình khai hỏa, kia đều là hư vấn, đều tưởng nóng lòng muốn thử. Mà Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa cùng Hạ Hiểu các nàng náo cương, nay sẽ cũng chỉ có thể ở nhà ăn ăn, không có tham gia tiến vào. Trình Hướng Hồng bên này hỏi Hạ Hiểu muốn hay không cùng nhà hắn cùng nhau ăn. Hạ Hiểu nguyện chuyển tỏ vẻ muốn cùng ký túc xá người cùng nhau tổ chức đưa ăn tập thể. Trình Hướng Hồng cũng không có nói thêm nữa. Phượng Khinh Khinh nói cảm tạ lương bạc. Than nhẹ thế gian hay thay đổi đánh thưởng 1.888 duyệt điểm, cảm tạ tương ly chớ có nghị quên đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 142 Phùng Anh gà chồng, vẽ tháng 490. Cao giá hưng tìm hạ hiểu nói, vì cái gì không đi nhà ta ăn, ta mẹ nó tay người hảo, ngươi cũng thích ăn ta mẹ làm đồ ăn. Có cơ hội lại ăn thím làm đồ ăn, ta đã đáp ứng cùng ký túc xá người cùng nhau khai hỏa. Hạ hiểu nói, Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa cũng cùng nhau. Cao Giá Hưng nhướng mày, Hạ Hiểu lắc đầu, không có các nàng hai, bất quá có hứa mai cùng diêu vọng xuân cùng cố vệ quốc. Cố vệ quốc cũng cùng nhau. Cao Giá Hưng nhữ nhữ mày, Đúng vậy. Ta đây cũng gia nhập. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu vô ngữ, ngươi lại không phải thanh niên trí thức, ngươi gia nhập cái gì. Hơn nữa ngươi có già, thím làm ăn ngon, ngươi chạy tới chắp vá cái gì. Cao Giá Hưng hừ hừ hai tiếng, buồn bực mà đi rồi. Hạ Hiểu nhìn Cao Giá Hưng bóng dáng thì thầm, quái nhân. Về đến nhà, chính Hướng Hồng nói, không có như nguyện đi. Cao Giá Hưng không nói chuyện, chính Hướng Hồng lại mở miệng, mẹ đều kêu ngươi hảo hảo đọc sách, ngươi hiện tại nhưng không có gì ưu thế, lại không phải hạ hiểu cái kia quần thể, ngươi đọc hảo ngươi thư, khảo đại học, ít nhất có cái nhìn thượng thân phận, xứng thượng nhân ra, nhân ra mới có thể nhìn thượng ngươi A Ta đọc sách đi. Cao Giá Hưng nói trực tiếp vào nhà đi. thực mau vương ái hoa cùng tôn ngọc hoa còn có dương tuyết hoa đều tính toán cùng nhau khai hỏa ăn cơm. Cũng đồng ý cùng cố vệ quốc còn có Diêu xuân vọng cùng hứa mai cùng nhau khai hỏa. Cho nên bọn họ đều ở thanh niên trí thức điểm nổi lên bếp, hôm nay người này ra lương, ngày mai cái kia ra lương, đều luôn tới. Đến nỗi đồ ăn, chính là rau dại này đó, có đôi khi làm công thời điểm ngắt lấy một ít mộc nhị ngấm tử này đó. Cơ bản đều là đồ chay, nếu là gặp gỡ ngày hội gì đó, đại gia lại thấu tiền mua điểm thịt thêm đồ ăn. Thanh niên trí thức điểm nơi này, hạ hiểu mấy cái cũng khai mà một người lộng một tiểu khối địa loại chút rau dưa. Ngày đầu tiên là vương ái hoa cùng tôn ngọc hoa nấu cơm đồ ăn. Ngày hôm sau dương tuyết hoa cùng hạ hiểu. Ngày thứ ba là hứa mai cùng diêu vọng xuân còn có cố vệ quốc ba người. An vài ngày sau, đại gia nhất chi yêu cầu hạ hiểu xuống bếp. Kỳ thật hạ hiểu cũng không có thêm không gian nước suối, Bất quá so với đại gia tới nói, nàng xuống bếp càng thuần thục một ít, làm được đồ ăn hương vị cũng so đại gia hảo. Hơn nữa hạ hiểu cũng phát hiện, đại gia cơ bản là nấu đồ ăn, rất ít xào rau. Hạ hiểu phương pháp liền nhiều một ít. Hạ hiểu một chút bếp, đại gia liền trợ thủ, mà hạ hiểu chỉ phụ trách xào rau, cái khác nàng đều không có quản, vẫn là thực nhẹ nhàng. Phương nhảy lên ăn mấy ngày nhà ăn đồ ăn, nhìn vương ái hoa bọn họ ăn có tư có vị, lập tức yêu cầu gia nhập. Đại gia đồng ý Phương nhảy lên gia nhập, nhưng tỏ vẻ liền tám người, không thể lại để cho người khác gia nhập, bằng không nào nấu lại đây. Hạ hiểu phi thường đồng ý, làm tám người ăn đồ ăn nàng đều đã đủ miễn cưỡng, nếu là lại nhiều người gia nhập kia cùng cơm tập thể cũng không sai biệt lắm. hơn nữa Hạ Hiểu trong lòng có chút hối hận, nàng chính mình cùng ký túc xá ba người tổ chức bữa ăn tập thể là được, vô cùng đơn giản cũng khá tốt. Phùng Anh cùng Đồng Mỹ Hoa nhìn Hạ Hiểu bên này náo nhiệt, trong lòng thực hụt hững. Đồng Mỹ Hoa nói, Phùng Anh tỷ, Lưu Hải Quốc sự tình ngươi cũng suy xét một chút đi. Phùng Anh trầm mặc, Đồng Mỹ Hoa lại nói, hiện giờ chúng ta ở đội sản xuất tình hình, ngươi cũng cảm nhận được, ngươi nếu là gả cho Lưu Hải Quốc liền đi Hồng Tinh đội sản xuất. Nói không chừng nào một ngày ta ở không nổi nữa, cũng đi đầu nhập vào ngươi. Hiện tại Hạ Hiểu ở đội sản xuất địa vị kế tiếp tăng vọt chúng ta tình huống cũng không tốt, hơn nữa lý chủ nhiệm nơi đó căn bản hộ không được chúng ta. Hảo Phung Anh nói, trong khoảng thời gian này nàng cũng cảm nhận được nhật tử gian nan, Hạ Hiểu nhân duyên quan hệ Hảo, cùng nàng hình thành mánh liệt tương phản, Phùng Anh lại không cam lòng cũng không có cách nào. Tiếp tục lưu tại đội sản xuất, nàng có lẽ không có suất đầu ngày, nhưng đi hồng tinh đội sản xuất liền không giống nhau. Chỉ cần nàng gả cho Lưu Hải Quốc, trở thành đội trưởng thế tử, nàng địa vị cùng trịnh hướng hồng thậm chí Lý Thắng Mỹ không sai biệt lắm. Lúc này Phùng Anh hoàn toàn đã quên tóc mái hoa cái này cô em chồng tồn tại, nàng cảm thấy đội sản xuất nơi này nàng ở không nổi nữa, cho nên lúc trước Lý Thắng Mỹ nói, làm Phùng Anh lại một lần nhớ lên. Nếu có thể, nàng càng muốn về nhà, nhưng căn bản không được, chỉ có gả cho Lưu Hải Quốc mới có thể thay đổi nàng tình cảnh. Chờ đến Lý Thắng Mỹ nghe xong Phùng Anh ý đồ đến sau cũng quyết định giúp Phùng Anh một phen, cho nên Lý Thắng Mỹ đi một chuyến hồng tinh đội sản xuất. Lúc này tóc mái hoa đối Lưu Hải Quốc theo đuổi Hạ Hiểu là thực phản đối, căn bản không muốn tiếp thu Hạ Hiểu trở thành chính mình tẩu tử, cả ngày đều đi theo Lưu Hải Quốc náo, Mà Lưu Hải Quốc không có đến quang minh đội sản xuất, căn bản là không phải không nghĩ đi, mà là tóc mái chi tiêu bụng uy hiếp. Đúng vậy, tóc mái hoa mang thai, hoài cắt lại tử hài tử, đây là ngoài ý muốn hoài thượng, hai người chi gian lao súng cấp cỏ. Tóc mái hoa một lần còn không nghĩ muốn đứa nhỏ này, lưu mẫu cùng lưu hải quốc khuyên can mãi mới lưu lại, nhưng lại uy hiếp nếu lưu hải quốc đi quang minh đội sản xuất, nàng liền đem đứa nhỏ này cấp rơi xuống. Lưu mẫu cùng lưu hải quốc đối tóc mái hoa trong bụng hải tử, so cắt lại tử cái này đường cha còn coi trọng, càng nhiều cũng là vì lưu giải phóng lúc trước di ngôn. Hiện tại lý thắng Mỹ tìm tới, cùng lưu mẫu cùng tóc mái hoa nói phùng anh sự, đối với tóc mái hoa tới nói, chỉ cần không phải hạ hiểu Nàng ca cưới ai nàng đều không có cái gọi là Cho nên có thể nghĩ Lý Thắng Mỹ thực thuận lợi mà được Lưu Mẫu cùng Tóc Mái Hoa đồng ý Chờ Lý Thắng Mỹ đi rồi Lưu Mẫu hướng tới Tóc Mái Hoa hỏi Kia Phùng Anh thực sự có tốt như vậy Dù sao so với kia cái Hạ Hiểu Hảo Tóc Mái Hoa nói Lưu Mẫu gật gật đầu Nghe nhiều nữ nhi còn có liêu Duyệt biểu đạt đối Hạ Hiểu không mừng cùng nói vậy Lưu Mẫu cũng không thích Lưu Hải Quốc tìm Hạ Hiểu Hơn nữa bất luận cái gì đương mẹ nó nhìn thấy chính mình nhi tử đối một nữ nhân như vậy để bụng, trong lòng nhiều ít cũng không thoải mái. Lý Thắng Mỹ nơi này được lời nói, ngày thứ hai liền đem Phùng Anh đưa tới Hồng Tinh đội sản xuất đi tương nhìn, Lưu Mẫu vừa thấy đến Phùng Anh gật gật đầu, nhìn chính là cái thành thật buồn phận, lại biết Phùng Anh là cái cao trung sinh, vẫn là người thành phố, liền càng thêm vừa lòng. Chờ Lưu Hải Quốc biết sau, Lưu Mẫu đã đánh nhịp đồng ý, hơn nữa tóc mái hoa này một quan cũng qua. Lưu Hải Quốc nổi giận đùng đùng, Lưu Mẫu liền muốn chết muốn sống, trực tiếp đem lưu hải quốc cấp bắt trẹn. chờ đến hạ hiểu các nàng biết phùng anh thế nhưng gả cho lưu hải quốc thời điểm đều sôi nổi ngạc nhiên hơn nữa biết là lý thắng mỹ dắt tuyến làm môi đều hết trô nói rồi tháng 6, phùng anh chính thức dọn ra thanh niên trí thức điểm đi hồng tinh đội sản xuất biết nàng cùng lưu hải quốc kết hôn đội sản xuất thực mau cho đi phùng anh hộ khẩu tư liệu hồ sơ cũng từ quang minh đội sản xuất chuyển tới hồng tinh đội sản xuất phùng anh vừa đi đồng mỹ hoa nháy mắt cảm thấy chính mình càng thêm cô lập vô duyên Cho nên cùng Lý Thắng Mỹ càng thêm thân cận, hướng hạ gia cũng đi càng cần. Mà Cao Giá Hưng cũng thuận lợi thượng Cao Tam, mấu chốt nhất một năm cũng muốn bắt đầu rồi. Hiện giờ Cao Giá Hưng có thể so trước kia càng khắc khổ càng dụng công học tập. Phượng khinh khinh nói cảm tạ thư hữu 161015163752064 đầu 2 phiếu phấn hồng. Cảm tạ thư hữu 141224230446149, mặt dễ thương năm tháng tính hảo mặt dễ thương, tay sao đẹp, màu cam 666, phiêu nguyệt, xinh đẹp tỉ tỉ. Thư hữu 1998 S.L. Hoa trong gương, trăng trong nước, kỳ u nỉnh đầu phấn hồng phiếu, cảm tạ diệp phỉ phi đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 143 ai muốn ngươi cảm ơn, lương bạc, than nhẹ thế gian hay thay đổi. Có lẽ cũng biết Hạ Hiểu hiện tại còn không có cái này tâm tư yêu đương, cho nên Cao Giá Hưng cũng không vội mà cùng Hạ Hiểu nói, chủ yếu cũng là bọn họ đều còn tính tuổi trẻ, hơn nữa Cao Giá Hưng nhiều ít cũng sợ bị Hạ Hiểu cự tuyệt, đến lúc đó không lui tới. Hắn chính là hưởng qua như vậy tư vị Thích liền thượng Hạ hiểu bên này đã thu được hạ học binh thứ 5 phong thư Hạ học binh hồi bộ đội lúc sau Mấy ngày mỗi tháng đều cấp hạ hiểu gửi một phong thơ Mặc kệ hạ hiểu có trở về hay không Mà hiện tại thứ 6 phong thư cũng tới rồi hạ hiểu trong tay Hạ học binh cũng không có ở tin nói chuyện gì cảm tình yêu không yêu Bất quá giống viết nhật ký giống nhau Đem hắn mỗi ngày huấn luyện bộ đội sinh hoạt nói cho hạ hiểu Dương Tuyết Hoa nói Hồi cái tin cho hắn đi Khó được có một người như vậy kiên trì không dứt, cũng có kiên nhận theo đuổi ngươi Ta nếu là cho hắn cơ hội, đến lúc đó như thế nào làm, Lý Thắng Mỹ còn ở kia đâu? Hạ hiểu lắc đầu, nếu là cùng hạ học binh ở bên nhau, kia khẳng định bỏ qua không được Lý Thắng Mỹ này tôn đại Phật. Hiện tại hạ hiểu cùng hạ học binh không có quan hệ, kia nàng đối Lý Thắng Mỹ cũng không sợ không sợ, đương không khí đều được. Nhưng một khi cùng hạ học binh ở bên nhau, Lý Thắng Mỹ chính là hạ học binh mẹ, này nhưng xem nhẹ không được còn phải tùy thời đều làm tốt lý thắng mỹ giảo hợp nàng sinh hoạt, tham dự nàng sinh hoạt, thậm chí để ở nàng trên đầu. Đương cái bạn qua thư từ được, dù sao ngươi hiện tại cũng không có vừa ý người, hạ học binh sắc thật không tồi, trước trở thành bạn qua thư từ nhìn nhìn lại. Dương Tuyết Hoa nói, hạ hiểu gật gật đầu, vậy được rồi, trước tiếp xúc đi. Trước dùng tin giao lưu, lại xem đi, nàng hiện tại sắc thật cũng không có coi trọng ai. Hơn nữa nàng rốt cuộc sợ cái gì, hạ hiểu biết chính mình vẫn là nhát gan cẩn thận nàng cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy lớn mật hai ngày lúc sau hạ hiểu trở về một phong thơ cấp hạ học binh tuy rằng nàng viết yếu liền nói mấy câu nhưng bên kia hạ học binh thu được là phi thường vui vẻ có một thì có hai hạ hiểu cùng hạ học binh mỗi tháng một đi một về dùng tin giao lưu biến thường xuyên lên càng tiếp xúc hạ hiểu liền càng cảm thấy hạ học binh là cái không tồi người mà lúc này hạ hiểu phát hiện hạ học binh hảo người khác tự nhiên cũng có thể phát hiện hạ học binh bộ đội cũng có tuyên truyền bộ Diện mạo xuất chúng lại biểu hiện tốt đẹp Hạ học binh tự nhiên vào một ít nữ binh trong mắt. Có một cái thậm chí là đoàn trưởng nữ nhi Úc Trân, nàng thấy Hạ học binh mỗi ngày viết thư gửi thư thư tin, trong lòng rất là tò mò, liền hỏi nói, ngươi đối tượng. Hạ học binh lắc đầu, còn không phải. Úc Trân nói, ngươi theo đuổi nhân ra nha xinh đẹp không. Hạ học binh gật gật đầu, Úc Trân lại nói, có ảnh chụp không, ta nhìn nhìn nhìn xem. Hạ học binh lắc đầu, không có. Úc Trân nói, so với ta xinh đẹp hạ học binh nhìn úc chân liếc mắt một cái nói ở trong mắt ta là xinh đẹp nhất úc chân đô đô miệng không vui nói sự thật sao nàng lớn lên so với ta hảo hạ học binh gật gật đầu lại cũng không muốn nhiều lời hạ hiểu sự úc chân đối hạ hiểu tò mò lên nàng sẽ đến bộ đội sao hạ học binh lắc đầu sẽ không ít nhất hiện tại làm hạ hiểu tới bộ đội là không có khả năng bọn họ đều không có bắt đầu nói đối tượng đâu tuy rằng hạ hiểu không có đáp ứng hắn Nhưng Hạ học binh cảm thấy Hạ hiểu nguyện ý cùng hắn thư từ qua lại đó chính là tốt nhất bắt đầu rồi. Úc chân cũng không buông tay, thường xuyên sẽ tìm cơ hội cùng Hạ học binh nói chuyện, luôn là sẽ cố ý vô tình mà nhắc tới Hạ hiểu, nàng phát hiện chỉ cần nhắc tới đến Hạ hiểu thời điểm Hạ học binh liền sẽ không trầm mặc. Bên này Hạ hiểu cũng không biết bộ đội nơi này sự, mà Hạ học binh cũng sẽ không ở tin cùng Hạ hiểu để Úc chân. Đồng Mỹ Hoa cũng từng cùng Lý Thắng Mị cao quá trạng, nói Hạ hiểu cùng Hạ học binh thư từ qua lại nhưng Lý Thắng Mỹ lại không thể làm cái gì, vài lần Lý Thắng Mỹ tưởng cấp tin, nhưng lại vẫn luôn không có tìm được cơ hội, hơn nữa nếu là làm hạ hồng quân đã biết, Lý Thắng Mỹ nhưng đến có người đứng đầu hàng ăn. Đồng Mỹ hoa nhụt trí thực, nhìn hạ học binh cùng hạ hiểu thư từ qua lại, nàng trong lòng cùng miêu bắt giống nhau lại khó chịu lại ghen ghét, này tư vị một chút cũng không chịu nổi. Mà bên này cao giá hưng biết hạ học binh cùng hạ hiểu thư từ qua lại, cũng phi thường không vui, nhưng hắn căn bản vô pháp ngăn cản, chỉ có thể đem một khang buồn bực đều biến thành động lực hung hăng mà gặm sách vợ đi. 9 tháng, hạ hiểu thu được trong nhà gửi thư, tuy rằng nàng mỗi tháng vẫn là sẽ cùng đại ca thư từ qua lại, nhưng này một phong thơ là không giống nhau. Hạ phỉ đã trở lại, nàng đi chính là ít xây dựng binh đoàn, mà trở về biết trong nhà tình huống lúc sau, hạ phỉ chuyện thứ nhất chính là duy trì cha mẹ ly hôn. Nhìn đến nơi này, hạ hiểu đối cái này chưa từng che mặt biểu tỷ tò mò, nhưng cũng từ chuyện này nhìn ra hạ phỉ đối ngoại nhà chồng cũng cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Mặc kệ thế nào, Triệu Tiểu Lan rốt cuộc cùng hạ kiến quốc ly hôn, hạ Tường cùng hạ yến bị triệu ra ghi tạc triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp danh nghĩa, vì phương tiện triệu Tiểu Lan tái giá, mà triệu Tiểu Lan cũng đồng ý. Chủ yếu cũng là triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp vì triệu Tiểu Lan tìm cái hảo đối tượng, cấp triệu Tiểu Lan nói một cái đã chết lao bà chỉ để lại một nhi một nữ sướng trưởng, mà triệu Tiểu Lan cũng đã đáp ứng gả cho. Hạ hiểu hết trôi nói rồi, triệu Tiểu Lan đây là nhiều hận gả, mới có thể vừa ly hôn liền đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Hơn nữa là cho người đương mẹ kế, chính mình như nữ ngược lại ghi tạc đại ca danh nghĩa. Đây là quá kế. Cao Giá Hưng không có đáp lời, chỉ là hỏi, ngươi cùng hạ học binh nói đối tượng. Hạ Hiểu lắc đầu, không có. Cao Giá Hưng nói, ngươi biết rõ Lý Thắng Mỹ không thích ngươi, ngươi còn cùng hạ học binh lui tới, ngươi là ngại Lý Thắng Mỹ phía trước cái khác sự nháo không đủ cực kỳ đi. Hạ Hiểu trầm mặc không biết nói như thế nào. Cao Giá Hưng lại nói, vẫn là ngươi không sợ Lý Thắng Mỹ nháo. Hạ hiểu nhìn về phía cao giá Hương buồn bã nói, cao nhị ca, ngươi không hiểu. Ta như thế nào không hiểu. Cao giá hưng buồn bực nói. Đột nhiên thích một người cảm giác, cái loại cảm giác này không có biện pháp khống chế, có chút cầm lòng không đầu. Hạ hiểu nói lại nói, ta cũng biết lý thắng mị không hảo ở chung, vẫn là cái đại phiền thoái, cũng biết chính mình như vậy thức nốc, nhưng ta liền tưởng tùy hứng một phen. Phía trước hạ học binh không để ý tới nàng, hạ hiểu còn hảo, nhưng hạ học binh hiện tại theo đuổi nàng hạ hiểu vô pháp khống chế nội tâm xôn xao hắn liền như vậy hảo cao giá hưng trong giọng nói có chính mình đều cảm giác đến toàn ý nay cũng muốn hiểu biết mới có thể biết ta hiện tại cũng không biết hắn rốt cuộc được không hạ hiểu thậm chí có đôi khi ngóng trông hạ học binh cha một cha có thể làm nàng thanh tỉnh một ít làm nàng nội tâm lửa nóng làm lạnh xuống dưới hạ hiểu chưa bao giờ là sẽ dễ dàng động tâm người cũng sẽ không chủ động nàng thậm chí có chút buồn tao tính tình nhưng đột nhiên vừa động tâm kháng cự còn không bằng thuận theo tự nhiên Cho nên hiện tại hạ hiểu chỉ có thể hài lòng mà đi, dù sao sống lại một hồi, nàng có cái gì sợ quá. Người cao giá hưng muốn nói cái gì, lại nói không ra, chỉ là nói, dù sao ngươi bảo vệ tốt chính mình là được, đừng làm cho chính mình bị thương tổn. Hạ hiểu nhìn cao giá hưng chân thành ngữ khí, quan tâm biểu tình, trong mắt kích động, cảm kích nói, cao nhị ca, cảm ơn ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ai muốn ngươi cảm ơn, cao giá hưng nghe cảm ơn hai chữ liền trói thai, trực tiếp liền xoay người chạy lấy người. Phượng khinh khinh nói cảm tạ Lan Hoa Hoa. Thư hữu một sáu không chín một tám một bảy năm bốn bốn tám một năm. Cách biển rừng. Tím Sa Hoàng hôn đầu hai phiếu phấn hồng. Cảm tạ điệp ảnh biến biến. Lại ở tám mươi. Mũi kiếm thượng toàn vũ. Thư hữu một sáu chín một một một một ba sáu tám sáu đầu phấn hồng phiếu, Cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương một trăm bốn mươi sách vợ đều biến xa lạ. Hạ hiểu nhìn cao giá Hưng rời đi bóng dáng. Thật lâu không nói. Đang chuẩn bị trở về đi. Hạ hiểu liền gặp gỡ Dương Tuyết Hoa. Tuyết Hoa Tỷ, ngươi muốn đi đâu? Tìm ngươi a. Dương Tuyết Hoa nói. Nga nga. Hạ Hiểu nói. Tuyết Hoa Tỷ tìm ta có chuyện gì? Dương Tuyết Hoa nói. Ta thu được trong nhà gửi thư. Hạ Hiểu gừ một tiếng. Chờ Dương Tuyết Hoa bên dưới, liền nghe Dương Tuyết Hoa nói. Ta ba mẹ muốn giới thiệu cái đối tượng cho ta. A Hạ Hiểu há hốc mồm. Nơi nào? Chính là Tuyết Hoa Tỷ ở đội sản xuất a. Đối tượng là lại đây. Vẫn là Tuyết Hoa Tỷ trở về. Nếu là Dương Tuyết Hoa ra có biện pháp đem Dương Tuyết Hoa lộng trở về, đó chính là mặt khác một chuyện. Nhưng Dương Tuyết Hoa ở đội sản xuất đi không được, đối tượng không ở nơi này, kia căn bản là không hiện thực, cũng dễ dàng ra vấn đề. Không phải, hắn là nhà ta hàng xóm, hiện tại muốn lại đây bên này chỉ giáo. Dương Tuyết Hoa nói. Nga nga, kia thực hảo a, nếu là hắn tới nơi này, các ngươi ở bên nhau, kia khẳng định không có vấn đề. Hạ hiểu gật gật đầu. Dương Tuyết Hoa nói, đến trước hiểu biết. Đúng vậy. Được giải rõ ràng, kết hôn kia chính là cả đời sự, hơn nữa ly hôn cũng khó, còn phải bị người chỉ chỉ trỏ trò đâu. Hạ hiểu nói. Dương Tuyết Hoa nói, đúng vậy, hơn nữa ta còn là lui quá thân, ta ba mẹ cũng không có giống trước kia như vậy cho ta đính thân, chỉ là làm ta trước hiểu biết nhìn xem. Người ba mẹ vẫn là thực quan tâm ngươi. Hạ hiểu nói. Dương Tuyết Hoa cười nói, người nhà ngươi cũng quan tâm ngươi a. Nói tới đây, Dương Tuyết Hoa lại mở miệng, vừa mới chính là cao giá hương đi. Hạ Hiểu gật gật đầu, Dương Tuyết Hoa lại nói, ta cảm thấy cao giá hưng đối với ngươi có ý tứ. Ha, Hạ Hiểu nở nụ cười, lắc đầu, sao có thể? Như thế nào liền không khả năng? Dương Tuyết Hoa kỳ quái. Hắn mới không thích ta đâu, ta hỏi qua hắn, hắn phủ nhận. Hạ Hiểu lời này rơi xuống, Dương Tuyết Hoa kinh ngạc với Hạ Hiểu lớn mật, thế nhưng trắng ra hỏi cao giá hưng, rồi lại nghĩ đến Hạ Hiểu còn trực tiếp hỏi lệ chi thư đâu, tức khắc không lời nào để nói. Nhưng Dương Tuyết Hoa cảm thấy chính mình không có cảm giác sai, Cao Giá Hưng nhìn rõ ràng chính là đối hạ hiểu có ý tứ, có mắt đều có thể thấy được tới. Chỉ là Cao Giá Hưng vì cái gì không thừa nhận, Dương Tuyết Hoa cũng không cảm thấy Cao Giá Hưng giống cái loại này không có can đảm thừa nhận người nha. tức khắc nói, có lẽ hắn là thẹn thùng đi. Lời này nói ra, Dương Tuyết Hoa chính mình đều không tin, hạ hiểu trực tiếp liền cười ra tiếng, ta còn không có gặp qua hắn thẹn thùng bộ dáng, cũng là nhận thức mấy năm đâu, có thể là quá chín. Ở chung lên không cảm giác Dương Tuyết Hoa nói Còn không phải ngươi xem mặt tật xấu quán Tuy rằng hạ học binh lớn lên tốt một chút Nhưng cao giá hưng cũng không kém đi Hơn nữa hạ học bình có cái không bất việc mẹ So sánh với dưới Ta cảm thấy cao giá hưng hảo quá nhiều Có lạc minh chết ở phía trước Dương Tuyết Hoa cũng không phải như vậy xem mặt Đương nhiên tìm đối tượng vẫn là muốn xem xem qua Nhưng cũng không hề yêu cầu lớn lên thực hảo cái loại này Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh Đội trưởng ra sắc thật khá tốt Bất quá nhà cũ bên kia cũng không mất việc, hơn nữa cao giá hưng cũng có cái không bất lo tỉ ở đâu. Mà hạ gia bên này liền Lý Thắng Mỹ một người làm ở Mỹ, tuy rằng là bà bà, hiếu tự một chữ đệ nặng, nhưng có hạ hồng quân ở, Lý Thắng Mỹ cũng làm không được cái gì yêu. Dương Tuyết Hoa nói, nói đến cùng, ngươi tâm thiên hạ học binh, tự nhiên hướng về hạ học binh. Hạ hiểu không lời gì để nói, này xác thật là như thế. Hạ hiểu là thật sự phân tích quá hạ gia, nàng này sẽ thậm chí đã nghĩ đến. Cùng hạ học binh ở bên nhau sau, Lý Thắng Mỹ phản ứng, hạ ra phản ứng. Về sau nếu là gả qua đi, sẽ là thế nào, sẽ hạnh phúc sao, có thể hay không ly hôn xong việc. Hơn nữa quân hôn cũng không tốt ly, quân hôn nói đến cùng chính là bảo hộ quân nhân, trừ phi là nam phạm sai lầm, hoặc là xuất quỹ tác phong bất chính này đó, bằng không nữ tưởng ly hôn, khó. Gần nhất hạ hiểu mãn đầu góc đều là này đó, thậm chí trong đầu còn suy nghĩ rất nhiều ứng đối Lý Thắng Mỹ chiêu, nàng chính mình ngẫm lại đều thực buồn cười. Chính mình cũng có chút thần tinh chất, tình yêu quả nhiên sẽ làm người choáng váng đầu góc, mật đường cũng bạn thạch tín, lý trí một ít liền ăn mật đường bộ phận, bằng không ăn tới rồi thạch tín, vậy đến bỏ mình. Tuyết Hoa tỷ ngươi cảm thấy ta như vậy không đúng sao? Hạ Hiểu nói. Dương Tuyết Hoa nói, không phải không đúng, ngươi loại này tâm tình ta cũng có thể lý giải. Nếu tình yêu tới, ngươi liền dũng cảm thử một lần đi, nếu là liền dũng khí đều không có, kia còn nói cái gì tình yêu? Lý Thắng Mỹ xác thật rất phiền nhân. Chính ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bất quá ngươi hiện tại cùng hạ học binh cũng không có chính thức nói đối tượng, hơn nữa các ngươi gặp mặt thời gian cũng không nhiều lắm, vậy ngươi liền trước thông qua tin giải một chút đi. Chờ chân chính chạm vào vết tưởng, ngươi liền thanh tỉnh, bằng không ta chính là nói ngươi không cần lựa chọn hạ học binh, ngươi cũng nghe không đi vào, thậm chí về sau nói không chừng cũng sẽ tiếp đối. Cảm ơn tuyết hoa tỉ, ta hiện tại chính là như vậy tâm lý, ta không biết tình yêu là cái gì cảm giác, nhưng hiện tại gặp vỡ, ta tưởng nếm thử một chút nhưng ta lại nhắc gan, ta còn là sợ Lý Thắng Mỹ làm mà Mỹ, nhưng ta không nghĩ tình người nhắc gan, về sau cũng không biết ta còn có thể hay không gặp được một cái làm lòng ta động người. Nếu là lúc này đây ta liền cùng Hạ Học Binh làm bạn qua thư tử dũng khí đều không có, ta tưởng về sau sẽ tiến đuổi. Ân nhân sinh lộ còn trường, về sau sự ai nói rõ ràng đâu, ngươi theo tâm đi thôi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Dương Tuyết Hoa nhìn Hạ Hiểu, có đôi khi cảm thấy Hạ Hiểu tâm trí thực thành thục. So các nàng đều còn lão thành, nhưng gặp gỡ chuyện tình cảm, vẫn là cái tiểu nữ hài một cái, cũng chỉ có lúc này, Dương Tuyết Hoa mới cảm thấy hạ hiểu phù hợp nàng tuổi. Nhưng Dương Tuyết Hoa lại không biết trước kia hạ hiểu còn so nàng lớn mấy tuổi, mà hạ hiểu này sẽ nhìn không trung, xanh thẳm trong xanh phẳng lặng, như thế mỹ lệ, trái tim cũng đi theo rộng rãi chút. Cao Giá Hưng về đến nhà liền chuẩn bị găm thư, nhưng cầm lấy sách giáo khoa lại phát hiện chính mình nhìn không được, kia mặt trên tự hắn đều nhận thức, nhưng lại là như vậy xa lạ Cao Giá Hưng trinh lăng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Chính hướng hồng tiến vào thu thập nhà ở, nhìn Cao Giá Hưng lâu như vậy cũng không có phản ứng, liền nói, lại sao mà lạp. Cao Giá Hưng không lý, Chính hướng hồng vội quan tâm nói, nhi tử sao lạp, không vui, cùng mẹ nói nói bái. Ngươi một người buồn cũng không phải sự, không thể nói mẹ còn có thể giúp ngươi khuyên đâu. Ta không có việc gì, chính là đột nhiên xem không tiến thư. Cao Giá Hưng nói, Chính hướng hồng kinh hãi, nhi tử. Ngươi sẽ không đem đôi mắt xem hỏng rồi đi. Ta liền nói ngươi buổi tối không cần xem quá muộn, lại phí môi du, lại phí ánh mắt, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Ai đôi mắt hỏng rồi, ta là cảm thấy sách này biến không quen biết. Cao giá hưng nói. Trịnh hướng hồng nhìn nhìn thư, không cảm thấy có gì biến hóa, sách này phóng nhiều ít năm còn không phải giống nhau. Liền nói ngay, nhi tử à, ngươi có phải hay không có tâm sự à, ngươi hôm nay cao tam, này một năm hảo hảo nắm chắc, năm sau liền khảo cái đại học. Phượng Khinh Khinh nói cảm tạ yên lặng trí xa đánh thưởng 1.888 thư tệ, cảm tạ thư hữu 1463754817, thư hữu 11, thư hữu 1230165518 đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ thư hữu 1384084316, thư hữu 36, thư hữu 1608085925, thư hữu 1483404767, thư hữu 17 thư hữu 84, thư hữu 1776392652 đầu về tháng. <thiếng nói> cảm tạ ái duyệt, bùi bẩm đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 145 trăm rau ngâm. thi đại học có ích lợi gì, ta lại thi đậu đại học, hạ hiểu cũng không có khả năng thích ta. tiểu thuyết cao giá hưng nói, chính hướng hồng lập tức tìm được nguyên nhân, nguyên lai vấn đề ở hạ hiểu này, liền nói ngay, ngươi đều không có theo đuổi như thế nào, biết hạ hiểu không thích ngươi. cao giá hưng không nói gì, hạ hiểu đều nói với hắn thích hạ học bình, cũng thừa nhận không ngừng một lần, cao giá hưng lại không nén ngãng Cũng không có mắt mù, sao có thể không biết. Ta liền nói ngươi sẽ không thảo đối tượng đi, ngươi đều không có đã nói với Hạ Hiểu, Hạ Hiểu như thế nào biết ngươi thích hắn. Chính hướng Hùng nói, chính mình nhi tử nàng sao có thể không biết, tính tình này biệt nữ đâu. Hiện tại nói có ích lợi gì, Hạ Hiểu đều phải cùng binh tử nói đối tượng. Cao Giá Hương nói không khỏi nhớ tới lúc trước từ trong huyện con Hạ Hiểu hồi sinh sản đội thời điểm, Hạ Hiểu hỏi qua hắn có phải hay không thích nàng. Hắn lúc ấy như thế nào trả lời, nói không có. Này sẽ cao giá hưng cho chính mình đầu hung hăng chụp một cái, trong lòng nghĩ, nếu là lúc ấy hắn nói có, đó có phải hay không liền sẽ không giống nhau. Nhưng không có nếu, hơn nữa lúc ấy cao giá hưng cũng xác thật không cho rằng chính mình sẽ thích hạ hiểu a nghĩ đến chính mình thường xuyên cùng hạ hiểu gặp mặt, đều không có không bằng một cái mấy năm thấy một lần hạ học binh, cao giá hưng có chút được trí. Đọc sách thi đại học là chính ngươi sự, ngươi không có khả năng vì hạ hiểu đi khảo đi, hơn nữa, hạ hiểu liền tính cùng binh tử nói đối tượng có được hay không vẫn là một chuyện đâu, nói không chừng cấp lý thắng mỹ một giảo hợp liền không có. Cao Giá Hưng không nói gì, hắn phía trước xác thật là vì Hạ Hiểu ở đọc sách, cho nên mới bởi vì Hạ Hiểu muốn cùng Hạ học binh nói đối tượng, cảm thấy sách vở biến xa lạ, xem không đi vào. Trịnh Hướng Hồng cũng không nói nhiều, chỉ là nói, Nhi tử, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi không đem chính mình biến ưu tú, yêu tú nữ hài tử như thế nào sẽ thích ngươi đâu? Hạ Hiểu, chúng ta cũng nhận thức đã nhiều năm, mẹ là người từng trải sau so ngươi còn hiểu biết nàng ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ nhưng tâm minh mắt sống chủ ý cũng đại nàng không thấy thượng ngươi khẳng định là ngươi còn chưa đủ hảo trịnh hướng hồng cũng không nói nhiều làm nhi tử hảo hảo ngẫm lại chính mình liền đi ra ngoài trong phòng cao giá hưng đem chính mình ném tại trên giường trận tròn mắt nhìn nóc giường mãn đầu góc đều là vừa rồi trịnh hướng hồng lời nói hắn không tốt bởi vì hắn không tốt cho nên hạ hiểu mới không thích hắn hồi lâu cao giá hưng một lần nữa ngồi dậy lại bắt đầu đem sách vợ thoạt nhìn xem chính hướng hồng trộm đảo trở về xem một cái vừa lòng gật gật đầu nhi tử không tự xa ngã liền hảo mà hạ hiểu mỗi ngày trừ bỏ lao động chính là đến gấu đen động nấu ăn làm làm rau ngâm nàng đến trong huyện mua không ít bình cùng muối còn có ớt cay trở về chính mình làm làm xong liền gửi ở trong không gian mà hạ hiểu cũng phát hiện gấu đen một nhà thích ăn nàng loại rau xanh cho nên có đôi khi hạ hiểu liền cầm rau xanh hoặc là nước suối cùng gấu đen một nhà đổi con mồi Hiện giờ hạ hiểu trong không gian, dưỡng không ít con mồi, cũng gieo trồng rau dưa cùng cây ăn quả, nàng làm thạch đầu đem nước suối cấp hộ lên, miễn cho bị này đó con mồi cấp đặc hư. Thím, ta hái được một ít rau dại, tưởng lộng một ít rau ngâm. Hạ hiểu trực tiếp từ trong không gian lộng một ít rau dại đến trịnh hướng hồng nơi này tới. Trịnh hướng hồng nói, hảo a, này rau dại nhìn nhưng tôi mới, ngươi ở đâu chí? Ở trong núi lâu, vừa vặn liền nhìn đến nhiều như vậy, liền đều cho ta hái được, quanh thân cũng đã không có. Hạ hiểu nói, chúng ta đây hiện tại liền lộng đi, ta hiện tại cũng vừa lúc có rảnh. Trịnh hướng hồng lời nói rơi xuống, hạ hiểu gật gật đầu, liền cùng trịnh hướng hồng cùng nhau lộng rau ngâm. Chờ sau khi làm xong, hạ hiểu cho trịnh hướng hồng hai vại, gửi hai vại trở về cấp người nhà nếm thử, chính mình cũng lưu một vại ăn, đối với bộ đội hạ học binh, hạ hiểu nghĩ nghĩ vẫn là gửi một vại qua đi. Nhìn trong không gian nhiều như vậy rau ngâm, hạ hiểu nghĩ, tìm một cơ hội, đêm này đó rau ngâm đều bán đi mới được sang năm phía trước không bán đi ra ngoài, đến lúc đó liền càng khó. Bất quá hiện tại nàng vô pháp cải trang, đi ra ngoài dễ dàng bị nhận ra tới, cũng không thể giống như trước như vậy trang tiểu nam hải tử. Bộ đội nơi này, hạ học binh thu được hạ hiểu gửi tới rau ngâm, đó là hạnh phúc cảm tràn đầy. Hạ học cương nói, là cái kia hạ thanh niên trí thức. Hạ học binh gật gật đầu, đúng vậy, ba đã đồng ý, chính là mẹ nơi đó khó mà nói lời nói. Hạ thanh niên trí thức nếu là cái tốt, mẹ sẽ thay đổi cái nhìn hạ học cường nói hạ học binh cảm thấy khó khăn mẹ nó đối hạ hiểu thành kiến phảng phất ăn sâu bén dễ giống nhau hạ học binh tưởng tượng đến đây đều có chút sầu